Buổi chiều Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du cảm thấy nhàm chán, liền trộm đi học chơi di động. Bên cạnh Mạc Tử Diệp nhìn đến sau thật sự siêu cấp muốn nói cho lao sư, nhưng tưởng tượng đến đây là nhà mình tam thúc hài tử, chính mình đệ đệ muội mội, hán nhịp. Tan học, Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du còn có Mạc Tử Diệp hai huynh muội ở cửa trường ngoan ngoãn tới đón bọn họ người. Lần này là Mạc Hàn Ngự trước đi vào, Mạc Hàn Ngự vừa xuống xe. Mạc tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu lễ phép đối Mạc Hàn Ngự chào hỏi. Mạc Hàn Ngự trên mặt không có biểu tình đối bọn họ gật gật đầu. Ba ba, buổi chiều hảo nha. Mạc tử huyền cười ôm Mạc Hàn Ngự đùi. Lão ba, buổi chiều hảo. Mạc Vũ Du đây là liền tương đối hàm súc chiều Mạc Hàn Ngự gật đầu Vân An. Ấn. Mạc Hàn Ngự mắt mang ý cười gật đầu. Một bàn tay ôn Nhu xoa xoa Mạc tử huyền đầu tóc. Hàn Ngự, ngươi tới trường học tiếp h Một tiếng thực ôn nhu nữ tử thanh âm từ bọn họ mặt sau chuyển đến. Đại tàu, như thế nào là ngươi tới đón bọn họ? Mặc hàng ngự quay đầu, đối một cái ôn nhu điển nhã, như là cổ đại tiểu thư khuê các nữ nhân nói, bên cạnh còn có đứng một cái diễm lệ trương dương nữ tử. Mụ mụ mụ mụ mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu lớn tiếng chiều nữ tử chạy tới, nhào vào nữ tử trong lực. Hôm nay đại ca ngươi có việc, ta lại vừa vặn không có việc gì, liền tới tiếp tiếp bọn họ. Này hai cái hẳn là đại ca ngươi nói kia hai đứa nhỏ đi, thật đáng yêu. Mặc hàn ảnh lão bà ôn nhã một bên ôn nhu ôm mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu, một bên đối mặc hàn ngự giải thích, lại nhìn đến mặc hàn ngự bên người mặc tử huyền cùng mặc vũ du, ca ngợi nói, ân Mặc hàn ngự gật đầu, sau đó cúi đầu đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói, vũ du, tử huyền kêu đại ba mẫu, đại ba mẫu hảo, ta kêu mặc vũ du, đại ba mẫu hảo. Ta kêu mặc tử huyền. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du thực lễ phép chào hỏi, sau đó tiếp tục quan sát ôn nhã, cảm thấy chính mình đại ca khí chất cùng nàng rất giống, đều thực ôn nhu hơn nữa thực thoải mái. Hào hào hào, có thời gian tới đại bá mẫu ra chơi nha. Ôn nhã ôn nhu cười. Mặc thiếu, ngươi trường nào thì có hài tử. Ôn nhã bên cạnh diễm lệ nữ tử kinh ngạc nói, nhìn về phía mặc tử huyền cùng mặc vũ du ánh mắt mang theo ngon độc. Lý Ôn nhã lớn tiếng gọi lại An Lý nhưng ngữ khí vẫn là nhu nhu. Nhã nhã, ta chính là hỏi một chút. An Lý phản ứng lại đây chính mình quá không ổn, chạy nhanh đối ôn nhã nói. Đại thẩm, ta ba có hải tử rất kỳ quái sao. Vì cái gì các ngươi đều như vậy kinh ngạc. Mặc tử huyền thiên chân vẫn An Lý hắn nhưng không có sai quá nữ nhân này xem chính mình cùng tỉ tỉ cái kia ác độc ánh mắt. Mặc tiểu thiếu ra. Ta còn không có kết hôn đâu, ngươi hẳn là kêu ta a An Lý Lý nghe thấy mặc tử huyền kêu nàng đại thẩm, thiếu chút nữa phá công hô lên tới, dựa vào siêu cấp sức chịu đựng mới nhịn xuống tới. Thế tươi cười đối mặc tử huyền ôn nu nói. Đúng không? Chính là ngươi thoạt nhìn giống đại bá mẫu mụ mụ Nga. Mặc tử huyền nghiêng đầu, thiên chân nói. Ta là ngươi đại bá mẫu hảo bằng hiu, ta còn so ngươi đại bá mẫu nhỏ hơn 3 tuổi đâu. An Lý Lý chịu đựng tính tỉnh Cười nói. Thì ra là thế. Mặc tử huyền gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nhã nhã, chúng ta vẫn là chiếc dây lương diệp vũ nhu đi thôi. Ngươi không phải còn muốn dẫn bọn hắn đi mua quần áo sao? Mặc thiếu cũng muốn mang hải tử đi trở về. An Lý Lý cảm thấy ở đại đi xuống chính mình nhất định sẽ bị tức chết, cho nên muốn muốn ôn nhã rời đi. Đúng vậy, kia hàn ngự chúng ta đi trước. Ôn nhã cũng nghĩ đến chính mình lần này tiếp người chỉ cần dẫn bọn hắn đi mua quần áo mới, thuận tiện dẫn bọn hắn đi dạo phố. Hảo, đại tàu đi thong thả. Mặc hàn ngự gật đầu. Cúi chảo, tử huyền vũ du. Ôn nhã đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du chào hỏi. Mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu cũng chiều mặc tử huyền bọn họ xuống tay. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cũng bại xuống tay. Nhìn bọn họ đi rồi. Mạc Hàn Ngự cũng mang theo Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du ngồi xe về nhà. Lão ba, vừa mới đại bá mâu bên người nữ nhân là ai nha? Mạc Tử huyền nháy đôi mắt, nhìn như tò mò hỏi Mạc Hàn Ngự. Là người đại bá mâu khuê mật, mặt khác không biết rõ ràng. Mạc Hàn Ngự đối với không quan trọng người xa lạ cơ bản không có gì ấn tượng, vừa mới nữ nhân kia cũng là vì thường xuyên ở đại tẩu bên cạnh, mới nhớ rõ. Nhưng cũng chỉ là biết nàng là đại tẩu khuê mật. Bất an hảo tâm. Mạc Vũ Du mang theo khinh thường phun ra một câu. Ta cũng cảm thấy. Mạc Tử Huyền gật đầu. Vì cái gì nói như vậy? Mạc Hàn Ngự tò mò hỏi. Cảm giác. Mạc Vũ Du nhìn Mạc Hàn Ngự đối mắt, phun ra hai chữ. Về sau không cần lại người đại bá mâu trước mặt nói, đó là nàng duy nhất tương đối tốt bằng hưu. Mạc Hàn Ngự nghe thế đáp án, đối Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du nói. Nga. Ơn Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du gật đầu, đến nội rốt cuộc muốn thế nào, đến lúc đó lại nói. Xe chậm dai triệu biệt thự trở lại, ba người không còn có nói chuyện qua, An tính nhắm mắt lại dưỡng thần. Trở lại biệt thự, tiến biệt thự, quản gia liền đón đi lên, sau đó nói cho Mạc Tử Huyền hắn dự phòng chuẩn bị cho tốt. Mạc Tử Huyền cao hứng trực tiếp con cặp sách đi dự phòng. Mạc Vũ Du đỡ cái trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này vừa tiếp xúc dược liệu liền cùng cậu thấy xương cốt giống nhau. Mặc vũ du đem cặp sách ném ở trên sofa, mở ra tivi thoạt nhìn, sau đó làm người hầu cho nàng một ly băng quả kim quất trà chanh, còn có một ít đồ ăn vạt. Mặc hàn ngự cũng về phòng thay quần áo đi. Người hầu đem đồ vật cho mặc vũ du lui xuống. Mặc vũ du ăn đồ ăn vạt uống đồ uống nhìn giải trí tiết mục. Mãi cho đến cơm chiều thời gian. Mặc Hàn Ngự cùng Mặc Vũ Du ngồi ở trên bàn cơm, đối diện không nói gì. Không cần chờ hắn, hắn vừa thấy đến dược liệu liền sẽ trầm mê, mặc cho ai kêu hắn đều là vô dụng, lại còn có sẽ bị thương, đương nhiên trừ bỏ ta mẹ bên ngoài. Mặc Vũ Du đánh vỡ chờ mặc, cùng hắn giải thích. Nàng đều đói bụng, đang đợi đi xuống, nàng liền phải chết đói. Ăn cơm. Mặc Hàn Ngự suy nghĩ một chút, trực tiếp ăn cơm. Mặc Vũ Du vừa nghe có thể ăn. Nhanh chóng ăn cơm. Tốc độ không phải giống nhau mau, nhưng ăn tương vẫn là có thể. Không cần ăn nhanh như vậy, không ai cùng ngươi đoạt. Không có việc gì. Hai cha con một cái ưu nhã thông thả ăn, một cái tắc tốc độ mau cùng đoạt dường như, nhưng cũng tính ưu nhã ăn. Cơm nước xong, Mạc Vũ Du cùng Mạc Hàn Ngự từng người về phòng. Mạc tử huyền mãi cho đến buổi tối 10 giờ mới ra dự phòng, trong lúc quản gia tới vài lần, nhưng vẫn luôn không thấy được hắn ra tới. 10 giờ vừa đến Mạc Tử Huyền liền ra tới, quản gia khiến cho người chạy nhanh đem đồ ăn lượm một chút, sau đó làm Mạc Tử Huyền ăn. Mạc Tử Huyền cơm nước xong liền về phòng tắm rửa ngủ. Mạc Hàn Ngự cũng ở trước tiên biết Mạc Tử Huyền ra dự phòng, nhưng hắn không có đi xuống xem hắn. Nhật tử cứ như vậy quá, 3 ngày Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du an phận ở trường học đi học, Mạc Hàn Ngự đi làm. Tan học một hồi ra Mạc Tử Huyền liền ăn người hầu chuẩn bị tốt đồ ăn, ăn xong liền đi dự phòng mãi cho đến đã khuya mới ra tới. Mặc vũ du tắt trở vong nghiện thiếu niên cùng bác sự thông cho nàng mang đến tin tức. thằng đến cuối tuần 4 buổi tối bọn họ mới phát lại đây, nhưng mặc vũ du không có xem. Mà là làm cho bọn họ tiếp tục giúp nàng điều tra mặc hàng ảnh cùng ôn nhã bên người mạng lưới quan hệ, mỗi người đều phải điều tra rõ ràng, còn có 6 năm trước ôn nhã sinh sản khi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn hoặc là mặc ra 6 năm trước ở ôn nhã sinh sản sau có cái gì đại sự phát sinh linh tinh thức mau liền đến thứ 6 buổi chiều mặc hàn ngự tự mình lái xe tới đón bọn họ hồi nhà cũ mặc ra nhà cũ tọa lạc ở kinh đô phía tây tứ đại gia tộc nhà cũ cũng đều ở bên này ngày thường nhà cũ bên này chỉ có mặc ra gia, gia chủ cùng hắn phu nhân cùng với một ít địa vị tương đối cao bối phận cũng cao lão nhânặ khắc bọn tiểu bối thì tại kết hôn sau đều phải dọn ra đi không có nhận lời là không cần xe nhà cũ bên này. Lần này đại bị sự tình quan gia tộc vinh dự, dòng chính nhất định phải toàn bộ trở về, mà chi thứ chỉ có năng lực cường tài năng trở về. Chờ mặc hàng ngự mang theo mặc tử huyền cùng mặc vũ du trở lại nhà cũ bên này, những người khác đều sớm đã đã trở lại, liền bọn họ tương đối chậm. Mặc ra nhà cũ cửa, thủ vệ người kinh ngạc nhìn từ tam thiếu ra trong xe xuống dưới hai đứa nhỏ. Tam thiếu ra hảo. ngự trên cửa lớn Bảo vệ cửa lấy lại tinh thần chạy nhanh túi đầu hướng Mạc Hàn Ngự Vân An. Ơn, đại ca bọn họ đều đã trở lại sao? Mạc Hàn Ngự ngữ khí bình tĩnh bảo vệ cửa. Hồi tam thiếu gia, đại thiếu gia đại tiểu thư còn có ngũ thiếu gia ngũ tiểu thư đều đã trở lại. Bảo vệ cửa cung kính nói. Sau đó Mạc Hàn Ngự mang theo Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du vào đại môn. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đối với cái này nhà cũ có rất lớn tò mò, cho nên mãi cho đến chỗ nhìn sang. Mạc gia nhà cũ là điển hình hoa hạ cổ đại vọng tộc danh môn gia kiến trúc, năm bước lầu một mười bước một các, còn có hồ nhân tạo. Mạc gia chủ viện, Mạc Hàn Ngự gia gia, Mạc gia đương gia gia chủ cùng bạn gia đang ở cùng Mạc Hàn Ngự cha mẹ, đại bá bá mâu thúc thúc cộng thêm huynh đệ tỉ muội, cùng với đệ tứ bối cùng nhau trò truyền thiên. Gia chủ, Ngự thiếu gia đã trở lại. Mạc gia nhà cũ quản gia nghiêm bá tiến vào, đối Mạc gia chủ nói: "Mau mau mau, làm hắn tiến vào." Ta còn liền không thấy được ta ngoan tôn tôn. Mạc lao phu nhân chạy nhanh làm nghiêm bá dẫn bọn hắn tiến bảo. Ra ra nãi nãi. Mạc hàn ngự vừa tiến đến liền cùng mạc gia chủ hòa mạc lao phu nhân vấn an. Ơn, đã trở lại. Mạc gia chủ nghiêm túc gật đầu, nhưng trong mắt vẫn là thực vui mừng. hào hào hảo, cuối cùng đã trở lại, liền chờ ngươi. Mau tới đây làm ngãi ngãi nhìn xem có hay không gầy. Mạc lao phu nhân đối mạc hàn ngự dôi tay. Mạc Hàn Ngự đi qua đi tới gần Mạc lão Phu Nhân làm nàng thấy rõ ràng. Gầy! mặc Lao Phu Nhân đôi tay bắt lấy Mạc Hàn Ngự hai tay, đau lòng nói. Ba mẹ, đại bá đại bà mẫu, tam thúc luôn thúc Mạc Hàn Ngự nhất nhất cùng so với hắn đại trưởng Bối Vân An. Hảo hảo hảo Mạc Đại gia gật đầu, Mạc gia Đại gia cưới chính là một cái thủ trưởng nữ nhi, tính cách sáng sảng. Bởi vì thế tử ở cơ quan công tác nguyên nhân, chỉ có một hải tử, tiêu Mạc Hàn Quân. Năm nay 33 tuổi, chức nghiệp quân nhân, chưa lập gia đình. Ân, trở về liên hảo. Mặc tam gia, mặc gia chủ tứ nhi tử, là cái luật sư, ái nhân là cái nam, chức nghiệp là hòa gia, không có hài tử. Hàn ngự nha, muốn gặp ngươi một mặt thật là đủ khó được nha. Mặc hàn ngự tỉ tỉ mặc văn tuyết trêu kẹo hắn. Chính là nha, đại tỷ ngươi là không biết, tam ca chính là công tắc của ma. Ta lần trước đi tìm hắn hắn cũng chưa thời gian lý ta. Mặc hàn ngự ngũ mội mội mặc văn băng hoán giận nói. Hàn ngự nha, ngươi có phải hay không nên nói cho đại gia kia sự kiện lạp. Mặc hàn ảnh đối mặc hàn ngự cười xấu xa. Chuyện gì nha? Đại ca ngươi như thế nào có loại xem diễn cảm giác? Mặc hàn ngự tứ đệ mặc hàn kỳ tò mò hỏi mặc hàn ảnh. Hắn cùng mặc văn băng là song bào thai. Ngươi hỏi ngươi Tam ca nha. Bảo đảm cho các ngươi kinh ngạc và phần Mạc Hàn Ảnh hai hước nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự cảm thấy chính mình đại ca hảo hấu trí, bất quá cũng không có tính toán tiếp tục chấm đã. Những người khác thấy Mạc Hàn Ảnh không nói, cũng động tác nhất trí nhìn Mạc Hàn Ngự. Biết chân tướng Mạc Tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu cùng với Ôn Nhã cùng Mạc Hàn Ảnh mỉm cười nhìn bọn họ cùng Mạc Hàn Ngự. Các người hai cái vào đi. Mạc Hàn Ngự cửa trước bên kia hô. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du mang theo gương mặt tươi cười, ở mọi người dưới ánh mắt đi đến. Hơn nữa một chút cũng không luống cuống đi đến mặc Hàn Ngự bên cạnh. Sau đó chiều Mặc Tử Diệp cùng Mặc Vũ Nhu bên kia phất phất tay, xem như chào hỏi. Mặc Tử Diệp cùng Mặc Vũ Nhu cũng cười cùng hắn phất tay. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du hai cái, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vẫn là Mặc gia chủ trải qua nhiều, nhanh nhất phản ứng lại đây, chiều Mặc Hàn Ngự giống giận, đây là có chuyện gì? Này, hai đứa nhỏ là ai? Đây là vũ du, tử huyền, tử huyền vũ du đây là thái gia gia cùng thái nãi nãi. Mặc hàn ngự lôi kéo mặc tử huyền cùng mặc vũ du vì bọn họ giới thiệu. Thái gia gia thái nãi nãi hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du đối mặc gia chủ gật đầu Vân An. Đây là gia gia nãi nãi. Gia gia nãi nãi hảo. Đây là đại bà gia, đại nãi nãi, tam thúc công, nôn gia gia. Đại bà gia đại nãi nãi, tam thúc công nôn gia gia hảo. Mạc Hàn Ngự một bên vì bọn họ giới thiệu, Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du tùy hắn giới thiệu Vân An. Tiểu tử túi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đứa nhỏ này Mạc nhị ra xem bọn họ nhận con người toàn vẹn, giận dữ hỏi Mạc Hàn Ngự. Đây là ta hài tử, hai tử mẫu thân là Bạch Nguyệt Khê. Mạc Hàn Ngự ngắn gọn giải thích. Cái gì? Mọi người lại là cả kinh. Các ngươi không cần kinh ngạc, sự thật chính là như thế. Đã sớm biết chân tướng Mạc Hàn ảnh thực thỏa mãn nhìn bọn họ kinh ngạc biểu tình. Người đã sớm biết. Mạc gia chủ kiến Mạc Hàn ảnh một chút kinh ngạc cũng không có, còn có vừa mới là hắn nói, nguy hiểm nhìn hắn. Khu khu khu, ta cũng biết không lâu, là Hàn Ngự không cho ta nói. Mạc Hàn ảnh thấy nhà mình ra ra nguy hiểm ánh mắt, chạy nhanh giải thích. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc gia chủ nghiêm túc đối Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự đem sự tình trải qua nói một chút. Ngươi nói bọn họ là Bạch Nguyệt Khê sinh, kia Bạch Nguyệt Khê hiện tại ở nơi nào. Mạc ra chủ trừng mắt xem Mạc Hàn Ngự. Ta mò mị có việc, hiện tại không ở Kinh Đô. Chỉ cần sự tình giải quyết, nàng liền sẽ trở về, rốt cuộc nơi này còn có chuyện chờ nàng xử lý. Mạc Vũ Du chấn định tự nhiên thế Mạc Hàn Ngự trả lời vấn đề. Ra ra, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Không bằng chờ Bạch Nguyệt Khê trở về hỏi lại nàng đi, bọn họ hai đứa nhỏ còn có hàn ngự có thể biết được nhiều ít nha. Mặc hàn ảnh đình chỉ mặc ra chủ muốn tiếp tục hỏi ý tứ. Là nha, ba. Hàn ảnh nói có đạo lý. Mặc tam gia cũng quyên đủ, một cái hài tử có thể biết được nhiều ít, không bằng chờ nữ nhân kia trở về lại nói. Hảo, lao nhân. Nhiều hai cái tôn tử nữ không hảo nha, ngươi xem bọn họ nhiều đáng yêu nha. Mặc lao phu nhân cũng ở bên cạnh nói, sau đó hiền tử nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Ngãi ngãi ngươi nói có đạo lý, ngươi xem tử huyền cùng hàng ngự nhiều giống nha nhưng tử huyền so hàng ngự đáng yêu nhiều, cười rộ lên càng đáng yêu. Còn có vũ du đáng yêu nhiều. Mẹ ngươi cảm thấy đâu? Mặc văn tuyết tán đồng mặc lão phu nhân nói, sau đó đôi mặc nhị phu nhân nói. Nàng chính là biết lao mẹ trước kia không thích bạch nguyệt khê, hiện tại này hai cái là nàng hài tử. Cũng không biết nàng có thể hay không thích. ân Mặc nhị phu nhân nghe mặc tử huyền cùng mặc vũ du là chính mình không thích cái kia con dâu sinh, cũng liền nhản nhạt gật đầu. Nhưng cũng không phải không thích, chỉ là đối lập mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu tới nói, nàng càng bất công một chút lao đại gia. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn mọi người phản ứng, có tính toán. Ta trước dẫn bọn hắn về phòng, đợi lát nữa lại đây ăn cơm. Mạc Hàn Ngự kéo Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du tay, đối những người khác nói: "Ân, nhanh lên." Mạc ra chủ gật đầu, "Làm hắn đi." Chờ đến phê chuẩn, Mạc Hàn Ngự liền mang theo Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du trở lại hắn trước kia tới nhà cũ trụ phòng. "Ba ba, ngài ngoại có phải hay không không quá thích ta ma ơi?" Trên đường, Mạc Vũ Du ngửa đầu hỏi Mạc Hàn Ngự. "Ân." Mạc Hàn Ngự gật đầu, "Không có dấu dếm. Trên thực tế Lúc trước Bạch Nguyệt khê ở toàn bộ trong nhà đều không được hoan nên. Bất quá là vì hắn an toàn, mới chịu đựng tiếp thu nàng. Vì cái gì? Mặc tử huyền mang theo phẫn nộ cùng tò mò hỏi. Đại nhân sự tiểu hài tử không cần hỏi nhiều. Mặc hàn ngự chụp một chút đầu của hắn, không tính toán trả lời. Mặc tử huyền ủy khuất nhìn mặc hàn ngự, biết hắn không nói, cũng liền không hỏi. Hừ, ta cũng không tin tà trà không ra. Phong đã sớm quét tức hảo. Bọn họ dương hành lý cũng sớm bị lấy lại đây. Mặc hàn ngự làm mặc tử huyền cùng mặc vũ du ở phòng trên sofa hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình tắc đem đồ vật nhất nhất phóng hảo. Chuẩn bị cho tốt sau, liền có người hầu tới gọi bọn hắn đi ăn cơm. Mặc hàn ngự ba người các thay đổi một kiện quần áo liền trở lại vừa mới chủ viện, cùng mặc gia chủ bọn họ cùng nhau dùng cơm. Dùng cơm người chỉ có bọn họ này một chi hệ, mặt khác đều không ở nơi này, mà là từng người dùng cơm. Dùng cơm cái bàn là thật dài, mặc gia chủ ngồi ở thượng vị, mặc lao phu nhân ở hắn bên phải, sau đó theo thứ tự bài xuân dưới, phu thê rửa gần ngồi, không đầy 10 tuổi hài tử tắc cùng cha mẹ ngồi ở cùng nhau. Thức ăn cách một đoạn phóng một mâm mỗi bàn không nhiều lắm, cũng vừa vừa vặn. Mặc tử huyền ngồi ở mặc hàng ngự phía dưới, mặc vũ du thì tại mặc tử huyền phía dưới, bên cạnh là mặc hàng kỳ. Mặc gia chủ nói ăn cơm, đại gia liền bắt đầu ăn cơm. Mặc tử huyền thấy trên bàn có tôm cung cá, liền trước gắp 3-4 chiếc đũa thịt cá, lộng rất bên trong xương cá, ở phong tới nàng trong chén, tiếp theo 5-6 chỉ tôm lột hào sát, phong tới mặc vũ du bên cạnh không địa thượng. Bắt tay lộng sạch sẽ, mặc tử huyền mới bắt đầu ăn chính mình cơm. Mặc hàng kỳ ngươi nhìn xem người tử huyền thật tốt nha, sẽ giúp tỉ tỉ dịch xương cá, lột tôm xác Ngươi như thế nào không giúp ta đâu, ta còn là ngươi muội muội Mặc văn băng nhìn đến mặc tử huyền một loạt động tác, hâm mộ ghen ghét nhìn nhìn mặc vũ Du quay đầu đối mặc hàn kỳ nói. Tử huyền thật là hào đệ đệ, cư nhiên sẽ giúp tỷ tỷ làm này đó, hơn nữa xem ngươi thuần thuộc độ hẳn là thường xuyên làm đi. Mặc văn tuyết cũng mỉm cười nhìn mặc tử huyền. Thiên lăng cứu cứu nói, mọ mỉ cùng tỷ tỷ là trong nhà duy nhị nữ hài tử, hẳn là muốn đem các nàng nữ vương sủng. Không thể làm các nàng chịu một chút hủy khuất, một chút thương. Mạc tử huyền biểu tình nghiêm túc nói. Thiên lăng cứu cứu là ai nha? Mạc hàn kỳ tò mò hỏi. Không thể nói. Mạc tử huyền không chút do dự nói. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Mạc vũ du nhất không thích người khác ở nàng ăn cơm thời điểm dịu dít, thấy bọn họ còn muốn nói đi xuống, nuốt vào trong miệng cơm, ngẩn đầu cao mày nói. Cơm nước xong nói nữa. Mạc hàn ngự xem vũ du có điểm không kiên nhẫn, mắt lạnh đảo qua đi còn muốn nói lời nói mặc kỳ ba người liền nhắm lại miệng chạy nhanh ăn cơm An tính cơm nước xong mặc ra chủ mang theo chính mình ba cái nhi tử còn có bốn cái tôn tử, tôn nữ tế cùng với mặt Văn băng đi rồi đi trong từ đường cùng mặt khác tộc nhân thương lượng một chút đại bỉ những việc cần chú ý mặc lao phu nhân tắc cùng hai cái nữ nhi tức một cái nam nhi thức còn có tôn thức cháu gái cùng với mấy tiểu tử kia ở phòng khách nói chuyện hiếm tử diiệp Vũ Nhu Lăng Hiên Lăng Linha Các ngươi cần phải tiểu tâm nha. Tuy rằng thi đấu rất quan trọng, nhưng các ngươi an toàn càng quan trọng. Biết không? Mặc nhị phu nhân ngữ khí lo lắng đối mặc tử diệp bọn họ nói. Các nàng còn không biết mặc tử huyền cùng mặc vũ du cũng muốn tham gia thi đấu. Nãi nãi ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng muội mội. Mặc tử diệp vô bộ ngực bảo đảm nói. Bà ngoại, ta cũng sẽ bảo hộ đệ đệ muội muội Lăng hiên cũng đứng đàn nói. hảo, hảo, hảo. Thật là ta hảo hải tử. Mặc nhị phu nhân hiền từ nhìn bọn họ. Vũ nhu nha, ngươi không đi không thể sao. Thân thể của ngươi chịu nổi sao. Mặc lao phu nhân đối với mặc vũ nhu thân thể, có điểm lo lắng. Thái nãi nãi, ta không có việc gì. Ta nhất định sẽ thắng. Mặc vũ nhu ôn nhu cười an ủi mặc lao phu nhân. Nghe nói lần này thiếu niên tổ đệ nhất danh có thể đến một gốc cây dược hiệu thực tốt linh dược, cùng 500 vạn khen thưởng. Đệ nhị danh còn lại là chỉ có linh dược, đệ tam danh là 500 vạn. Bên cạnh mặc đại phu nhân nói lần này thi đấu khen thưởng. Đại nãi nãi ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mặc tử huyền vừa nghe có dược liệu phải có tiền lấy, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mặc đại phu nhân. Là nha! Như thế nào tử huyền cũng muốn tham gia sao? Mặc đại phu nhân buồn cười nhìn mặc tử huyền. tỷ lần này nhất định phải bắt được đệ nhất danh. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt được đệ nhất danh ta cho ngươi làm mãn hán toàn tịch Mặc tử huyền kích động nhìn mặc vũ du hắn biết chỉ dựa vào chính mình là vô pháp thắng được thi đấu Nhưng hơn nữa mặc vũ du liền nhất định có thể Hảo Vừa nghe có mãn hán toàn tịch ăn Mặc vũ du không chút suy nghĩ đáp ứng Dù sao nàng cũng muốn được đến đệ nhất danh Lại có cái này khen thưởng càng muốn nỗ lực Các ngươi hai cái hồi nháo Các ngươi không có học quá võ công Sao lại có thể tham gia thi đấu, nếu là bị thương làm sao bây giờ? Mặc nhị phu nhân nghe được bọn họ muốn tham gia thi đấu, lập tức phản đối. Liền tính bọn họ bốn cái thêm ở bên nhau đều không nhất định có thể đánh thắng tỷ của ta. Mặc tử huyền kiêu ngạo nâng cảm. Có ý tư gì, muốn hay không đánh một hồi nha? Lăng Hiên nhưng không vui nghe thế câu nói, ồ nào một lần. Vừa dứt lời, Lăng Hiên liền cảm giác chính mình trên cổ có cái gì chống. Hiện tại còn muốn so sao. Mạc tử huyền cầm một cây ngân châm đối với lăng hiên cổ. Tử huyền mở ra hạ cái kia châm. Mạc nhị phu nhân vừa thấy kia căn trường châm, lạnh lùng nói. Tử huyền buông ra ngươi biểu ca, này châm không phải hảo ngoạn. Mạc văn tuyết cũng khẩn trương nhìn. Vài người khác cũng đều gắt gao nhìn chầm chầm mạc tử huyền trong tay ngân châm, rất sợ hắn một cái không xong đem kim đâm tiến lăng hiên cổ. Mạc tử huyền thấy bọn họ như vậy khẩn trương. Liền đem ngân châm thu lên. Ngươi đứa nhỏ này sao lại có thể lấy nhằm vào ngươi biểu ca. Vừa thấy mặc tử huyền lấy ra châm, mặc nhị phu nhân liền gian dạy mặc tử huyền. Hắn không phải muốn so sao, ta đây là làm mẫu cho hắn xem, chúng ta không cần nhất chiêu là có thể đánh bại hắn, càng nhưng húng là so với ta lợi hại tỷ tỷ. Mặc tử huyền đúng lý hợp tình dỗi trở về. Vậy ngươi cũng không thể lấy châm nha, không biết rất nguy hiểm sao. Mẹ ngươi thật là không giáo hảo ngươi. Mặc nhị phu nhân bị hắn này một kích, một chút nói không lựa lời. Thiếu lấy ta mẹ nói sự. Ta chỉ là chính là luận sự. Nghe được mặc nhị phu nhân cư nhiên nói chính mình mọ mì, mặc tử huyền nửa hít mắt, ngự khi không tốt lắm nói. Ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện, ta là trưởng bối của ngươi. Mặc nhị phu nhân thật là không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên dám như vậy cùng chính mình sạc thanh. hào hào hảo, không cần xảo. Ngươi đều bao lớn rồi còn cùng hài tử cãi nhau, hai tử lại không phải cố ý ngươi cũng là nàng là ngươi mãi mãi ngươi nên lệ phép điểm. Mặc lao phu nhân xem bọn họ có điểm khống chế không được, chạy nhanh ngăn lại, đối bọn họ phân biệt thuyết giáo. Thái nãi mãi các ngươi nói chúng ta cái gì đều có thể, chính là không thể nói ta mọ mì. Mặc tử huyền nghiêm túc nói, mọ mì là bọn họ điểm mấu chốt, ai đều không thể nói. hào hào hảo, không nói không nói a Mặc lao phu nhân an ủi hắn. Mẹ, người cũng xin bớt giận. Tử huyền cũng lả là vì làm người rõ ràng hắn có thực lực tham gia thi đấu. Không cần nói nữa nha. Mặc văn tuyết cũng chạy nhanh khuyên mặc nhị phu nhân. Hử. Mặc nhị phu nhân hử lạnh một tiếng, đi đến một bên ngồi xuống, không xem mặc tử huyền bọn họ, sắc mặt rất khó xem. Không khí lập tức xấu hổ lên, mọi người nhìn nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du, lại nhìn nhìn mặc nhị phu nhân. nhị tẩu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngươi liền không cần quá so đo. Tử huyền vũ du vừa mới cũng là vì chứng minh chính mình. Ngươi hẳn là cao hứng bắt đầu. Lúc này chúng ta mặc ra lại có hai cái đại tướng. Bên cạnh ngồi tống cảnh ngôn mang theo cười đối mặc nhị phu nhân nói. Đúng rồi, cảnh ngôn nói không tồi. Hắn nhị thầm ngươi liền vui vẻ đi. Ngươi xem các ngươi gia này mấy cái nhiều có năng lực nha. Ngươi nhìn nhìn lại nhà của chúng ta hàng quân. Mỗi ngày liền biết bộ đội sự. Đều ba mươi mấy còn không kết hôn, ta là sầu nha. Mạc đại phu nhân cũng phụ họa, hỗ trợ khuyên giải an ủi. Mạc nhị phu nhân nghe xong hai người nói, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Nhìn mạc nhị phu nhân sắc mặt hào điểm, đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không này mới vừa vừa thấy mặt liền nháo thành như vậy, chuyến ra đi cũng không tốt lắm, hơn nữa về sau nếu là ở gặp mặt cũng khó tránh khỏi có ngợt đáp. Tuy rằng không khí giảm bớt, Nhưng mặc nhị phu nhân vẫn là cảm giác không thích hợp liền cùng mặc lao phu nhân nói chính mình phải về phòng xem một chút mặc nhị ra muốn đi Nam Lang Sơn trang đồ vật thu thập thế nào liền đi về trước tử huyền Ngươi làm sao có thể cùng mãi mãi cãi nhau đâu chúng ta muốn tôn kính trưởng bối. nhìn mặc nhị phu nhân đi rồi mặc tử diệp một bộ tiểu đại nhân đứng đắn bộ dáng nhìn mặc tử huyền cùng mặc Vũ Du đừng với ta thuyết giáo ta biết cái gì tôn ti có tự. nhưng nếu muốn người khác tôn kính phiền thoái trước tôn kính một chút người khác. Ta mỏ mì là chúng ta điểm mấu chốt, mặc kệ là ai, chỉ cần chửi bới ta mỏ mì, ta mặc tử huyền nhất định phụng bồi rốt cuộc. Mặc tử huyền mang theo nghiêm túc, nhìn như trả lời mặc tử diệp, kỳ thật ở nói cho ở đây mỗi người, không thể nói hắn mỏ mì không tốt. Ngươi tiểu tử này thật đúng là hiếu tử nha. Tống cảnh nói cười lắc đầu, nhìn như bất đắc dĩ nói. Tiểu huyền tử, chúng ta về phòng. Mặc vũ du sắc mặt không tốt lắm ở bên cạnh nói. Sớm tại mặc nhị phu nhân nói trắng ra nguyệt khê thời điểm, nàng liền tưởng ném mặt chạy lấy người. Vũ du ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy khó coi. Ôn nhã lúc này mới chú ý tới mặc vũ du sắc mặt khó coi, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chúng ta cũng muốn về phòng thu thập đồ vật. Đi, tiểu huyền tử. Mặc vũ du lắp đầu, đối với mặc lão phu nhân bọn họ gật đầu thích hứng. Sau đó lôi kéo mặc tử huyền liền đi. Nhìn đi xa hai tỷ đệ, còn ở mấy cái đại nhân hai mặt tương mắng. Ai! Này hai đứa nhỏ này thật là cùng hàn ngự khi còn nhỏ giống nhau, không quen nhìn chính mình nhìn chúng người bị nói một chút. Mặc lao phu nhân thở dài một hơi, chậm rãi nói. “La nha, bất quá này hai đứa nhỏ năng lực sắc thật không tồi, vừa mới kiêm một chút ta cũng chưa thấy rõ ràng. Mặc đại phu nhân gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi rồi, Tốt xấu nhà ta Tiểu Hiên cũng là luyện qua gia tộc võ công, hắn cư nhiên lập tức liền lẹn đến hắn bên người. Mặc văn tuyết đồng dạng gật đầu, quay đầu đối với Lăng Hiên nói, người có hay không thấy rõ ràng hắn động tác? Không có, ta căn bản là không phản ứng lại đây, chờ ta phát hiện thời điểm hắn đã cầm châm để ở ta trên cổ. Lăng Hiên cũng thực buồn bực, bị chính mình Tiểu như vậy nhiều biểu đệ đánh bại, thật sự thực mất mặt. Nhìn đệ mội đối bọn họ trả giá rất nhiều nha. Bằng không như vậy tiểu nhân Hải tử sao có thể có như vậy cường vũ lực. Ôn nhã đến ra kết luận. Ta hiện tại rất tò mò nữ nhân kia rốt cuộc lại như thế nào làm được. Hơn nữa 6 năm không gặp, cũng không biết nữ nhân kia thế nào. Mặc văn tuyết hai mắt mang theo tò mò. Mặc kệ là như thế nào, cũng có thể khẳng định không phải trước kia như vậy. Mặc đại phu nhân nhấp một miệng trà. Vài người ở phòng khách trò chuyện thiên. Chờ mặc gia chủ mang theo mặc đại gia bọn họ trở lại chủ viện. Kỳ quái hỏi một chút mặc nhị phu nhân cùng mặc tử huyền cùng mặc vũ du vì sao không ở mặc văn tuyết liền nói cho bọn họ tình huống. Mặc gia chủ nghe xong chưa nói cái gì, mặc hàn ngự đôi mắt lóe lóe, không biết tưởng cái, nhưng chưa nói. Mặc nhị ra xem chính mình lao cha cũng chưa nói cái gì, cũng không ra tiếng. Mặc lao phu nhân hỏi một chút bọn họ thương lượng kết quả, những người khác cũng ngồi thẳng nghe. Vốn dĩ đối với mặc hàn ngự là mặc tử huyền cùng mặc vũ du tham gia thi đấu sự, mặc gia chủ có điểm không quá đồng ý, hiện tại nghe xong mặc lao phu nhân các nàng nói, hắn cũng tò mò, đồng thời mang theo một chút chờ mong. Mọi người lại nói một hồi lời nói, liền từng người về phòng thu thập đồ vật, ngày mai đúng giờ xuất phát đi nam lang sơn trang cùng mặc khác tam đại gia tộc thi đấu. Lại nói mặc tử huyền cùng mặc vũ du hai người một mình rời đi chủ viện trở lại trong phòng. Mặc tử huyền xem nơi này không có những người khác, liền đem chính mình khó chịu biểu hiện ra ngoài. Cầm gối đầu đương bao cắt phát tiết, một hồi lâu mới khôi phục. Mặc vũ du tuy rằng cũng tức giận, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn mặc tử huyền kia gối đầu hết giận, cho hắn một cái xem thường. Có sức lực ở chỗ này cầm gối đầu hết giận phát tiết ngu xuẩn phương pháp, không bằng lưu trữ sức lực ở thi đấu thời điểm hảo hảo biểu hiện, hung hăng đánh các nàng mặt. Mặc vũ du xem hắn bình tĩnh trở lại sau. Dùng cao ngạo ngự khi đối mặc tử huyền nói. Cái này ta biết, chính là ta chính là không quen nhìn các nàng bộ dáng kia, chúng ta mỏ mì thật tốt nha, dựa vào cái gì nói như vậy nàng. Mặc tử huyền tưởng tượng đến các nàng nói đến mỏ mì cái loại này khinh thường bộ dáng liền rất tức giận. A chờ đại ca đã trở lại, ta xem bọn họ còn như thế nào lấy khinh thường ánh mắt xem mỏ mì. Ta muốn đại ca trở về thời điểm không cần để ý đến bọn họ. Xem bọn họ nôn nóng và phần Mặc vũ du cũng không cảm thấy chính mình là người tốt Nếu ngươi làm ta không hảo quá Ta đây khiến cho ngươi không hảo quá và phần Từ nhỏ đến lớn đi theo Bạch Nguyệt Khê ở Long Hồ sinh hoạt Bên trong người có các loại trải qua Tiếp xúc nhiều Tư tưởng khó tránh khỏi sẽ bị mang thiên một chút Hơn nữa Bạch Nguyệt Khê cũng không nghĩ chính mình hài tử là ở nhà ấm lớn lên hoa Bị bảo hộ hảo hảo Thiên chân vô tả Từ sinh ra bắt đầu Mặc tử huyền cùng mặc vũ du bọn họ liền cùng người thường ra hài tử không giống nhau, cùng với làm cho bọn họ bị người bảo hộ, còn không bằng làm cho bọn họ chính mình bảo hộ chính mình. Cho nên bọn họ khi còn nhỏ Bạch Nguyệt Khê liền bắt đầu dạy bọn họ tu luyện, cách sinh tồn, còn có các loại kỹ thuật. Đừng nhìn bọn họ tuổi con nhỏ, nhưng bọn hắn sẽ không thể so Long Hồ bất luận cái gì một cái thiếu. Đương nhiên đây là bởi vì Bạch Nguyệt Khê cho bọn hắn khai ngoại quải. Cái này lúc sau sẽ nói. Trở lại hiện tại Nga ta đã biết mặc tử huyền lập tức liền minh bạch mặc Vũ Du ý tứ khỏe miệng gợi lên mang theo cởi gian mặcc Vũ du cũng đi theo mỉm cười hai người hiện tại tựa như trong địa ngục ra tới tiểu ma đầu mở ra màu đen cánh trên đầu mạo hai cái nh nhỏn nhọn rác trong tay cầm đĩa tùy thời một bộ muốn làm phá hư bộ dáng chờ đến mặt Hàn Ngự trở về thời điểm Liên nhìn đến mặc tửiền cùng mặc Vũ du mang theo ngọt ngào mỉm cười ngủ nhan đi đến mép giường, Mạc Hàn Ngự không tự giác mang theo Ôn Nhu nhìn bọn họ. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ có hai tử, hơn nữa vẫn là bốn cái, tuy rằng có một cái không phải chính mình thân sinh. Mặt khác hai cái trước không nói, liền nói trước mắt hai cái, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính bọn họ trong lòng liền bắt đầu có loại cảm giác thực mềm mại cảm giác. Ở chung một tuần, ngẫu nhiên sẽ bị bọn họ khi đến, nhưng càng nhiều chính là thỏa mãn. Mạc Hàn Ngự cho bọn hắn lượm lượm Liền đi phòng tắm tắm rửa. Ngày hôm sau buổi sáng, dùng xong bữa sáng. Mặc ra chủ liền mang theo muốn tham gia thi đấu mọi người cùng với người nhà chạy tới Nam Lang Sơn Trang. Nam Lang Sơn Trang là khóa trước tứ đại gia tộc thi đấu thi đấu địa điểm. Nó tứ phía núi vây quanh, là thi đấu quan trọng nơi sân. Đại Bỉ trừ bỏ tứ đại gia tộc người ngoại, còn có mặt khác một ít cổ võ thế gia, cùng với tới quan khán bình xét quan trọng nhân sĩ. Lần này đại bị chuẩn bị sự vụ là từ vân gia phụ trách. Cho nên chúng ta vân gia người sớm mấy ngày đến nơi đây làm chuẩn bị, an bài mặt khác dự thi nhân viên dừng chân thức ăn. Mặc ra người vừa đến thời điểm đã buổi chiều, có chuyên môn người ở cửa chờ tới chiêu đái bọn họ. Dẫn bọn hắn đi bọn họ trước kia tới nơi này chủ địa phương. dàn xếp hảo bọn họ, người nọ liền lui xuống. Mặc ra chủ làm cho bọn họ từng người về phòng thu thập đồ vật, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối còn muốn tham gia thi đấu khai mạc tiệc tối. Những người khác được đến lời nói, liền căn cứ phát phòng chìa khóa tìm phòng nghỉ ngơi. 10 tuổi dưới hải tử giống nhau cùng chính mình phụ thân ở bên nhau trụ, 10 tuổi trở lên liền cùng cùng tuổi đồng tính khác một phòng. Mạc Hàn Ngự mang theo Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đi vào một gian xa hoa phòng. Tiến phòng Mạc Tử Huyền liền nhào hướng phòng giường lớn, Mạc Vũ Du đầu tiên là buông ba lô, cũng nhào hướng giường lớn. Hoa Vẫn là giường giường đáng yêu nhất. Mặc tử huyền cọ cọ chăn, nhắm mắt lại. Mặc vũ du không nói chuyện, cũng cọ cọ chăn, nhắm mắt lại. Mặc hàn ngự phe phẩy đầu nhìn bọn họ, chính mình thu thập đồ vật. Đương hắn đồ vật thu thập hảo sau, liền nhìn đến hai người tiến vào mộng đẹp. Giúp bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, vào phòng tắm tắm rửa thu thập chính mình. Rốt cuộc buổi tối còn có thể tối, muốn ứng phó một ít không quá thích ứng phó người. Chờ mặc tử huyền cùng mặc vũ du tỉnh lại thời điểm. Liên nhìn đến chính mình ba, ba cầm một quyển sách ngồi ở bàn công biên xem. Lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, đã có điểm đen. Ba, ba vài giờ. Mặc vũ Du rủi rủi mắt, thanh âm có điểm khàn khàn hỏi mặc hàn ngự. Nghe được thanh âm, mặc hàn ngự vông trong tay thư, đứng lên. đảo một chén nước bắt được mép giường đưa cho mặc vũ du ôn thanh nói, có đói bụng không? 6 giờ, còn có một giờ tiệc tối liền bắt đầu, lên rửa mặt một chút đi. Có điểm. Mặc vũ du uống một ngũ thủy, mới cảm giác giọng nói hào điểm. Sơ sơ bụng, cảm giác có điểm đói, đối mặc hàng ngự gật gật đầu. Ba ba, ta cũng thủy. Mặc tử huyền đỉnh lộn xộn đầu tóc, làm lúc nói. Nơi này có điểm điểm tâm, trước lót lót bụng, đợi lát nữa tới rồi trong yến hội ta lại cho ngươi lấy ăn ngon. Mặc hàng ngự lại đi đảo một chén nước, thuật tiện đem trên bàn điểm tâm cho bọn hắn cầm qua đi. kia tính. Ta còn là đợi lát nữa ở ăn đi. Nhìn cái kia điểm tâm, Mạc Vũ Du không có gì ăn uống, lát đầu nói. Ta cũng không cần. Mạc Tử huyền uống một ngụm thủy, cũng không muốn ăn điểm tâm. Vậy được rồi. Vậy các người hai cái chạy nhanh rửa mặt chải đầu một chút, đợi lát nữa cùng nhau cùng ba ba đi thế tối. Mạc Hàn ngự không bắt buộc bọn họ. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du gật đầu, liền rời giường. Chờ bọn họ thu thập hảo tự mình thời điểm. Thời gian cũng không sai biệt lắm 7 giờ. Mạc Hàn Ngự liền nắm các nàng đi vào cử hành tiệc tối địa điểm. Bọn họ đi vào thời điểm, những người khác không sai biệt lắm đều đã tới rồi. Mạc Hàn Ngự vừa đến, liền có người đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Mạc Hàn Ngự ăn mặc màu đen tây trang, cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Mạc Hàn Ngự đem trên người khí thế phóng đại, làm hắn như là trong bóng đêm vương giả. Mặc tam thiếu bên người hai đứa nhỏ là ai nha? Cùng hắn giống như nha. Lúc này cũng có người chú ý mặc hàn ngự nắm hai đứa nhỏ. Thật sự ra, không phải là mặc tam thiếu tư sinh tử đi. Người bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc nói. Không thể nào, không phải nói mặc tam thiếu không gần nữ sắc sao. Ách! Nam nhân nơi nào sẽ không có sinh lý nhu cầu nha, ta xem là bên ngoài không cẩn thận lưu lại. Có khả năng. Nhìn đến mặc hàn ngự người đều nhìn đến hắn bên người mặc tử huyền cùng mặc Vũ du. Đại gia đối với này hai cái cùng mặc hàn ngự tương tự, lại đột nhiên xuất hiện hài tử rất là tò mò. Mặc hàn ngự không để ý đến mọi người, trực tiếp đi vào mặc gia chủ bên người, mặc gia chủ bên người có mấy cái lao nhân. Mặc hàn ngự đi vào bọn họ bên người, đối bọn họ lễ phép chào hỏi, vân gia chủ, thượng quan gia chủ, nam cung gia chủ, bạch gia chủ, ôn gia chủ, nghiêm gia chủ, lý gia chủ, hảo nha, mặc tiểu tử hảo nha, nam cung. Thượng quan, vân gia chủ này đó cùng mặc ra tề danh đối mặc hàn ngự gật gật đầu. Mặc tam thiếu hảo. Mặc khác địa vị tương đối thấp liền tương đối khiêm tốn chiều mặc hàn ngự gật đầu vân an. Tử huyền vũ du gọi người. Mặc hàn ngự túi đầu đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói. Nam cung gia gia hảo, thượng quan gia gia hảo, vân gia gia hảo, nghiêm gia gia hảo, lý gia gia hảo, ôn gia gia hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du ngoan ngoan đối vài người gật đầu vân an. Cố tình chính là rơi xuống bạch gia chủ. Tử huyền vũ du đây là các ngươi hai cái thái ngoại công, còn không gọi người. Mặc hàn ngự thấy bọn họ không kêu bạch gia chủ, lại hướng bọn họ nói. Bạch gia nha. Tam hó mì nói, gặp được bạch gia người không cần hỏi hảo, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu tiếng người. Mặc vũ du ngón tay cuốn tóc, vườn bã nói. Đúng rồi, còn nói gặp được bạch gia người có thể hố liền hố, dù sao toàn gia cũng không phải thứ tốt. Hố cũng là hố, vẫn là vì xã hội trừ hại. Mặc tử huyền bổ đao. Bên cạnh bảy tám chục tuổi bạch gia chủ nghe xong, khí mặt đều nghẹn đỏ. Người chung quanh tắc nghẹn cười. Khu khu khu, vũ du tử huyền không được nói bậy. Mặc han ngự mặt ngoài phê bình bọn họ, trong mắt lại mang theo ý cười. Người, người, các ngươi bạch gia chủ khí nói chuyện đều không nhanh nhẹn Lúc này một người tuổi trẻ nữ tử đã đi tới. Nhìn đến Bạch gia chủ có điểm khác thường, chạy nhanh chạy tới, khuôn mặt nhỏ mang nôn nóng đỡ lấy Bạch gia chủ, lo lắng hỏi: ra ra, ngươi làm sao vậy?" "Nguyệt huynh, ra ra không có việc gì, đừng lo lắng." Nhìn đến là sủng ái nhất cháu gái, Bạch gia chủ vô tay nàng, an ủi nói: "Chậc chậc chậc, thì, ngươi xem trọng đại một đóa bạch liên hoa nha." Mặc Tử Huyền chỉ vào Bạch Nguyệt huynh đối Mặc Vũ Du khoa trương nói: "Ân, thật sự thật lớn một đóa." Mạc Vũ Du sắc thực gật đầu. Khu khu khu bên cạnh mấy cái gia chủ thật là muốn không nín được cười ra tiếng, vì không rơi bạch da chủ chờ ta mặt mũi đành phải dùng ho khan che giấu. Bạch Nguyệt Hinh lúc này mới chú ý tới mặc hàn ngự bên người hai đứa nhỏ, vừa thấy bọn họ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhìn đến mặc tử huyền chỉ vào nàng nói chuyện, nghe được nội dung. Bạch Nguyệt Hinh sắc mặt đổi đổi, trong mắt hiện lên một tia ác độc, tuy rằng thực mau không thấy. Bất quả ở đây đều là nhân tinh, sao có thể bỏ qua. Trong lòng nghĩ bạch ra tiểu thư cũng là cái tâm tư thâm trầm người nha. Tiểu bằng Hữu tỷ tỷ không phải hoa sen nga. Bạch Nguyệt huynh chịu đựng tính tình, trên mặt mang theo thân thiết tươi cười, đối mặc tử huyền nói. Không nghĩ cười liền không cần cười, vốn dĩ liền xấu, hiện tại càng xấu. Ta ba ba liền sẽ không thích ngươi. Mặc tử huyền không chút khách khí xoa xuyên nàng. Hắn nhưng không sai quá nữ nhân này xem ba ba cái kia thâm tình chân thành ánh mắt. Ta, mặc tam thiếu có phải hay không ta có cái gì không tốt địa phương. Bạch Nguyệt Huynh mặt vặn vẹo một chút, sau đó rụt khóc không khóc, ủy khuất nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự mắt lạnh nhìn trước mặt cái này làm ra vẻ nữ nhân, không nói gì, Bạch Nguyệt Huynh bị xem có điểm trang không nổi nữa, muốn nói lại thôi nhìn hắn. Lão ba, nếu xem xong thái ra ra, chúng ta đi ăn cái gì đi, ta đói bụng. Mạc Vũ Du lười đến xem cái này, muốn câu dẫn chính mình lao ba nữ nhân, chờ nàng ăn no lại nói: Ra ra, này hai đứa nhỏ mới vừa rời giường, còn không có ăn cái gì, ta trước dẫn bọn hắn đi ăn một chút gì." Mạc Han Ngự vừa nghe Mạc Vũ Du đói bụng liền cùng Mạc gia chủ nói: "Đi thôi." Mạc gia chủ gật đầu. Mạc Han Ngự không có xem một cái Bạch Nguyệt Hình, lôi kéo Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du hướng tiệc đứng bàn mà đi. Bạch Nguyệt Hình trắng mặt trắng có điểm không cam lòng nhìn bọn họ bóng dáng. Lão mặc nha, mặc tam tiểu tử khi nào có như vậy đại hài tử. Thượng quan gia chủ thấy mặc hàn ngự đi xa, liền hỏi mặc gia chủ. Cái này không phải 6 năm trước có sao, ngươi lại không phải không biết 6 năm trước hàn ngự cưới bạch ra nha đầu, bạch nguyệt khê. Nguyệt khê bởi vì công tác nguyên nhân liền đem hải tử mang theo trên người, chúng ta cũng không có can thiệp, cho nên các ngươi không biết. Mặc gia chủ giải một chút rối. Thật sự là không mặt mũi nói chính mình kỳ thật là hôm qua mới biết đến, ném không dậy nổi cái kia mặt mũi. Dù sao chân thật tình huống thế nào chỉ có bọn họ mặc ra người biết. Mặc lao nhân, các ngươi sẽ không đối cái kia bạch nguyệt khê nói bạch ra cái gì nói bậy đi. Như thế nào kia hai đứa nhỏ bị giáo dục thành không nhận bạch ra vì bọn họ nhà ngoại. Bên cạnh vân ra chủ cười nhạo nói. Vân lão nhân, ngươi đừng một bộ xem diễn bộ dáng, chúng ta mặc ra nhưng không nói gì thêm kia hai đứa nhỏ cũng không có ở mặc da lớn lên, muốn nói nguyên nhân khẳng định là bạch da đối ta kia cháu dâu làm cái gì, mới có thể làm nàng gà vào chúng ta mặc da sau, không nhận bạch da. Mặc da chủ cũng không phải dễ trọc trực tiếp đổ trở về, còn mắt lẽ nhìn một chút sắc mặt không tốt bạch gia chủ. Mặc da chủ, chủ ngươi là nói kia hai đứa nhỏ là tỷ tỷ sinh. Lúc này bạch nguyệt hình cũng nghe không sai biệt lắm, mang theo nghi hoặc hỏi, xinh đẹp đôi mắt hiện lên ngon độc. Kìa hai đứa nhỏ cư nhiên là cái kia giã loại sinh. Sách, chẳng lẽ các ngươi bạch gia cũng không biết này hai đứa nhỏ tồn tại nha. Mặc gia chủ các ngươi thật đúng là dấu đến quá nghiêm khắc hà. Nam cung gia chủ mang theo mỉm cười nhìn thoáng qua bạch nguyệt hình, có nhìn một chút sắc mặt càng thêm không tốt bạch gia chủ, quay đầu lại đối với mặc gia chủ nói. tỷ tỷ từ gả vào mặc gia liền không có cùng chúng ta liên hệ, ta còn tìm tỷ tỷ thật nhiều thứ, khả năng tỷ tỷ là chán ghét ta đi. Từ nhỏ tỉ tỉ liền thích ta, mặc kệ ta như thế nào cùng nàng kỳ hảo. Hiện tại nhìn đến tỉ tỉ sinh hai đứa nhỏ, thật là thế tỉ tỉ cao hứng nha. Bạch Nguyệt huynh chịu đựng từ đấy lòng đố kỵ, mặt ngoài mang theo cười, lại mang theo đau lòng bộ dáng. Làm người muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo an ủi, bất quá hiện tại xung quanh đều là cáo giả cấp bậc, này kỹ thuật diễn cũng là bạch diễn, trừ bỏ bạch gia chủ. Hừ. Nguyệt huynh nha ngươi liền không cần thương tâm. Cái kia bạch nhãn lang chính là dưỡng không thần từ nhỏ liền ái cùng ngươi đoạt đồ vật, hiện tại dạy hư hải tử. Bạch gia chủ không màng mặc gia chủ ở đây phẫn nộ nói. Ra ra, ngươi không cần nói như vậy. Tỷ tỷ có thể là có khổ chung đi. Tuy rằng tỷ tỷ thích ta đồ vật, nhưng nàng là tỷ tỷ, là muội muội đương nhiên muốn cho nàng nha. Bạch Nguyệt Huynh đi qua đi đỡ lấy bạch gia chủ, nhìn như vì bạch Nguyệt khê biện giải, lại cũng thêm mắm thêm muối đều bôi đen nàng. Hừ, bạch gia chủ, hiện tại bạch nguyệt khê là ta mặc gia người, phiền thoái ngươi nói chuyện thời điểm nói cẩn thận. Mặc gia chủ hừ lạnh một tiếng, đối bạch gia chủ cảnh cáo, sau đó đôi vân gia chủ, nam cung gia chủ, thượng quan gia chủ nói, đợi lát nữa còn muốn lên đài nói chuyện, chúng ta đi đi trước chuẩn bị đi. Lúc sau trực tiếp chạy lấy người, không xem một cái tái nhợt mặt bạch gia chủ cùng bạch nguyệt hình. Vân, thượng quan, nam cung tam gia chủ lướt nhau, cũng đi rồi. Lại nói mặc hàng ngự mang theo mặc tử huyền cùng mặc vũ du đi vào dùng cơm khu, tuyển hảo đồ ăn, liền ngồi ở một cái tương đối ít người góc ngồi ăn cái gì. Tam thúc hảo, tử huyền vũ du vãn hảo nha. Lúc này ôn nhã cùng mặc văn tuyết mang theo mặc tử diệp hai huynh muội cùng lăng hiên hai huynh muội đi vào góc, mặc tử diệp mở đầu chào hỏi. Tam thúc, tam cứu hảo, tử huyền vũ du vãn hảo mặc vũ nhu cùng lăng hiên hai huynh muội theo sát sau đó. Đại bà mẫu. Đại cô hảo, Cà ca ca tỷ tỷ hảo, mặc tử huyền cùng mặc vũ du cũng lễ phép đối bọn họ chào hỏi, sau đó lại vùi đầu ăn cái gì, không xem bọn họ. Tầu tử, tỷ mặc hàn ngự đối ôn nhã cùng mặc văn tuyết gật đầu. Thiệt tối lễ khai mặc mau bắt đầu rồi, ngươi như thế nào còn ở nơi này nha. Mặc văn tuyết đối mặc hàn ngự nói, bọn họ hai cái còn không có ăn cái gì, ta dẫn bọn hắn ăn một chút. Dù sao lễ khai mạc lại không cần ta nhọc lòng. Mạc Hàn Ngự lãnh đạm nói. Ngươi liền sẽ lười biếng, ngươi xem đường ca, đại ca, còn có ngươi tỷ phu bọn họ đều ở cùng người khác nói chuyện thiếm, liền ngươi ở chỗ này xem hải tử nhẹ nhàng. Mạc Văn Tuyết đối với Mạc Hàn Ngự ở chỗ này chiếu cố hải tử thật sự thực kinh ngạc. Lại không phải chưa thấy qua. Mạc Hàn Ngự nhìn hội trường người, khinh thường nói. Loại này tiệc tối đều là nghìn bài một điệu. Bọn họ ở bên này trò chuyện thiên, chỉ chốc lát sau, liền có hai cái cái người chủ trì bộ dáng nam nữ đi lên hội trường sân khấu thượng. Mở miệng chính là hoan nghênh đại gia đi vào nơi này, sau đó nói một ít chúc phúc tử. Lại sau đó chính là mặc gia chủ thượng đại diễn thuyết, tiếp theo vân gia chủ, thượng quan gia chủ, nam cung gia chủ theo thứ tự tiếp theo. Nói một ít cổ Vũ nói, chúc lần này tham gia thi đấu nhân viên lấy được hảo thành tích, sau đó thi đấu hữu nghị đệ nhất. Thi đấu để nhị loại này. Bốn người đi công tác không nhiều lắm nói một tiếng dưới. Diễn thuyết xong, liền bắt đầu khiêu vũ. Mặc tử huyền ăn xong đồ ăn, nhàm chán nghe bọn họ diễn thuyết, liền sắp ngủ khi, rốt cuộc nói xong. Nghe được có khiêu vũ phân đoạn, mặc tử huyền đứng lên sửa sang lại một chút chính mình tiểu Tây Trang. Tử huyền ngươi làm gì đâu? Mặc hàn ảnh cùng Lăng Thiên Phong đã sớm đi tìm tới, nhìn mặc tử huyền động tác, mặc hàn ảnh tò mò hỏi. Ta thân ái nữ vương đại nhân, không biết tiểu huyền tử kỵ sĩ có hay không cái kia vinh hạnh mời người nhảy đêm nay để nhất điệu nhảy đâu. Mạc tử huyền học lễ nghi quý tộc, đối mạc vũ du phát ra mời. Những người khác nhìn mạc tử huyền động tác, đều rất tò mò mạc vũ du kế tiếp phản ứng. Mạc vũ du mỉm cười đem tay phải đáp ở mạc tử huyền vươn tới trên tay, thực thục nữ nói, là vinh hạnh của ta. Hai người liền ở bọn họ không phản ứng lại đây thời điểm, vào sân nhảy. Nhìn tiến vào sân nhảy mặc tử huyền cùng mặc vũ du sân nhảy những người khác đều thực kinh ngạc. Lúc này mặc ra những người khác cũng thấy bọn họ. Còn không có tới kịp nghị luận người, âm nhạc liền nghĩ tới, mọi người cảm giác theo âm nhạc nhảy lên vũ tới. Vậy xem người phát hiện những người khác vũ đều không có mặc tử huyền cùng mặc vũ du tới đẹp. Tuy rằng bọn họ là tiểu hài tử, nhưng bọn hắn nhảy so với ai khác đều nghiêm túc. Hoa! Wow. Tử huyền cùng vũ du nhảy hảo hảo Nga. Lăng Hiên kinh ngạc nhìn sân nhảy người. Đúng rồi, xem ta đều muốn nhảy Lăng Linh cũng hâm mộ nhìn bọn họ. Lão bà, chúng ta cũng đi vào nhảy đi. Mặc Han ảnh bị bọn họ kích thích, cũng lôi kéo ôn nhã vào sân nhảy Lăng Thiên Phong xem đại cứu tử đi vào, cũng lôi kéo mặc văn tuyết đi vào. Mặc tử diệp bốn cái tiểu hải tử nhìn chính mình ba ba cũng lôi kéo mụ mụ đi vào, cũng có chút tiểu tâm động. Bất quá bọn họ còn không có học quá giao tê vũ. Sẽ không nhảy đành phải ở bên cạnh nhìn. Mặc hàng ngự nhìn sân nhảy bên trong duy nhất một đôi tiểu hài tử, đen nhánh con ngươi hiện lên mạc danh quang, đối với cái kia 6 năm không gặp mặt nữ nhân càng thêm tò mò. Thực mau một chi vũ liền nhảy xong rồi, mặc tử huyền lôi kéo mặc vũ du ra sân nhảy, trở lại vừa mới vị trí, mặc hàng ngự cho bọn hắn một người một ly nước trái cây. Tử huyền vũ du các ngươi nhảy thật là đẹp mắt. Lăng huyền đi vào mặc tử huyền cùng mặc vũ du trước mặt Hương Phấn nói, đó là đương nhiên rồi, ta chính là có vũ vương danh hiệu. Mạc tử huyền kiêu ngạo nhìn hắn nói, các ngươi như thế nào sẽ giao tế vũ loại này xã giao lễ nghi vũ đạo. Mạc tử diệp nghi hoặc hỏi, bọn họ như vậy tiểu, cũng quá sớm bắt đầu học đi, tuy rằng nói bọn họ cũng muốn học, nhưng cũng không phải hiện tại nha. Ta cái gì vũ đều sẽ, loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng vũ sao có thể khó được đào ta. Mặc tử huyền một bộ ít thấy việc lạ bộ dáng nhìn mặc tử diệp bọn họ. Ba ba, đi bên ngoài đi một chút đi. Nơi này hảo nhảm chán nha. Mặc vũ du cảm giác nơi này có điểm nhàm chán, làm nung đối mặc hàn ngự nói. Hảo, ta mang các ngươi đi bên ngoài trong viện đi. Mặc hàn ngự gật đầu, hắn cũng không phải thực thích nơi này. Mặc hàn ngự cùng mặc tử diệp bọn họ nói một chút, liền mang theo mặc tử huyền cùng mặc vũ du đi trong viện. Nơi này vườn xanh hóa thực hảo. Lại còn có có một cái suối phun, vừa ra tới, mặc vũ du liền thật sâu liền hút một mồm to không khí. Ta liền biết ngự ngươi sẽ ra tới bên ngoài. Thượng quan Trạch thanh âm từ suối phun bên kia chuyển tới. Mặc hàn ngự bọn họ chiều bọn họ xem qua đi, liền thấy thượng quan Trạch cùng nam cung triệt chiều bọn họ đi tới. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn về phía bọn họ bên kia, ánh mắt sáng ngời, chiều bọn họ phương hướng chạy tới, lớn tiếng kêu, thượng quan thúc thúc. Thượng quan trạch kinh hỉ nhìn bọn họ, vội vàng ngồi sổng xuống, mở ra ôm ấp nên đón bọn họ. Sau đó, mặc tử huyền cùng mặc vũ du lại trực tiếp vòng khai bọn họ, chiều bọn họ mặt sau suối phun chạy tới. Thượng quan trạch xấu hổ vẫn duy trì mở ra ôm ấp tư thế. Phúc ha, ha ha ha ha Nam nàm cung triệt thấy thế phụt một chút bật cười. Thượng quan trạch lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang theo đôi mắt, ăn mặc màu trắng lâu phục Thoạt nhìn một bộ tinh anh cấm dục hệ tuấn Mỹ nam tử ngồi sổm xuống thân mình, ôm lấy chạy tới mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Thượng quan thúc thúc, thượng quan thúc thúc, tiểu huyền tử rất nhớ ngươi Nga. Ngươi có hay không tưởng ta nha? Mặc tử huyền kích động cọ cọ nam tử ngực. Thượng quan thúc thúc, từ từ rất nhớ ngươi Nga. Sao mặc vũ du vui vẻ hôn một cái nam tử? Ha ha ha, ta cũng tưởng tiểu huyền tử cùng chúng ta từ từ nữ vương nha. Nam tử mang theo ôn lưu tơi cười vớt ve đầu của hắn. Nhìn ở chung như thế ấm áp ba người, mặc hàn ngự trong lòng có điểm khó chịu, này hai đứa nhỏ chưa từng có như vậy lại quá chính mình. Mang theo thượng quan trạch cùng nam cung triệt cả người tản ra khó chịu hơi thở. Thượng quan trạch cùng nam cung triệt nhìn đến nam tử cùng mặc vũ du cùng mặc tử huyền ở chung tình cảnh cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tử huyền vũ du các ngươi hai cái sao lại có thể chạy đến người khác trong ngực, tiên sinh thực xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện. Mặc hàn ngự đến gần, ngữ khí mang theo lệnh nhạt nói. Thượng quan thúc thúc không phải người ngoài. Mặc tử huyền mở to hai mắt dựa vào ở nam tử trong lòng ngực, đối mặc hàn ngự nói. Thói quen. Nam tử lôi kéo mặc tử huyền cùng mặc vũ du đứng lên, đối cả người tản ra khí lạnh mặc hàn ngự mỉm cười nói, trong mắt còn mang theo khiêu khích. Các ngươi nhận thức. Tuy rằng là dấu chấm hỏi, nhưng mặc hàn ngự có thể khẳng định bọn họ nhất định nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc. Ba, ba ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Thượng Quan Tu Trúc, Thượng Quan Thúc Thúc. Thượng Quan Thúc Thúc đây là ta ba ba, Mạc Hàn Ngự. Ngươi hẳn là biết đến. Mạc Tử huyền đối Mạc Hàn Ngự giới thiệu Thượng Quan Tu Trúc, lại ngẩn đầu đối Thượng Quan Tu Trúc nói. Ngươi hảo, Mạc Tiên Sinh. Thượng Quan Tu Trúc vươn tay. Ngươi hảo, Thượng Quan Tiên Sinh. Mạc Hàn Ngự dối tay nắm lấy hắn tay, hai người âm thẩm phân cao thấp, sau đó nhanh chóng tách ra. Thượng Quan Tu Trúc. Ngươi như thế nào sẽ cùng bọn họ nhận thức? Thượng quan trạch lúc này ra tiếng, ngữ khí không sao tốt hỏi thượng quan tu trúc. Uy ngươi cái gì thái độ nha? Đối ta thượng quan thúc thúc khách khí điểm. Mặc vũ du thấy thượng quan trạch cái loại này không khách khí hỏi pháp, có điểm sinh khí. Vũ du, thượng quan tu trúc hắn không phải cái gì người tốt, ngươi không cần bị lừa. Thượng quan trạch thấy mặc vũ du như vậy giữ gìn thượng quan tu trúc, có điểm an vị Rõ ràng chính mình cùng nàng phụ thân mới là bạn tốt, nàng sao lại có thể đối chính mình không thích người như vậy hảo đâu. Người mới không phải người tốt, người cả nhà đều không phải người tốt. Phi, trừ bỏ thượng quan thúc thúc, các người thượng quan gia đều không phải người tốt. Mặc vũ du nhưng nghe không được người khác đối người một nhà không tốt lời nói, trực tiếp rồi trở về. Ngay cả nàng che giấu roi đều phải lấy ra tới. Người người người thượng quan chạch bị chọc tức nói năng lộn xộn Trưng mắt xem Mạc Vũ Du, sau đó phẫn nộ nhìn Thượng Quan Tu Trúc, đều là hắn, bằng không tiểu ra hỏa sẽ không cùng chính mình sinh khí. Thượng Quan Tu Trúc mỉm cười nhìn phẫn nộ nhìn chính mình Thượng Quan Trạch, trong mắt còn mang theo đắc ý. Ta cái gì ta, đừng làm cho ta đang nghe đến ngươi nói Thượng Quan Thúc Thúc nói bậy, bằng không ta độc chết ngươi. Mạc Vũ Du hung tận nhìn Thượng Quan Trạch. Từ từ nha, có chút người hà tất đi để ý đến hắn, chẳng qua là nhảy nhót vai hề thôi. Thượng quan Tu Trúc đuốt Mạc Vũ Du đầu, mang theo cười nói. Thượng quan Thúc Thúc nói rất đúng, chúng ta bất hỏa vai hề chơi. Mạc Vũ Du gật đầu. Chúng ta đi ta phòng đi, tiểu quả lên làm ta cho ngươi mang theo một chút đồ vật trở về. Thượng quan Tu Trúc tiếp tục nói. Có phải hay không ca ca mới nhất nghiên cứu phát minh cái kia đồ vật? Mạc Vũ Du hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thượng quan Tu Trúc. Ở Mạc Vũ Du trở mong rơi ánh mắt, thượng quan Tu Trúc gật gật đầu. Á chúng ta đi mau đi mau. Một xác định, Mạc Vũ Du liền kích động lôi kéo thúc dục thượng quan tu chúc chạy nhanh đi. Vũ Du, đợi lát nữa các ngươi nên ngủ, cùng ba ba trở về. Mạc Hàn Ngự vừa thấy Mạc Vũ Du làm lơ hắn, muốn cùng cái này thượng quan gia tư sinh tử đi, lạnh lùng nói. Người trước tiên ngủ đi. Ta có thể cùng thượng quan thúc thúc cùng nhau ngủ. Mạc Vũ Du hiện tại cái gì đều cố không được, chỉ nghĩ muốn nhưng nhìn đến kia kiện đồ vật. Hồ nháo. Mặc hàn ngự lạnh giọng đối mặc vũ du nói. Ai nha, thượng quan thúc thúc lại không phải người khác, làm gì không thể. Mặc vũ du bị hoảng sợ, biểu môi hủy khuất nhìn mặc hàn ngự. Mặc tiên sinh yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo từ từ tự huyền. Đợi lát nữa liền mang theo bọn họ trở về. Thượng quan tu trúc chọn một chút mi, mang theo thanh lánh thanh âm. Thượng quan tiên sinh, con gái của ta không cần ngươi chiếu cố. Mạc hàn ngự từng câu từng chữ lạnh lùng nói, khí thế mở rộng ra, mang theo huy áp chiều thượng quan tu trúc mà đi. Ba ba, người không thể khi dễ thượng quan thúc thúc. Mạc tử huyền cảm nhận được một khổ huy áp từ mạc hàn ngự bên người chiều thượng quan tu trúc mà đi, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Thượng quan tu trúc vận dụng dị năng ngăn cản trụ huy áp, đồng thời cũng là thả ra năng lực. Bất quá rốt cuộc là mạc hàn ngự năng lực tương đối cường, lập tức liền đem năng lực của hắn tách ra. Ba ba, ta cùng tỷ tỷ đi xem liền trở về, thức mau. Mặc tử huyền ám đạo không tốt, đi đến thượng quan tu trúc trước mặt. Mặc hàn ngự vừa thấy mặc tử huyền ở đi lên trước, vì không thương đến hắn, thu hồi huy áp Lênh khóc nhìn mặc tử huyền, sẽ không nhi thu hồi ánh mắt, trực tiếp quay đầu đi rồi. Thượng quan trạch cùng nam cung triệt nhìn nhìn mặc tử huyền bọn họ, lại nhìn nhau một chút, cũng đi theo mặc hàn ngự đi rồi. Nhìn đi xa ba người, mặc tử huyền ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ từ nha, người này ba ba cũng quá không dễ trọng Thượng quan tu chúc một sửa vừa mới tinh anh Phạm, vui cười nói. Ta cũng lần đầu tiên phát hiện hắn như vậy cường đại. Mặc tử huyền vỗ ngực, đến bây giờ hắn tâm còn phanh phanh phanh ngẻ. lão ba có phải hay không ghen tị? Mặc vũ du nháy đôi mắt nhìn hai người. Đúng rồi, xem các ngươi đối ta như vậy hảo, ghen bái. Thượng quan tu chúc giãn ra một chút thân thể. Chúng ta vẫn là đi trước đầu gỗ thúc thúc phòng của ngươi đi, nơi này không phải nói chuyện đều hảo địa phương. Mặc tử huyền nhìn nhìn chung quanh, đối thượng quan tu chúc nói. Thượng quan tu chúc cũng biết, mang theo bọn họ đi hắn ở chỗ này phòng. Làm thượng quan gia dòng chính một mạch tam phòng tư sinh tử kiêm duy nhất nam tử tự, thượng quan tu chúc cũng là có một cái độc lập phòng. Vào phòng, Mặc tử huyền liền lấy ra ba cái trái cây, cho thượng quan tu chúc cùng Mặc Vũ ru một cái. Thượng quan tu trúc đối với hắn nhẫn không gian không có bất luận cái gì kinh ngạc, rốt cuộc ở Long Hồ, chỉ cần cống hiến điểm đủ nhiều, đều có thể đổi một cái. Đầu gỗ thúc thúc mau đem đồ vật lấy ra tới đi. Mặc vũ du gầm trái cây, thẳng nhìn thượng quan tu trúc. Thượng quan tu trúc biết nàng đối vũ khí nhiệt tình yêu thương trình độ, không có hàm hồ, cũng trống rông lấy ra một cái màu đen dương ra phong tới trên mặt đất. Mặc vũ du trái cây cũng không ăn đưa cho mặc tử huyền. Chính mình ngồi xổm xuống thân mở rộng ra dương ra. Dương ra phóng 4 kiện đồ vật, một cái chỉ bạc làm vòng tay, một khẩu súng lục, một phen trủy thủ cùng một bộ kim châm. Mặc vũ du lấy ra súng lục thử thử xúc cảm, gật gật đầu, bung. Lại lấy ra chỉ bạc vòng mang tay phải trên cổ tay, vận dụng linh lực, phòng nghỉ gian trên bàn cái ly vọt tới, chỉ thấy một mặt ngần quang thoáng hiện, trên bàn cái ly liền thành hai nửa. Không tồi, đầu gỗ thúc thúc. Này hai cái hẳn là còn có mặt khác công năng đi. Mạc Vũ Du vướt ve vòng tay, hỏi thượng quan tu trúc. Không tồi, này đem súng lục không có cố định viên đạn, muốn chính ngươi dùng linh lực ngưng tụ, ngươi dùng nói, một thương tương đương với một quả lửu đạn. Chỉ bạc vòng trừ bỏ có thể chỉ bạc công kích, còn có thể biến hóa thành một fan đoàn truy. Cắt lực rất mạnh, liền tính là kim cương đều có thể cắt hai. Kim châm là cho tử huyền, đây là tiểu quả lê dùng trung dược xâm phao quá. Đựng nhất định dược lực, có thể trở thành ám khí. truy thủ cũng là cho tử huyền, sắc bén vô cùng, dùng độc dược ngâm quá, hiện tại có độc, ngươi dùng thời điểm cẩn thận một chút. Thượng quan tu trúc giải thích này bốn kiện vật phẩm, hơn nữa làm cho bọn họ chú ý sử dụng. Cảm ơn đầu gỗ thúc thúc hỗ trợ mang lại đây. Mặc vũ du vui mừng nhìn nhìn vòng tay cùng súng lục, lại thử thử chúng nó, rất là hiếm lạ. Cảm ơn đầu gỗ thúc thúc, ta thực thích. Mặc tử huyền ăn xong trái cây, thuận tiện đem mặc vũ du ăn một nửa cung ăn xong sau, cũng cầm lấy trùy thủ cùng kim châm. Trời qua, mặc tử huyền cùng mặc vũ du còn có thượng quan tu chúc ngồi ở trên sofa nói chuyện hiếm. Đầu gỗ thúc thúc ngươi không phải bế quan sao. Như thế nào ra tới? Mặc vũ du tò mò hỏi. Ta tuy rằng là thượng quan gia tư sinh tử, nhưng cũng là dòng chính một mạch, cho nên loại này quan trọng thi đấu ta cũng tham gia. Thượng quan tu trúc không có gạt bọn họ, nói thẳng, kêu Mỹ nhân thúc thúc không có cùng người cùng nhau trở về nhà. Mặc tử huyền nháy mắt coi trọng quan tu trúc, trừ phi có nhiệm vụ, còn có đầu gỗ thúc thúc bế quan, mà khác khi Mỹ nhân thúc thúc đều phải cùng đầu gỗ thúc thúc nị ở bên nhau. hắn cùng mẹ ngươi các ca ca còn ở lộng kia hạng nghiên cứu, bất qua sắp chuẩn bị cho tốt, nhiều lắm nửa tháng. Nói cách khác chúng ta bên này thi đấu kết thúc. Bọn họ cũng không sai biệt lắm kết thúc trở về thượng quan tu trúc vừa nghe, biểu tình bắt đầu tưởng niệm cái kia Mỹ lệ như nữ tử nam nhân. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể nhìn thấy các ca ca. Mặc vũ dù vô tay. Mọ mì đã trở lại, chúng ta liền có thể đi bộ đội. Hảo hoài niệm nơi đó hết thể nha. Mặc tử huyền cũng thực vui mừng. Lao mẹ đã trở lại, tuy rằng sẽ tăng lớn bọn họ huấn luyện lượng, lượng, nhưng cũng đại biểu bọn họ có thể tương đối tự do ra ngoài. Thì như đi vạn thảo đường nghiên cứu các loại thảo dược, hoặc là đi bác văn bệnh viện nghiên cứu các loại ca bệnh, hoặc là đi luyện võ, thời gian đã bao lâu đều sẽ không có người quản, liền tính một tuần không đi trường học cũng không có việc gì. Mặc vũ du cùng mặc tử huyền đều chờ đợi nhà mình mò mì ở thi đấu sau khi kết thúc liền trở về, như vậy bọn họ ngày lành liền tới rồi. Ba người ở trong phòng liêu khí thế ngất trời, bên này mặc hàng ngự lạnh mặt, ngay cả trong mắt đều mang theo băng. Bị hắn xem một cái người cảm thấy chính mình thân ở tù đông. Mặc hàn ngự trở lại tiệc tối hội trường, cùng mặc gia chủ bọn họ đánh một chút tiếp đón, liền về phòng. Thượng quan trạch cùng Nam Cung Triệt cũng tưởng trở về, nhưng bọn hắn nhưng không có mặc hàn ngự cái kia khi thế. Mặc hàn ảnh phát hiện mặc tử huyền cùng mặc vũ du không có đi theo mặc hàn ngự bên người, liền bắt lấy cùng mặc hàn ngự cùng nhau tiến vào thượng quan trạch cùng Nam Cung Triệt, đem bọn họ kéo đến không có gì người góc hỏi bọn hắn sao lại thế này. Thượng quan trạch cùng nam cung triệt không nghĩ nói, nhưng mặc hàn ảnh liền mỉm cười nhìn bọn họ, hai người bị xem có điểm kinh tủng, liền thành thật nói cho hắn ở trong sân phát sinh sự. Thì ra là thế, xem ra ta này tam đệ là ghen tị nha. Bất quá ngươi đem cái kia nhà các ngươi cái kia thượng quan tu trúc tin tức cùng nói ta một chút. Mặc hàn ảnh ý vị thâm trường cười, sau đó nghĩ đến thượng quan tu trúc, lại đối thượng quan trạch nói. Mặc văn tuyết bọn họ cũng ở bên cạnh nghe, thượng quan trạch nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn một chút chung quanh, thấp giọng cùng bọn họ nói thượng quan tu trúc sự. Thượng quan tu trúc là thượng quan trạch tam thúc ở bên ngoài tư sinh tử, hắn tam thúc cùng tam thẩm sinh ba cái nữ nhi, không có nhi tử, cho nên 15 tuổi năm ấy mới đem hắn mang về thượng quan gia Bất quá hắn rất ít hồi thượng quan gia trừ phi gia tộc có rất quan trọng sự muốn hắn trở về, mới có thể trở về một chuyến. Đối với năng lực của hắn thượng quan trạch cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết thượng quan tu trúc sẽ võ công nội lực. Mặt khác hắn liền không biết rõ lắm, hắn đã từng cũng làm người điều tra qua hắn, chính là cái gì cũng tra không đến, lại còn có bị hắn cấp đã cảnh cáo. Thượng quan tu trúc đem hắn công ty máy tính hệ thống cấp đen, suốt 3 ngày mới làm hắn công ty máy tính khôi phục bình thường, lúc sau hắn cảm thấy hắn không cần trọng, liền không còn có tra quá. Dù sao hắn cũng không làm gì trở ngại chuyện của hắn. Những người khác nghe xong thượng quan trạch nói, đều trầm mặc. thân sát thực trầm trọng, cảm thấy người này thực thân bí, không dễ trọng Nhưng đồng thời cũng tò mò, mặc tử huyền cùng mặc vũ du như thế nào đối hắn như vậy quen thuộc. Tạm thời trước đem chuyện này bông, hiện tại chúng ta nhất quan trọng sự là thi đấu. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, lại đến hảo hảo thảo luận thảo luận chuyện này. Mặc Han ảnh nhìn bọn họ nói. Những người khác cũng là như thế này cảm thấy, hiện tại không có gì nhiều lần tái càng quan trọng. Mặc hàn ngự mang theo bực bội trở lại phòng, chờ cũng không khai, trực tiếp vào trong phòng 8. 30 phút sau, hắn ăn mặc áo tắm dài ra tới. Nhìn đen như mực phòng, trong lòng cảm giác không thoải mái. Đi đến ban công biên ghế nằm biên đi xuống, nhìn ban công ngoại. Mặc hàn ngự thở dài một hơi. Tưởng tượng đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du đối thượng quan tu trúc cái loại này từ trong ra ngoài tản mát ra thân mật chi tình, mặc hàn ngự trong lòng liền cảm giác không tốt lắm. kia hai đứa nhỏ đi vào hắn bên người hơn một tuần, chưa từng có biểu hiện ra cái loại này bộ dáng. Hắn biết hắn cùng bọn họ ở chung quá ngắn, làm cho bọn họ đối hắn không phải thực dựa vào, nhưng hắn vẫn là thực ghen ghét. Đối, chính là ghen ghét, ghen ghét nam nhân kia có thể được đến hai đứa nhỏ tín nhiệm cùng ỷ lại. Thượng quan tu Chúc mang theo mặc tử huyền cùng mặc vũ du trở lại mặc hàn ngự sở trụ phòng hành lang ngoại, làm mặc tử huyền cùng mặc vũ du chính mình trở về, hắn nhưng không nghĩ đối mặt cái kia khó chịu hắn nam nhân. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cũng biết, hiện tại không làm cho bọn họ hai cái gặp mặt, liền cùng thượng quan tu chúc cáo biệt. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du dùng môn tạp mở ra cửa phòng. Vừa mở ra, một mảnh đen nhánh. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du lẫn nhau nhìn nhìn. Cảm thấy Mạc Hàn Ngự còn không có trở về, liền đi vào. Đi vào hai người liền cảm nhận được trong phòng có người hô hấp hơi thở. Tức khắc đề phòng, bất quá cảm nhận được là quen thuộc hơi thở, có buông tâm. Chạy nhanh đem phòng đèn mở ra, đèn sáng. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du nhìn chung quanh một vòng phòng, nhìn đến ban công thời điểm, liền thấy đứng ở ban công biên Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự thâm thúy mắt đen cũng nhìn chầm chầm vào bọn họ. Từ bọn họ vào cửa liền bắt đầu chú ý bọn họ động tác, không có sai quá bọn họ để phòng động tác. Lão ba, ngươi như thế nào không bật đèn nha? Thiếu chút nữa hủ chết ta. Mặc tử huyền bị hắn thâm thúy đôi mắt xem có điểm trộn dạng, vỗ ngực, giả vờ nhẹ nhàng hỏi Mạc Hàng Ngự. A các ngươi không phải tính toán đêm nay không trở lại sao? Mạc Hàng Ngự cười lạnh nói, đôi mắt vẫn là nhìn chầm chầm vào bọn họ. Vừa thấy Mạc Hàng Ngự biểu tình, còn có nghe hắn ngữ khí. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền biết nhà mình lao ba đối với ở trong sân sự còn mang theo khí. Ba ba còn ở nơi này đâu, chúng ta sao có thể không trở lại đâu. Mặc vũ du vội vàng cười đối mặc hàn ngự kỳ hảo. Chúng ta là ba ba hải tử, sao có thể không trở lại đâu. Mặc tử huyền cũng chạy nhanh nói. Mặc hàn ngự trong lòng dễ chịu điểm, biết bọn họ là vì không cho chính mình đối bọn họ sinh khí, cố ý kỳ hảo. Mặc hàn ngự nhìn bọn họ khuôn mặt nhỏ. Thở dài một hơi, khiến cho bọn họ cảm giác đi rửa mặt rửa mặt, ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm thi đấu. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cảm thấy mặc hàn ngự thật sự không có ở sinh khí, liền theo thứ tự cầm quần áo tiến phòng tắm xúc ấy. Ngay kế, mọi người sớm lên, chuẩn bị, chạy tới Nam Lang Sơn Trang nơi thi đấu. Trước hết thi đấu chính là thiếu niên tổ, tiếp theo mới là thanh niên tổ. Thi đấu phân tam tràng, một là sinh tồn thi đấu, tham gia người muốn tổ đội. Hai người trở lên bảy người dưới, có thể bất đồng gia tộc. Sau đó bắt được nhiệm vụ tạp, tiến vào tứ đại gia tộc chỉ định rừng cây, tìm nhiệm vụ trong thẻ đồ vật, tìm được đồ vật ở quy định 3 ngày thời gian tới chỉ định địa điểm. Trong lúc rừng cây còn có quấy nhiễu bọn họ thi đấu y. nhân ở, nếu như bị hắc nhân bắt được, không có chạy thoát, liền tính bị loại trừ. Hơn nữa nhiệm vụ tạp có chút nhiệm vụ là giống nhau, tham gia giả là có thể lẫn nhau cấp đoạn. Cho nên người dự thi không chỉ có muốn phòng hắc ý dịa nhân, cũng muốn phòng mặt khác người dự thi, lại còn có muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cho điểm căn cứ hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới phán đoán, đệ nhất danh thập phần, đệ nhị danh tam phần, đệ tam danh sáu phần, đệ tứ danh đến đệ thập danh bốn phần, những người khác thêm hai phần, không, có hoàn thành không điểm. Nhị là một chọi một đánh nhau, rút thăm tới quyết định, chia đều cũng là cùng mặt trên giống nhau. Tam là hai người tái, tứ đại gia tổ người. Hai người một tổ, rút thăm đánh nhau. Đạt được vẫn là dựa theo phía trước như vậy. Người chủ trì đem quy tắc cùng một ít những việc cần chú ý nói một chút, sau đó cho bọn hắn nửa giờ thời gian tổ đội. Làm cho bọn họ download một cái tứ đại gia tộc chuyên môn khai phá ra tới áp, trực tiếp ở mặt trên điền một chút tổ đội tình huống, đệ trình liền hảo. Lần này thi đấu chẳng những có tứ đại gia tộc, còn có mặt khác dựa vào bọn họ gia tộc nhân viên tham gia. Vũ Du tử huyền các người gia nhập chúng ta đi. Mặc tử Diệp cầm di động đi đến Mặc tử huyền cùng Mặc Vũ Du bên người. Phía sau trừ bỏ lăng hiên hai huynh muội cùng Mặc Vũ Nhu còn có mười mấy chín tuổi đến 15 tuổi không đợi nam hải nữ hải. Không cần, ta giao lên rồi. Mặc tử huyền rơ rơ lên di động, đối Mặc tử Diệp nói. Cái gì? Người cùng ai tổ đội? Nhanh như vậy. Mặc tử Diệp kinh ngạc nhìn bọn họ. Ta cùng tỉ của ta. Mạc tử huyền bình tĩnh nói. Liền các ngươi hai cái. ân Hồ nháo, ngươi chỉ biết lần này thi đấu tầm quan trọng. Mạc tử diệp phía sau một cái không sai biệt lắm 14-15 tuổi Nam Hải lạnh lùng nói. Cùng các ngươi nói cũng không hiểu. Mạc tử huyền nhưng không nghĩ giải thích cái gì, dù sao bọn họ cũng không nghe. Mạc vũ du không nói gì trực tiếp lôi kéo mạc tử huyền đi rồi. Mạc tử diệp bọn họ giờ khắc này cảm thấy mạc tử huyền cùng mạc vũ du quá không hiểu chuyện. Như thế nào có thể lấy ra tộc vinh dự nói giỡn? Đặc biệt là vừa mới cái kia Nam Hải, hắn khá lớn, cho nên biết mặc ra đối với bọn họ những người này tới nói ý nghĩa cái gì. 30 phút sau, người chủ trì liền tuyên bố tổ đội kết thúc, đội ngũ bắt đầu chuẩn bị tiến vào rừng cây. Nhưng trước đó, thuyết minh bọn họ lần này đi vào chỉ có thể mang một phen truy thủ, cùng một ngày lương không ngoại, mà khác bất cứ thứ gì không thể mang. Người chủ trì vừa nói xong. Phía dưới tham gia nhân viên liền nổ tung nổi, nghị luận sôi nổi. Chỉ có một ngày lương khô, chúng ta đây lúc sau 2 ngày làm sao bây giờ? Một cái mười mấy tuổi lớn tiếng nam hài hỏi. Vị này tiểu bằng hữu hỏi rất hay, ta không phải đã nói rừng cây trừ bỏ các ngươi còn có hắc y hề nhân sao? Bọn họ có vật tư, các ngươi có thể đánh bại bọn họ bắt được đồ ăn, hơn nữa bọn họ còn có vũ khí Nga. Đương nhiên rừng cây cũng có động vật, các ngươi cũng có thể săn thú. Dù sao chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào đều được. Bất quá điểm mấu chốt chính là không thể đả thương người tánh mạng, nếu không chính là bị loại trừ, ngay cả lúc sau đều không thể tham gia thi đấu. Người chủ trì thực kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Người dự thi nghiêm túc nghe, chờ người chủ trì nói xong, kiểm tra xong bọn họ sở mang đồ vật, liền có người dẫn bọn họ tiến rừng cây nhập khẩu. Các người liền từ nơi này đi vào, tìm được đồ vật bắt được chỉ định địa điểm. Nơi này là cho các ngươi bản đồ. Hiện tại một tổ một tổ cùng ta lấy bản đồ đi vào. Dẫn đường người chỉ vào đi thông rừng cây đường nhỏ, đối bọn họ nói. Tiếp theo một tổ một tổ nghe hắn nói cùng hắn lấy bản đồ, đến gần rừng cây. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du là cuối cùng một cái lấy bản đồ. Bọn họ vốn dĩ liền chậm gì gì đi ở mặt sau cùng. Dẫn đường người nhìn ăn mặc áo ngụy trang phục mặc tử huyền cùng mặc vũ du trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Như thế nào cũng không thể tưởng được có như vậy, tiểu nhân hải tử tham gia thi đấu, hơn nữa vẫn là hai người một tổ. Bất quá hắn chức trách là dẫn đường cùng phát bản đồ, cho nên chưa nói cái gì liền đem bản đồ cho mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du vào rừng cây, không có thân ảnh sau, mới rời đi trở về. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cầm bản đồ vào rừng cây, nhìn chung quanh, thật sâu hít một hơi, hô đi ra ngoài. quen thuộc cảm giác nha Giống như trở lại phía trước giã ngoại đối chiến. Mặc vũ du mang theo cười, tròn tròn con ngươi hiện lên hưng phấn, cảm giác cả người máu sôi trào. Không biết này cùng giã ngoại đối chiến có cái gì bất đồng mặc tử huyền mang theo kích động, hai mắt nhìn trước mắt rừng cây. Hy vọng bọn họ đừng làm ta thất vọng, làm ta có thể tận tình chơi một chút. Mặc vũ du vặn vẹo cổ, động động ngón tay, run run chân, làm một chút nhiệt thân vận động. Hẳn là sẽ không, tốt xấu là cổ võ thế ra người. Sẽ không như vậy nhở. Mặc tử huyền làm vận động, đối mặc vũ du nói. Đi, bắt đầu chúng ta chiến đấu. Hai người bắt đầu chiều rừng cây thân ở mà đi. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cảnh giác nhìn bốn phía, chậm rãi đi tới. Chúng ta chỉ có một ngày lương khô cùng một lọ thủy, cho nên chúng ta hiện tại muốn tìm hắc y hề nhân, đem bọn họ vật tư cấp đoạt lấy tới. Mặc vũ du nhỏ giọng cùng mặc tử huyền nói. Ấn. Bất quả chúng ta không có lợi hại vũ khí, lại không thể dễ dàng sử dụng linh lực, đơn thuần vũ lực, chúng ta khẳng định chiếm không được hảo. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí thắng được. Mặc tử huyền một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên nói. Cái này chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm, ngươi vừa mới không phải hái một ít dược thảo sao, hiện tại tìm một trô đem muốn chế tác ra tới. Mặc vũ du không lo lắng nói. Chúng ta muốn tìm được một ít tế nhánh cây. Chủy thủ ta không quá thói quen, vẫn là lộng một ít nhánh cây thay thế ngân châm đi. Hơn nữa như vậy cũng hảo hạ dược. ân nơi này tương đối nhiều. Ngươi xem lộng, ta nhìn. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du bên này các ngươi kế hoạch chuẩn bị đoạt vật tư. Bên này không có tham gia thi đấu người, thì tại một cái trong đại sảnh, xuyên thấu qua cả mạ giặt cùng máy bay không người lái phản hồi ghi hình, quan khán các thiếu niên biểu hiện. Mặc ra chủ nha, Này mặc tam tiểu tử hai đứa nhỏ như thế nào chính mình tổ đội, không có cùng ngươi những cái đó tặng tôn con cái tổ đội nha, hơn nữa như vậy tiểu khiến cho bọn họ tham gia, mặc gia lại không phải không ai, không sợ bọn họ bị thương nhà Vân gia chủ nhìn đến tổ đội danh sách thượng mặc tử huyền cùng mặc vũ du, đối mặc gia chủ quái thanh quái khi nói, chúng ta mặc gia hải tử lại không phải người nhát gan, chỉ là thi đấu, xem như trông thấy việc đời. Mặc gia chủ trong lòng cũng không quá sảng tổ đội tình huống, nhưng cũng không mì sợi tử, rồi trở về. Một câu liền đem vân gia chủ cấp đổ, bên cạnh thượng quan gia chủ cùng Nam Cung gia chủ mang theo cười, nhìn bọn họ hai cái đấu. Di, mặc gia chủ nhà ngươi này tử diệp không tồi nha. Nhanh như vậy liền tìm đến nhiệm vụ tạp thượng một kiện vật phẩm. Thượng quan gia chủ nhìn màn hình, đối mặc gia chủ nói. Đó là, tử diệp là này tiểu đồng lưỡi nhất có thiên phú hải tử. Mặc gia chủ cũng nhìn đến mặc tử diệp bọn họ tình huống, vừa lòng gật gật đầu. Nhìn em ngươi đắc ý nhà ta tử viêm cũng không kém nha. Thượng quan gia chủ không phục nói. Ừ, bất quá là một cái nhiệm vụ, nhà ta Vân Kỳ đều hoàn thành hai cái. Vân gia chủ đắc ý nhìn bọn họ. Mặt khác ba người cũng nhìn đến Vân Kỳ mang tiểu tổ hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Bốn người một bên xem, một bên ngươi một câu ta một câu nói nhà mình lợi hại. Bên này Mạc Tử Diệp tuy rằng có điểm khí Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ du cách làm, nhưng tiến vào rừng cây, trong lòng lại lo lắng bọn họ. Cuối cùng hắn tổ đội chỉ có Lăng Hiên hai huynh muội cùng Mạc Tử Diệp huynh muội Cũng không biết Tử huyền bọn họ hai cái làm sao vậy. Mạc Vũ nhu nhỏ giọng nói. Bọn họ hẳn là không có việc gì, Tử huyền so với ta lợi hại nha. Lăng Hiên an ủi nàng, làm nàng không cần nhọc lòng. Chúng ta một bên hoàn thành nhiệm vụ. Một bên lưu ý một chút bọn họ đi. Nếu là nhìn đến bọn họ, khiến cho bọn họ đãi tại bên người. Mạc Tử Diệp nói. Nhưng là bọn họ hẳn là sẽ không đãi ở chúng ta bên người đi. Lăng Linh cũng ra tiếng nói chuyện. Đến lúc đó lại nói. Hiện tại chúng ta tìm địa phương làm Vũ Nhu nghỉ ngơi một chút. Bằng không nàng sẽ chịu không nổi. Hơn nữa chúng ta hẳn là thảo luận một chút kế tiếp kế hoạch. Mạc Tử Diệp nhìn có điểm thở hồn hền Mạc Vũ Nhu. Đau lòng nói. Hơn nữa nghĩ đến bọn họ lương khô cùng thủy, cảm thấy phi thường có yêu cầu dừng lại kế hoạch một chút kế tiếp phải đi lộ. Bằng không bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, liền trước bị đói không sức lực. Hảo, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lăng Hiên nhìn một chút chung quanh, chỉ một chỗ nói. Sau đó những người khác không ý kiến, liền hướng bên kia đi. Chuẩn bị cho tốt, hiện tại chúng ta có thể mặc tử huyền nhìn trong tay ống trúc mỉm cười nói, lời tuy chưa nói xong. Nhưng Mạc Vũ Du cũng hiểu được trong đó ý tứ, rốt cuộc này không phải bọn họ lần đầu tiên làm. Hiện tại ngươi che giấu lên, ta tới dẫn bọn họ ra tới, sau đó xem chuẩn thời cơ, diệt bọn hắn. Mạc Vũ Du mang theo tà ác, nhẹ giọng nói. Mạc Tử Huyền gật gật đầu, sau đó đem chính mình ngụy trang lên, vốn dĩ áo ngụy trang liền tương đối dễ dàng ở rừng cây ngụy trang, hơn nữa trước kia kinh nghiệm, Mạc Tử Huyền thực mau liền giấu đi. Mặc vũ du xem hắn che giấu hảo sau, đợi vài phút. Mặc vũ du khiến cho một phương hướng đi đến, hơn nữa khắp nơi nhìn xung quanh, chậm rãi mặc vũ du trên mặt liền mang theo nôn nóng chi sắc, có loại muốn khóc ý tứ. Bên này người quan sát, cũng phát hiện một màn này, dù sao cũng là mặc ra dòng chính một mạch con cháu, chịu người chú ý cũng là không có biện pháp. Ngự, tử huyền đi nơi nào? Như thế nào chỉ có vũ du một người? Hơn nữa nàng cảm xúc thoạt nhìn thật không tốt. Thượng quan trạch có điểm lo lắng đối mặc hàn ngự nói. Nhìn nhìn lại đi. Ta cảm thấy này hai đứa nhỏ không có khả năng như vậy không cẩn thận nam cung triệt so thượng quan trạch chấn định. Mặc hàn ngự không nói chuyện, hơn nữa gắt gao nhìn chầm chầm màn hình, qua lại tìm mặc tử huyền thân ảnh, cùng với chú ý mặc vũ du trạng thái. Mặc gia chủ, xem ra nhà các ngươi tam thiếu nhì nữ muốn kiên trì không nổi nữa. Hai người đều phân tán nhìn dáng vẻ còn lạc đường. Vân gia chủ cũng chú ý tới mặc tử huyền cùng mặc vũ du tình huống, cười nhạo mặc gia chủ. Ngươi vẫn là lo lắng lo lắng nhà các ngươi vân kỳ đi, đừng như vậy chú ý chúng ta mặc gia người. Không biết còn tưởng rằng các ngươi vân gia chủ là ta mặc gia người. Mặc gia chủ bị nói thực tức giận, cũng không khách khi nói. Ừ, chúng ta vân kỳ đều mau hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ. Ta xem các ngươi vẫn là chạy nhanh phái người đi xuất khẩu chỗ tiếp ngươi kia hai cái tôn tử nữ đi. Nhìn tiểu cô nương khóc nhiều thương tâm nha. Vân ra chủ chỉ vào màn hình nói. Tâm mắt vừa chuyển, quả nhiên mặc vũ du khóc, một bên hô to ô ô, ô ô tiểu huyền tử ngươi ở nơi nào nha. Mau ra đây nha, ta sợ. Đôi mắt không nước mắt mơ hồ mắt, không thấy rõ lộ, bị hoành nhánh cây vướng ngã, ngã trên mặt đất, lúc này mặc vũ du khóc lớn hơn nữa thành. Wow. "Lolo, ta phải về nhà, ta không cần tham gia thi đấu." Sau đó, một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân từ một bên thụ sau đi ra, đi đến Mạc Vũ Du trước mặt, lấy ra một tờ giấy, nói: "Ta là nơi này Hắc Y yả nhân, ngươi nói muốn đi ra ngoài, có thể. Chỉ cần ở chỗ này ấn cái dấu tay liền có thể, chúng ta có chuyên môn người đưa ngươi đi ra ngoài, nhưng cũng ý nghĩa ngươi bị đào thải. Ngươi còn muốn đi ra ngoài sao?" Mặc vũ du bị đột nhiên xuất hiện hắc y ghi nhân hoảng sợ, khẩn trương nhìn hắn, chờ nghe hắn nói có thể đi ra ngoài, mặc vũ du trên mặt mang theo kinh hỷ, sau đó thật cẩn thận hỏi, thúc thúc ngươi nói chính là thật vậy chăng, là ngươi đưa ta đi ra ngoài sao? Vẫn là nói nơi này còn có những người khác đưa ta. Ta chỉ phụ trách đào thải các ngươi, đưa các ngươi đi ra ngoài có khác một thân. Tính chất không giống nhau. Hắc y ghi nhân bình tĩnh nói. Nói cách khác đưa ta đi ra ngoài người không thể đào thải chúng ta, là ta lý giải ý tứ này đi. Mặc vũ du xoa xoa trên mặt nước mắt, đứng lên, vô vô trên người bùn đất. Đúng vậy. Nga. Thúc thúc, kia hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Mặc vũ du gật đầu, đối hắc y ghi H. nhân lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Hắc y ghi H. nhân cho rằng nàng muốn ấn dấu tay, liền đem trong tay giấy đưa cho nàng. Mặc vũ du nhìn tới gần hắc y ghi H. nhân. Cười càng thêm sán lạ. Đột nhiên y. nhân chạy nhanh sau cổ đau một chút, thân thể cương một chút. Sau đó dùng tay phải sờ soạn một chút sau cổ, sờ đến một cái dị vật chát ở chính mình sau cổ, rút ra tới. Bắt được trước ngực, một cây rất nhỏ rất nhỏ một châm. Thúc thúc, có hay không cảm giác thân thể không có sức lực nha? Mạc Vũ Du cười đối H. y nhân hỏi. Người y. nhân thật sự chạy nhanh thân thể của mình không có sức lực. Lúc này mới hiểu được chính mình chúng kế, muốn trảo Mạc Vũ Du cũng không có sức lực, thân thể thẳng tóc ngã trên mặt đất. "Thúc thúc, vật tư ta lấy đi làm. Nô, buổi tối rừng cây có điểm lạnh, quần áo cũng cho ta đi. Còn có ba lô, bằng không không đổ vật trang." Mạc Vũ Du đem Hắc Y Nhi nhân ba lô bắt lấy tới, sau đó nhìn đến hắn quần áo, nhớ tới buổi tối ở rừng cây lạnh, lại đem hắn quần áo cấp lột. Sau đó lại trên người hắn sờ soạn một chút. Sờ đến một phen có rảnh bao đạn súng lục, càng là vui mừng. Thúc thúc đi phía trước đưa một câu cho ngươi, không cần xem thường tiểu hải tử, bằng không sẽ có hại. Còn có ngươi chết, cho nên không thể nói ra chuyện của ta Nga. Bằng không chính là trái với quy tắc. Ta đi làm thúc thúc, túi chào a đúng rồi, cái kia dược hiệu ba cái giờ sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Mặc vũ du cong lên đại đại ba lô, đối hắc y nhân vui cười, đi ra không vài bước. Quay đầu lại đối H.I.R. Nhân nói. H.I.R. Nhân hiện tại cảm thấy nếu là trên mặt đất có phùng, hắn nhất định sẽ chui vào đi. Cái này tiểu nữ hải cũng thật là đáng sợ, hơn nữa vẫn là cái kỹ thuật diễn phái. Chờ mặc Vũ Du đi xa sau, từ bên cạnh lại ra tới hai người, hai người cười nhạo một chút hắc y H.I.R. Nhân, liền đợi hắn biến mất ở rừng cây. Ta dựa, này này này, nha đầu này cư nhiên là trang. Thượng quan trạch xem xong quá trình. Lớn tiếng nói. Nàng bất quá cái gì động tác rất quen thuộc. Bất quá ta rất tò mò cái kia một châm từ đâu tới đây. Nam Cung Triệt cũng kinh ngạc nhìn này một loạn, sau đó nghi hoặc hỏi. Mặc tử huyền. Mặc han ngự mặt vô biểu tình, nhưng mắt đen mang theo cười. Đối với Nam Cung Triệt vấn đề, trong miệng phun ra bà chữ. Không thể nào. Thượng quan trạch không quá tin tưởng, như thế nào cũng không rõ một đứa bé 5 tuổi cư nhiên có thể làm được như vậy. Ta tin, xem bọn họ phối hợp còn có hành động, bọn họ hẳn là không ngừng một lần như vậy. Nam Cung Triệt nghĩ đến Mạc Vũ Du kia thuần tục độ, liền tin. Này hai đứa nhỏ cũng quá ngư bức. Thượng quan trạch bị kinh ngốc lăng. Ha ha ha, không hổ là ta Mạc Gia con cháu, liền thông minh. Mạc Gia chủ lúc này cười to, nhìn Mạc Vũ Du một loạt động tác, đắc ý nhìn Vân Gia chủ. Vân Gia chủ sắc mặt có điểm khó coi. Quay đầu không xem mặc gia chủ kia đắc ý gương mặt tươi cười. Cái này nữ hoa thật là hào nha. Có can đảm có mưu lược. Nam cung gia chủ nhìn màn hình mặc vũ du thân ảnh. Bất quá ta rất tò mò, là thứ gì đem kia bọn họ hắc ý gì hả nhân cấp lộng đảo? Thượng quan gia chủ mang theo mỉm cười nói. Ta cảm thấy là bọn họ phía trước làm cho những cái đó thảo dược, chế tắc thành một loại có thể làm người vô lực dược. Nam cung gia chủ nói. Nam cung gia tuy rằng là cổ võ thế gia, nhưng đồng thời cũng là y y ở dược thế gia, cho nên hắn nghĩ đến phía trước kia hai đứa nhỏ thải thảo dược, suy đoán nói. Xem ra này hai đứa nhỏ năng lực cũng là không tồi, liền xem bọn họ lúc sau biểu hiện. Mặc vũ du có ba lô chậm gì gì đi lại rừng cây, tuy thời cảnh giác chung quanh tình huống. Nghĩ nhiệm vụ trong thẻ nhiệm vụ, đến bây giờ bọn họ còn không có hoàn thành một cái, cũng không biết những người khác hoàn thành thế nào. Xem ra kế tiếp đến gia tăng tốc độ, bằng không phải không đến đệ nhất. Vừa đi một bên tưởng, đột nhiên mặc Vũ Du dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn phía trước bụi cỏ. Sau đó tiếp theo trong bụi cỏ ra tới, 7 người, có nam hải nữ hải, đều là mười mấy tuổi. Một cái thoạt nhìn đội trưởng nam hải đứng ở đằng trước, tiêu ngạo đối Mạc Vũ Du nói, đem ngươi đồ ăn lấy ra tới, chúng ta sẽ tha cho ngươi. a chỉ bằng các ngươi mấy cái phế vật. Mặc vũ du so với bọn hắn còn kiêu ngạo, cười lạnh nói. Nha đầu thúi, ngươi nói ai là phế vật. Nam hải bị nàng chọc giận, trực tiếp mắng. Nói các ngươi nha. Vân ca, làm chúng ta hảo hảo giáo hấn một chút nàng. Bên cạnh một cái nữ hài mặt mang phẫn nội trường mắt mặc vũ du. Vân ca, chúng ta đi lên giáo hấn một chút nàng. Giáo hấn một chút nàng, làm nàng biết chúng ta lợi hại. Mặt khác nam hải nữ hải cũng phụ họa Vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mạc Vũ Du, thuật nhìn muốn xé nàng. Tới nha, không dám chính là tiểu cầu. Mạc Vũ Du thực vui vẻ nhìn đến bọn họ phẫn nộ, bộ dáng này đợi lát nữa đánh lên tới mới hảo chơi. Đều là một đám mười mấy tuổi hải tử, bị Mạc Vũ Du này một kích, liền có người huy nắm tay chiều Mạc Vũ Du hơn nữa. Những người khác vừa thấy có người thượng, cũng đi theo thượng. Mạc Vũ Du đem ba lô bồng, dọn xong công kích tư thái nên đón bọn họ. Bảy người đối mặc vũ ru một cái. Mặc vũ du đối bọn họ không có hạ tử thủ, chỉ là đem bọn họ đánh mặt mũi bầm rậm, khởi không tới. Sau đó đem bảy người đồ ăn cướp đoạt một nửa, còn đem bọn họ nhiệm vụ vật phẩm cũng cầm đi. Cuối cùng mới cười cùng bọn họ nói cối chào. Ngã vào tại chỗ bảy người, nữ hải tử đều khóc. Nam hải tử tuy rằng không khóc, nhưng cũng một bộ khổ qua mặt dạ Dẫn đầu cái kia nam Hải đôi mắt mang theo hận ý nhìn theo Mạc Vũ Du đi xa. Mạc Vũ Du lại bắt đầu tiếp tục lên đường, nhìn một chút thời gian, Mạc Vũ Du cảm thấy muốn tìm địa phương nghỉ ngơi ăn cơm. Tìm một hồi lâu, mới tìm được một cái bí ẩn bùi cỏ. Xuất hiện đi. Mạc Vũ Du tìm hảo địa phương đối một chỗ nói. Mạc Tử huyền ăn mặc trên người khoác thảo cùng một ít nhánh cây cùng lá cây, từ một chô đi ra, vào trong bùi cỏ. Tỉ tỉ. Thu hoạch không tồi Nga. Mặc tử huyền ngồi xong sau cười đối mặc vũ du nói. Bất quá là một đám nước kê, vừa vặn đoạt bọn họ đồ ăn, hai ngày sau chúng ta liền có thể chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ tạp nhiệm vụ. Mặc vũ du uống một ngụm thủy, không thèm để ý nói. Ấn, kế tiếp chúng ta liền chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ đi, tranh thủ ngày mai buổi tối phía trước hoàn thành, đỡ phải cành mẹ đẻ cành con. Mặc tử huyền ăn lương khô gật đầu. Kế tiếp ngươi liền không cần nguy trang. Chính mình một người lên đường quái nhàm chán. Hảo. Kế tiếp không nói gì thêm, hai người nhanh chóng ăn xong lương khô. Sửa sang lại một chút chúng ta hiện tại có thứ gì, phân loại một chút. Mặc vũ du thấy mặc tử huyền ăn xong, đối hắn nói. Mặc tử huyền gật gật đầu, bắt đầu mở ra ba lô, đem bên trong đồ vật đổ ra tới, bắt đầu sửa sang lại. Tam bao bánh nén khô, tam bình 500ml nước khoáng, hơn nữa người đánh cướp 7 bao bánh quy cùng tam bình thủy. Tổng cộng 13 bánh quy cùng 6 bình thủy, một kiện quần áo, một phen không bao súng lục. Mặc tử huyền sửa sang lại thứ tốt, đối mặc vũ du nói. Ấn. Mặc vũ du gật gật đầu, tiếp theo nói, còn có chính chúng ta cắt dư lại một bao bánh quy, cùng nửa bình thủy, đủ chúng ta duy trì 3 ngày. Đồ ăn chúng ta có, cho nên không ngọc lòng. Nhưng chúng ta vũ khí, khả năng muốn chuẩn bị một chút, ta không thích trùy thủ, cho nên ta muốn chuẩn bị nhiều một chút 1 châm. Còn có chúng ta ở trên đường cũng muốn thải một ít thảo dược, nhiều chế điểm dược mặt đến một châm thượng. Mạc tử huyền phân tích nói. Ấn, ở nghỉ ngơi một chút chúng ta liền bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đi. Mạc vũ du nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mạc tử huyền xem mạc vũ du bắt đầu nghỉ ngơi, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hai người tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng tinh thần vẫn là thời khắc cảnh giác chúng quanh. Một tiếng rơi sau, mạc vũ du cùng mạc tử huyền liền lên sửa sang lại chính mình. Bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đầu tiên là đối bản đồ tiến hành một phen nghiên cứu, căn cứ nhiệm vụ tạm thượng vật phẩm một ít đặc tính, cùng suy tính, xác định vật phẩm đại khái phương hướng. Mặc tử huyền cong lên ba lô, cùng mặc vũ du cùng nhau hướng tới cái kia phương hướng chạy đến. Dọc theo đường đi cũng gặp được quá mặt khác tổ đội người, nhưng hai người thực mau phát hiện bọn họ, sau đó tránh đi bọn họ. Bọn họ không phải sợ bọn họ, mà là ngại phiền thoái. Sợ bị bọn họ dây dưa Hiện tại bọn họ muốn nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ Sau đó tranh thủ chờ đến để nhất danh Hung hăng vả mặt những cái đó xem bọn họ chê cười người Từng vào một buổi trưa Mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền hoàn thành một nửa nhiệm vụ tạp thượng nhiệm vụ Buổi tối, màn đêm buông xuống Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cảm thấy buổi tối ở rừng cây tìm nhiệm vụ quá lãng phí thời gian Hơn nữa hiệu suất quá thấp Cho nên tìm một cái ở nấp địa phương nghỉ ngơi Bởi vì đối chính mình có tin tưởng, cho nên Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du quyết định một người đi tìm tuổi đốt, một người đi tìm giá vật cùng giá quả, tính toán buổi tối ăn nướng bờ bờ cờ. Trải qua thương lượng, Mạc Tử huyền đi tìm giá vật cùng giá quả, Mạc Vũ Du đi tìm tuổi đốt cùng gia vị tài liệu. Hai cái giờ sau, Mạc Tử huyền mang theo xử lý tốt con thỏ cùng gà rừng cùng một ít giá quả đã trở lại. Mạc Vũ Du rửa vào đại thụ, trước người còn sinh một đống hỏa. Bên cạnh còn treo một bó rau dại dạng thảo, thoạt nhìn không biết một loại. Ta săn một con thỏ cùng một con gà rừng, một ít giá quả. Mặc tử huyền đi lên trước đối mặc vũ du báo cáo, ngồi xuống lấy quá mặc vũ du chuẩn bị tốt một đồng, đem gà rừng cùng thỏ hoang phân biệt mặc vào tới, bắt được hỏa thượng nướng. Nơi này có rau dại, đem chúng nó bỏ vào con thỏ cùng gà rừng trong bụng. Mặc vũ du bắt lấy rau dại, đưa cho mặc tử huyền. Mạc tử huyền tiếp nhận tới Đem rau dại nhét vào gà rừng cùng thỏ hoang trong bụ. Vừa mới ta phần phật vật thời điểm, phát hiện hắc ý nhân hơi thở. Hôm nay buổi tối như thế nào an bài gác đêm ban. Mặc tử huyền phiên mục đồng, đối mặc vũ du nói. Ta thủ lửa đêm trước, ngươi thủ lửa đêm về sáng. Mặc vũ du lấy quá gà rừng kia căn mục đồng, quay cùng. Hảo! Cũng không biết mặc tử diệp bọn họ thế nào. Mặc tử huyền gật đầu. Bắt đầu cùng Mạc Vũ Du thảo luận khởi Mạc Tử Diệp bọn họ. Nếu không phải bị quần đầu, gặp được một đội người, bọn họ hẳn là không có gì vấn đề. Nếu là gặp được H.I. dề nhân, ta cảm thấy bọn họ hẳn là có 60% hy vọng có thể chạy thoát. Bất quá đây là ở Mạc Vũ Nhu thân thể nhận lời dưới tình huống. Mạc Vũ Nhu nếu là thân thể phát sinh cái gì, ta cảm thấy bọn họ cũng, cũng chỉ có 20% khả năng tính năng chạy thoát đi. Mạc Vũ Du phân tích nói. Sách sắc thật, Mạc Vũ Nhu cái kia tình huống thân thể xác thật là cái vấn đề. Mạc Tử Huyền nghĩ đến Mạc Vũ Nhu, lắc lắc đầu. "Tỷ, chúng ta bộ dáng này ứng phó thức hoàn thành nhiệm vụ, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì." Mạc Tử Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Mạc Vũ Du nói, "Ta cũng cảm thấy." Mạc Vũ Du gật đầu. "Không bằng chúng ta một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên làm việc khác." Mạc Tử Huyền đối Mạc Vũ Du cười xấu xa nháy mắt. "Nô Đây là không tồi chú ý coi như là chúng ta đối lần này thi đấu để lại cho bọn họ tốt nhất kỷ niệm hồi ức đi. Mặc vũ du đồng dạng mang theo cười xấu xa, trong mắt lộ ra tà ác quang. Hi hi hi, hy vọng bọn họ có thể thích. Mặc tử huyền tưởng tượng đến sắp muốn làm sự, mang theo kích động. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du một bên thương lượng như thế nào cấp lần này đại bị lưu lại khắc sâu hồi ức một bên phiên thỏ hoàng cùng gà rừng. Bên này mặc hàn ngự thời khắc chú ý bọn họ tình huống, nhìn đến bọn họ ở nướng bờ bờ quờ, cao mày, không quá tán đồng. Dừng cây buổi tối nhóm lửa không chỉ có sẽ cho hấp thụ ánh sáng chính mình đưa tới địch nhân, cũng sẽ đưa tới gia thú tập kích. Bọn họ ở bộ đội đãi quá không có khả năng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là phía trước đánh bại hắc ý hề nhân làm cho bọn họ tự mắn sao? Làm cho bọn họ cho rằng lần này thi đấu rất đơn giản, bắt đầu thiếu cảnh giác như vậy xem ra bọn họ còn còn chờ tăng mạnh huấn luyện. Mặc Han ngự nhìn màn hình mặc tử huyền cùng mặc vũ du, một bên trong lòng nghĩ các loại suy đoán. Ban đêm vốn chính là tương đối làm người lo lắng. Rất nhiều người dự thi ở bên này phụ thân đều thực lo lắng nhìn chính mình nhi nữ tình huống. Một ngày xuống dưới cũng có mấy sáu người bởi vì bất hạnh vận cùng hắc ý .E. gì hẻ nhân đánh một cái đối mặt, bị hắn cấp đào thải. Đương trưởng tương đối tiểu một chút mới 10 tuổi hài tử liền khóc. Hiện tại vẫn là buổi tối, này đó người dự thi lớn nhất bất quá mới 15 đều là một đám không như thế nào ăn qua khổ hải tử. Ban ngày ở rừng cây khẩn trương đi tới, hoàn thành nhiệm vụ còn không thế nào biểu hiện ra sợ hãi. Nhưng tới rồi buổi tối, chung quanh một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên còn vang lên tiếng sói chu mặt khác một ít động vật phát ra thanh âm, một ít nũng nịu các nữ hải tử trước hết hỏng mất, bắt đầu khóc lên, bị các nàng như vậy vừa khóc, có chút tương đối tiểu nhân, là gan. Không lớn nam hải tử cũng thấp giọng khóc lên. Ô ô ô, ta phải về nhà, ta muốn ba ba mụ mụ, ta sợ. Ô ô, ta muốn ba ba mụ mụ, ta không cần ở chỗ này, ô ô ô ba ba mau tới cứu ta. Ba ba mụ mụ ta sợ, có dã thu muốn ăn ta, mau tới cứu ta. Ô ô ô. Một đám dọa hải tử sôi nổi bắt đầu muốn tìm ba ba mụ mụ, khá lớn hải tử bắt đầu an ủi bọn họ, hoặc là giận mắng bọn họ. Hào đừng khóc. Chỉ cần chúng ta nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi ra ngoài. Cơ miệng, ngươi có phải hay không đã quên gia tộc vinh quang, lần này thi đấu liên quan đến gia tộc bọn ta, ngươi sao lại có thể khóc lóc từ bỏ. Ngươi nhắc gan, còn không phải là một cái cánh rừng sao, có cái gì sợ quá. Nếu là hoàn thành không được thi đấu, ta xem các ngươi còn như thế nào đãi tại gia tộc. Không khóc không khóc, ngươi ngâm lại chúng ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ, thắng trận thi đấu này. Gia tộc liền sẽ nhìn chúng chúng ta, chúng ta về sau liền có rất tốt tiền đồ. Một đám khóc thút thít hài tử ở bọn họ an ủi hoặc là giận mắng chung chậm rãi dừng lại khóc thút thít, nhưng vẫn là sợ hãi nhìn đen như mực rừng cây, cho nhau ôm nhau, hảo cho chính mình nhất định cảm giác an toàn. Cũng không biết tử huyền cùng Vũ Du hiện tại thế nào. Nay đại buổi tối cũng không biết bọn họ có sợ không. Lăng huyền cùng mặc tử diệp bọn họ tìm một cái thạch đôi làm hôm nay buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Ca ca, hiện tại như vậy hắc, Tử Huyền Vũ du nếu là sợ, làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy tiểu. Mạc Vũ Nhu lộ ra lo lắng, hỏi Mạc Tử Diệp. "Vũ Nhu đừng lo lắng, ta tưởng Tử Huyền Vũ du khẳng định sẽ không có việc gì. Nhiều nhất bị Hắc Ilya nhân bắt được, bị loại trừ. Ngươi liền an điểm tâm, thân thể của ngươi không thể quá lo âu." Mạc Tử Diệp vuốt Mạc Vũ Nhu đầu tóc, an ủi nàng. "Vũ Nhu, ngươi lưu điểm tâm chính ngươi thân thể" Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du là quan trọng, nhưng đối chúng ta tới nói ngươi càng quan trọng, ngươi nếu là ngã xuống, chúng ta ba cái làm sao bây giờ? Vì đừng làm chúng ta cũng lo lắng ngươi ngươi phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình." Lăng Linh đứng lên đối Mặc Vũ Nhu nghiêm túc nói, không trách nàng nói như vậy, một cái là từ nhỏ đến lớn yêu thương biểu muội, một cái là ở chung không bao lâu, hơn nữa không quá thảo hi biểu đệ biểu muội, Lăng Linh đương nhiên tuyển Mặc Vũ Nhu lạp. "Linh Linh không cần nói như vậy." Lăng hiên đối lăng linh thấp hô. Vì cái gì không nói, ta đã sớm tưởng nói. Cùng bà ngoại cãi nhau, không tôn kính trưởng bối, không lễ phép. Bất hòa chúng ta thương lượng, tự tiện tự làm chủ tổ đội, hơn nữa vẫn là hai người, vào được nơi này cũng bất hòa chúng ta ở bên nhau, xính anh hùng chính mình đi, hiện tại làm hại làm chúng ta đều lo lắng bọn họ. Người như vậy tham gia thi đấu, đối chúng ta một chút đều trợ giúp đều không có, còn có khả năng kéo chúng ta chân sau. Lăng Linh đoán giận, hai ngày này Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du biểu hiện đã sớm làm nàng rất bất mãn. Đặc biệt Mặc Vũ Nhu còn lo lắng bọn họ, làm chính mình tâm thần không yên, Lăng Linh tính tình hoàn toàn buộc phát ra tới. "Tỷ tỷ, không cần sinh khí. Tử Huyền Vũ Du vừa trở về, khả năng một chốc thích ứng không được mà thôi." Mặc Tử Diệp trấn an Lăng Linh. "Linh Linh không cần náo loạn, hiện tại là thi đấu địa điểm, chung quanh khẳng định có ca mạ dạ." Đừng làm người nhìn đến chúng ta hiện tại ở chỗ này biểu hiện, bằng không sẽ làm người ngoài hiểu lầm nhạo báng chúng ta ở nội bộ nháo mâu thuẫn. Lăng Hiên cũng trấn an Lăng Linh. Lăng Linh vừa nghe chính mình ca ca nói, bịu môi ngồi xuống. Kỳ thật mặc Tử Diệp cùng Lăng Hiên cũng bất mãn mặc Tử Huyền cùng mặc Vũ Du cách làm, nhưng hiện tại không phải đoán giận thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được lần này thi đấu để nhất danh, bằng không mặc ra hiện tại địa vị rất nguy hiểm. Thạch đôi! Bốn người nhìn nhau không nói gì. Sau đó Mạc Tử Diệp khiến cho Mạc Vũ Nhu dựa vào hắn ngủ, lo lắng nàng cảm lạnh, còn đem trên người áo khoác cởi ra cho nàng, chính mình lộ ra một kiện ngắn tay. Lăng Huyên cũng làm Lăng Linh chạy nhanh ngủ, buổi tối hắn cùng Mạc Tử Diệp thay phiên gác đêm. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du bên này đem không thêm bất luận cái gì ra vị liêu, chỉ bỏ thêm giá quả nước trái cây thỏ hoang cùng gà rừng nướng chín sau, nhanh chóng ăn xong. Hàn Huyên trông chốc mắt tiên Mạc tử huyền liền trước nghỉ ngơi, Mạc Vũ Du gác đêm. Mạc Vũ Du cảm thấy nhàn chán, liền đêm chiều nay hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện thu thập thảo dược một chút một chút chuẩn bị cho tốt, chờ đợi Mạc tử huyền luyện chế thành dưỡng nước. Chuẩn bị cho tốt sau, lại bắt đầu dùng trùy thủ tức một ít nhánh cây, làm thành một châm. Có chuyện làm, Mạc Vũ Du cảm thấy thời gian quá thật sự mau nửa cái đêm liền đi qua. Mạc tử huyền thực đúng giờ tỉnh lại cùng Mạc Vũ Du trao đổi. Là Mạc Vũ Du đi ngủ. Mạc Tử huyền đem Mạc Vũ Du chuẩn bị cho tốt thảo dược, dựa theo trong trí nhớ phương thuốc phối trí thuốc tê nước thuốc, sau đó đem Mạc Vũ Du tức tốt một châm đều bôi lên nước thuốc, chờ đem Mạc Vũ Du làm cho một châm đều bôi lên nước thuốc, nhìn đến còn có nước thuốc, thời gian còn có rất nhiều, Mạc Tử huyền tiếp tục tức một châm, chạy nhanh không sai biệt lắm, mới dừng lại. Nhìn nhìn thời gian, cảm giác là buổi sáng 5 giờ rưỡi, Mạc tử huyền muốn cấp mạc vũ du buổi sáng ăn chút tốt, liền đi đêm qua xử lý rửa sạch sẽ thỏ hoang cùng ga rừng con sông, nhìn xem có hay không cá, tính toán cấp mạc vũ du cá nướng. Mạc vũ du là bị cá nướng mùi hương hấp dẫn lên. Mở mắt ra liền nhìn đến mạc tử huyền đưa lưng về phía chính mình nướng đồ vật. Đi lên đi, nhìn đến là hai con cá, nghe nghe nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, bụng cũng đúng lúc kêu lên, muốn ăn, liền hỏi mạc tử huyền, thơm quá nha. Có thể ăn sao? Vừa văn tốt, thì ngươi cũng quá đúng giờ đi. Mặc tử huyền nhìn đến mặc vũ du đã tỉnh, nhìn nàng bị cá nướng hấp dẫn bộ dáng, cười nói. Màu cho ta. Mặc vũ du vươn tay, không khách khí nói. Cấp, thiểu tâm năng. Mặc tử huyền đưa cho nàng nướng tốt cá, nhắc nhở nói. Không tồi, tiên. Chính là không hương vị. Mặc vũ du tiếp nhận cá, thổi thổi. Cắn một ngụm, nuốt vào bụng, bình phân nói. Điều kiện hữu hạn. Mạc tử huyền cũng cắn một ngụm trong tay dư lại một con cá, nhữ nhữ mày nói. Nhanh lên ăn đi. Chúng ta nên bắt đầu chúng ta cho bọn hắn khắc sâu ký ức hành động. Mạc vũ du tiếp tục ăn, có linh khí mắt to mang theo quỷ dị quang. Mạc tử huyền gật gật đầu, hai người nhanh chóng giải quyết chính mình trong tay cá nướng. Ăn xong sau, Mạc vũ du cùng mạc tử huyền thu thập thứ tốt, bắt đầu hướng một phương hướng đi đến. Lần này bọn họ không tính toán tránh đi người khác Rốt cuộc muốn làm sự tình tránh đi người như thế nào làm đương nhiên người khác không chọc bọn hắn bọn họ cũng sẽ không không duyên cớ vô cớ chỉnh của người nhưng là người khác cho rằng bọn họ dễ khi dễ tới che chọc bọn họ kia bọn họ liền phải kia bọn họ tới làm sự tình lạp chính là như thế nào cường đại tùy hứng bọn họ vận khí thực không tồi, ở hoàn thành một cái nhiệm vụ sau vừa định đi liền nên diện gặp được một tổ người Xem tình huống ân thực không hiếuảo nha Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn phía trước dẫn đầu cái kia nam hải xem bọn họ trong ánh mắt hiện lên hương phấn cùng ác ý, trong lòng vui vẻ lên, nhưng mặt ngoài thực bình tĩnh. Các ngươi vừa mới cầm thứ gì, chạy nhanh rao ra đây. Dẫn đầu nam hải, chỉ vào mặc tử huyền cùng mặc vũ du, là lớn. Như thế nào? Muốn, có thể nha. Đánh bại chúng ta là được. Mặc tử huyền khiêu khích đối cái kia nam hải nói. Tiểu tử túi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Dẫn đầu Nam Hải thấy mặc tử huyền khiêu khích, không vui nói. Ta quản ngươi là ai? Chỉ cần đánh bại chúng ta, đồ vật chính là của các ngươi. Mặc tử huyền cao cao nâng cẳm, nghiêng mắt thấy dẫn đầu người. Ta là vân gia vân lân, ca ca ta là vật kỳ. Ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Vân lân giận dữ hô. Tới nha tới nha Mặc tử huyền đối vân lân le lưới. Tìm chết. Các ngươi cho ta thượng, hung hăng cho ta giáo hấn một chút bọn họ. Vân Lân phất tay làm hắn tổ viên thượng. Lân ca, ta một người liền đủ đối phó bọn họ, làm ta một người đi thôi. Một cái thoạt nhìn giống Vân Lân tiểu đệ bộ dáng Nam Hải, lấy lòng đối Vân Lân nói. Hảo, cho ta hung hăng tấu bọn họ. Sau khi trở về ta sẽ hảo hảo khen thường ngươi. Vân Lân nâng cầm, cao cao tại thượng đối cái kia Nam Hải nói. Nam Hải được lời nói. Đi đến Mạc Tử huyền cùng mặc Vũ Du trước người, không nói lời nào liền bắt đầu đối Mạc Tử huyền cùng mặc Vũ Du khởi sướng công kích. Mạc Vũ Du không có ra tay, mặc Tử huyền tránh đi công kích, sân hắn ngây người một chút, dùng một tầng nội lực cho hắn bụng một chân, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, bò không đứng dậy. Hoa, wow, đau quá đau quá, ô, ô ô ô Nam Hải ngã trên mặt đất, ôm bụng khóc giống lên. Các ngươi còn có ai ra nhà? Mặc Tử huyền đắc ý nhìn vân lân đám người. Dựa, đều cho ta thượng, tấu chết tiểu tử này. Vân Lân nhìn đến bị đá nam hài, vốn di có điểm sợ, nhưng nghe đến mặc tử huyền nói, tức giận lập tức đem sợ ý cấp che giấu đi xuống, phất tay làm mặt khác 5 người thượng, chính hắn đầu to hướng mặc tử huyền tiến lên. Mặc tử huyền thấy thế, trên mặt mang theo sán lạn mỉm cười. Không sợ ngươi không tới, liền sợ ngươi không tới. Mặc vũ du lúc này không có bàng quan, cũng làm hảo chiến đấu trạng thái. Sau cá nhân dùng chính mình sở học, không giữ lại hướng mặc tử huyền cùng mặc vũ du công kích qua đi, mặc tử huyền cùng mặc vũ du dùng một tầng nội lực, ứng phó bọn họ đều nghen nhận có thừa, chỉ chốc lát sau, vân lân đám người liền toàn nằm ở địa phương trên mặt đất thanh ninh khóc giống không ngừng. Ô ô, ô các ngươi cư nhiên dám đánh ta, ta đại ca nhất định sẽ không tha của các ngươi. Vân lân khóc lóc đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du huy hiếm nói. Hi hi hi. Ngươi vẫn là lo lắng lo lắng kế tiếp chúng ta muốn làm gì đi. Mặc tử huyền vũ vân lân mặt, ta ác nói, mắt đen mang theo không có hảo ý. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta khiến cho ta ca đánh chết ngươi. Vân lân xem hắn ánh mắt, cảm giác được một loại dự cảm bất hảo, lớn tiếng huy hiếp. Hi hi hi, chờ ngươi ca tới ở đối ta không khách khí đi, hiện tại sao? là chúng ta đối với ngươi không khách khí. Mạc tử huyền tiếp tục dùng mỉm cười nhìn Vân Lân. Sau đó Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du đem Vân Lân đám người quần áo bái chỉ còn lại có một cái quần lót. Sau đó Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du ở chung quanh tìm một ít rắn chắc dây đằng, dùng truy thủ cắt thành hai ba mẹ lớn lên dây mây. Vân Lân đám người xúc thân mình, đầy mặt đỏ bừng, Hoảng sợ nhìn Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du động tác. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cầm dây mây đem vân lân đám người đôi tay trói lại lên, sau đó đem bọn họ từng bước từng bước rớt lên. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mặc tử huyền đem buổi sáng sát cá làm cho một chút huyết lấy ra tới, ở vân lân đám người trên quần áo viết chữ. Mặc vũ du tắt tìm phụ cận cả mạ giạt, sau đó đem cả mạ giạt hủy đi xuống dưới, tổng cộng 4 cái cả mạ giạt, sau đó lấy ra một cái bắt được vân lân đám người trước mặt. Cho bọn họ một người một cái đặc tả. Chờ đến Mạc Tử Huyền viết hảo sau, Mạc Vũ Du buông cả mạ giặt, cùng Mạc Tử Huyền cùng nhau bò lên trên thụ, đem dùng quần áo làm biểu ngự treo ở vân lân đám người trên đầu. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền đem bốn cái cả mạ giặt phân biệt trang bị ở có thể đem vân lân đám người chiếu thực rõ ràng trên cây. Sau đó đối ca mạ giặt so một cái kéo tay sau, liền đối vân lân đám người xua tay. Tái kiến lạp hào hảo hưởng thụ chúng ta cho các ngươi mang đến kinh hỷ. Mặc tử huyền cười tủng tìm nói. Đồ ăn chúng ta cầm đi, dù sao các ngươi cũng muốn bị đào thải. Mặc vũ du đem bọn họ không có ăn qua bánh quy, đều lấy tiến chính mình ba lô. Ở vân lân đám người lại thẹn lại giận dưới ánh mắt, càng đi càng xa, biến mất ở rừng cây. Bên này quan khán thi đấu người. Mặc ra này hai đứa nhỏ khinh người quá đáng, cư nhiên như thế nhục nhã chúng ta vân ra người. chính là, Con tuổi nhỏ một khi đã như vậy ác độc, sau khi lớn lên còn không biết thế nào. Nghe nói này hai đứa nhỏ là mặc tam thiếu gần nhất tìm trở về, từ nhỏ không còn giáo, khó trách như thế ác độc. Người xem kêu biểu ngữ, có ý tứ gì, khi dễ chúng ta vân ra không ai sao. Nếu là vân kỳ thiếu ra ở thì tốt rồi, hẳn là hung hăng cho bọn hắn một cái giáo hấn. Vân ra người nhìn đều đầy mặt tức giận, này hai đứa nhỏ quá đắng giận, kêu biểu ngữ thượng tự quả thực là đánh Vân ra mặt. Này hai đứa nhỏ cũng quá cả gan làm loạn đi, cư nhiên dám làm như vậy sự. Ta xem Vân ra những người đó đều mau khí điên rồi. Sắc thật mau khí điên rồi. Bất quá vì cái gì cảm giác thực sẵn đâu. Ha ha ha, cái này Vân ra những người đó mặt đều bị đánh bạch bạch bạch văng nha. Vân ra mặt chưa từng có bị người như vậy bị đánh quá, lúc này này hai đứa nhỏ chọc tổ hông vỏ vẽ lạ. Sợ cái gì? Nhân ra là mặc tam thiếu hài tử, lấy mặc tam thiếu tính cách, sao có thể sẽ làm vân ra người khi dễ bọn họ. ân ân sắc thật. Lúc này có trò hay nhìn. Một đám mặt khác gia tộc người nhìn đến trên màn hình hình ảnh, đều nghị luận sôi nổi. Xem vân ra chê cười rất nhiều. Mặc ra chủ, các ngươi mặc ra con cháu cũng quá khinh người quá đáng đi. Ta cảm thấy các ngươi mặc ra trả lại cho chúng ta vân ra một công đạo. Vân gia chủ cũng mang theo phẫn nộ. Đối mặc gia chủ nghĩa chính lời nói nói. hử Nếu không phải các ngươi vân gia người động thủ trước, ta mặc gia người như thế nào như vậy? Rõ ràng là các ngươi vân gia người không đối trước đây. Mặc gia chủ bình đạm phản bác. Vậy các ngươi mặc gia người cũng quá ngon độc. Một cái như vậy tuổi nhỏ hài tử cứ như vậy đối người khác, không biết như vậy sẽ đối hài tử khác trong lòng tạo thành thương tuần sau. Có phải hay không nam cung gia chủ? Vân gia chủ căng khí. Cuối cùng một câu còn đối nam cung gia chủ nói, hy vọng hắn đứng ở phía chính mình. Sắc thật là như thế này. Như vậy hành vi sắc thật không ổn. Mặc gia chủ ta cảm thấy này hai đứa nhỏ hẳn là hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Nam cung gia chủ gật gật đầu, từ y ghi ở giả góc độ xem, như vậy hành vi đối người tâm lý khỏe mạnh sắc thật không tốt. Thấy được đi. Ta muốn này hai đứa nhỏ hướng chúng ta vân gia nhân đạo khiểm. Vân gia chủ được đến duy trì. Đúng lý hợp tình đối mặc gia chủ nói. Mặc gia chủ không biết nên nói như thế nào hảo, chỉ có thể chứng mắt vân gia chủ. Ta mặc hàn ngự hài tử, làm cái gì không cần các ngươi tới khoa tay múa chân. Các ngươi vân gia người bị nhục nhã, là các ngươi vân gia người xuẩn, không năng lực. Muốn ta mặc hàn ngự hài tử, xin lỗi, đừng si tâm vọng tưởng. Lúc này ngồi ở cách đó không xa mặc hàn ngự nghe xong vân gia chủ nói, đứng lên, khí thế lâm nhân. Mắt đen thật sâu nhìn vân gia chủ, lạnh giọng nói. Mặc hàn ngự, thấy rõ ràng ta là trưởng bối của ngươi, chẳng lẽ mặc gia không giáo ngươi nên như thế nào đối một cái trưởng bối sao? Vân gia chủ vừa mới còn đắc ý, bị mặc hàn ngự vừa nói, lại bị khí trừng lớn đôi mắt. Mặc gia quy củ, còn không tới phiên ngươi tới nói. Ngươi vẫn là nhiều hơn chú ý các ngươi vân gia đi. Đỡ phải các ngươi vân gia người lại bị nhục nhã. Mặc hàn ngự hiện lên một kia khinh bỉ khinh thường nói. Hảo, khó mà nói. Hiện tại chúng ta tiếp tục xem đi xuống, chờ thi đấu sau khi kết thúc đang nói chuyện này. Nam cung gia chủ ở bên trong làm người điều giải, hòa giải. Đúng rồi đúng rồi, mau xem, mặc ra mặc tử diệp bọn họ cùng các ngươi vân gia vân kỳ gặp gỡ hắc y rẻ nhân. Thượng quan gia chủ lúc này chỉ vào màn hình làm cho bọn họ xem. Những người khác động tác nhất trí hướng màn hình nhìn lại. Chỉ thấy Mạc Tử Diệp bọn họ cùng Vân Kỳ bọn họ đều bị hắc ý gì nhân truy, sau đó hai bên tương nộ, bị hắc ý gì nhân đổ ở bên nhau. Mạc Tử Diệp Vân Kỳ vừa thấy nên diện mà đến người, kêu một tiếng. Vân Kỳ Mạc Tử Diệp một bên chạy một bên sau này xem, nghe được có người kêu tên của hắn, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến chính mình cho tới nay đối thủ một mất một còn vân ra Vân Kỳ. Muốn nói Mạc Tử Diệp là nhỏ nhất đồng lứa thiên tài. Như vậy Vân Kỳ cũng là vân gia nhỏ nhất đồng lứa thiên tài, tuy rằng so mặc tử diệp lớn hơn 2 tuổi, nhưng năng lực cũng so với hắn cường một chút. Hai người thường xuyên bị lấy tới làm tương đối, Vân Kỳ cảm thấy chính mình mới là cả đời này mạnh nhất, nhất thiên tài, nhưng thường xuyên có người lấy hắn cùng so với chính mình nhỏ 2 tuổi mặc tử diệp làm tương đối, cảm thấy là nhục nhã hắn. Cho nên vẫn luôn thực không thích mặc tử diệp, có đôi khi còn chủ động tìm mặc tử diệp phiên thoái. Mặc tử Diệp cũng không quá thích cái này kiêu ngạo tự mãn Vân Kỳ, đối với hắn thỉnh thoảng tìm tra cũng thực chán ghét, thường xuyên qua lại, hai người liền thành đối thủ một mất một còn. Ngươi thoạt nhìn thật chật vật nha. Vân Kỳ cười nhạo. Ngươi thoạt nhìn cũng không tốt lắm, chúng ta nửa cân đối tám lượng. Mặc tử Diệp nhìn một chút đối phương quần áo có điểm hôn độn, hơn nữa vài người còn có điểm thở hồn hện, vừa thấy cũng là chạy nóng nảy. Ừ. Vân Kỳ xem bị đối phương đã nhìn ra. Thừ lệnh một tiếng. Vân Kỳ, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, H.I.G. H.I.N. mau tới. Bên cạnh một cái so Vân Kỳ lớn một chút nữ sinh, nhỏ giọng đối Vân Kỳ nói. Vân Kỳ vừa muốn nói gì, nghe xong nữ sinh nói, cắn răng nhìn xuống. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chờ thoát khỏi H.I.G. nhân lại đến đối phó mặc tử diệp cũng không mượn. Chúng ta đi. Sau đó đối những người khác nói, hướng bên phải chạy tới. Mặc tử diệp xem bọn họ chạy, cũng chuẩn bị mang theo mặc vũ nhu bọn họ chiều bên trái chạy. Ha ha ha, xem ra lần này có thể tận diệt hai tổ lạc. Thỉnh không ít công phu. Ha ha ha, đúng rồi. Hai tiếng tục tăng thanh âm từ bọn họ phía sau chuyển đến. Mặc tử diệp bọn họ cùng Vân Kỳ bọn họ nghe được thanh âm, chạy nhanh từng người đưa lưng về phía bối làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn bốn phía. Vân Kỳ, chúng ta tạm thời buông thành kiến, hợp tác. Bằng không chúng ta đều sẽ bị đào thải rớt. Mặc tử diệp đối Vân Kỳ hô. Hảo. Vân Kỳ không nốc, ngược lại thực thông minh, cho nên hắn biết chính mình những người này cũng không đối phó được hắc y địa nhân, không bằng cùng nhau, xác suất thành công sẽ tương đối cao. Sau đó hai tổ người chậm rãi tới gần, cảnh giác nhìn hướng bọn họ đi tới hai cái hắc y địa nhân. Tiểu hoa nhi các ngươi là chính mình chủ động đầu hàng, vẫn là chúng ta ra tay cho các ngươi đào thải nha. Đuổi theo Mạc Tử Diệp, tương đối cao nhân nói Nói tốt, chính mình đầu hàng sẽ không có nếm mùi đau khổ, chúng ta động thủ liền phải ăn chút tiểu đau khổ Nga. Đuổi theo Vân Kỳ, tương đối lùn nhân bổ sung Hử, bổn thiếu ra còn không biết đầu hàng viết như thế nào, có bản lĩnh các ngươi làm ta kiến thức kiến thức nha. Vân Kỳ lớn tiếng nói Mạc gia quy củ, thà rằng chết trận, cũng không đầu hàng. Mạc Tử Diệp nghiêm túc nói Hào đi Vậy làm chúng ta tự mình động thủ cho các ngươi đầu hàng đi. Cao H.I.G. nhân chuẩn bị bắt đầu động thủ. Luôn một chút H.I.G. nhân cũng chẩm rãi tới gần bọn họ. Tiểu Nhu, đợi lát nữa chiếu cố hảo tự mình, kinh lượng đái ở ta bên cạnh. Mặc Tử Diệp cảnh giác nhìn bọn họ, sau đó nhỏ giọng đối Mặc Vũ Nhu nói. Mặc Vũ Nhu biết chính mình năng lực, cho nên ngoan ngoan gật gật đầu, làm chính mình tận lực không kéo chân sau. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao hương. Mặc tử Diệp cùng Vân Kỳ lướt nhau, cùng nhau chiều chiều cao nhân công kích, những người khác xem bọn họ động thủ cũng đi theo động thủ. H.I.N. xem bọn họ lại đây cũng bắt đầu động thủ, Mặc tử Diệp cùng Vân Kỳ linh hoạt lợi dụng thân thể thấp bé đặc tính, tránh né chiều cao nhân công kích. Mặc tử Diệp cùng Vân Kỳ không hổ là này đồng lứa người chung thiên tài, năng lực sắc thật không kém, nhưng năng lực đối lập chiều cao H.I.N. chung quy tới nói vẫn là quá yếu, rốt cuộc tuổi ở nơi đó. Nếu là lại cho bọn hắn mấy năm, năng lực khẳng định sẽ một bước lên trời. Cuối cùng Mạc Tử Diệp cùng Vân Kỳ đám người vẫn là bị hắc H.I.G. hệ nhân đánh bại, bị H.I.G. hệ nhân cấp trói lại. Tính toán nghĩ cách làm cho bọn họ bắt tay ấn ấn ở đào thải thư thượng, đào thải bọn họ. Biết các ngươi sẽ không chủ động ấn giấu tay, bất quá chúng ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi ấn. Trước đôi các ngươi một đốn hảo, thủy cũng không cho các ngươi. Xem các ngươi có thể hay không ngao được. Cao H.I.G. H.I.N. đứng ở bọn họ phía trước, sát có chuyện lạ nói. Bất quá các ngươi cũng không cần ôm may mắn tâm lý, cho rằng các ngươi ngao ở liền hảo. Nếu cuối cùng các ngươi cùng chúng ta ngao rốt cuộc, chúng ta là có thể cưỡng chế cho các ngươi đào thải. Lùn H.I.G. H.I.N. tiếp theo nói. Mặc tử Diệp cùng Vân Kỳ không xem bọn họ, đem đầu xoay qua đi, không xem bọn họ. H.I.G. H.I.N. nói được thì làm được. Thật sự không cho bọn họ thủy cùng đồ ăn. Mặc Tử Diệp bọn họ một đốn không ăn đảo không có gì, nhưng Mặc Vũ Nhu vốn là thân thể nhược, hiện tại không ăn không uống, lại chạy lâu như vậy, thân thể có điểm chịu không nổi. Cá ca, ca, ta khó chịu. Mặc Vũ Nhu thấp giọng đối Mặc Tử Diệp nói. Vũ Nhu ngoan, lại chờ một chút. Cá ca, ca lập tức nghĩ đến biện pháp đào tẩu. Mặc Tử Diệp tha nủi nàng. ân Vũ Nhu sẽ kiên trì trụ. Mặc vũ nhu ánh mắt kiên định. Mặc tử diệp, ngươi mội mội thân thể không tốt, ngươi cư nhiên còn làm nàng tới tham gia thi đấu. Xem hiện tại nàng không thoải mái đi. Bên cạnh Vân Kỳ không khách khi nói. Vân Kỳ, ngươi bị nói nói mát. Chạy nhanh nghĩ cách, bằng không chúng ta đều đến bị đào thải. Lang Hiên nhỏ giọng nói. Đừng xảo, mau nghĩ cách trốn. Vân Tổ một cái khá lớn nữ sinh nói. Lúc này con xảo, cũng không nhìn xem địa điểm. Nữ sinh khả năng ở Vân Gia có điểm địa vị, Vân Kỳ nghe xong nàng lời nói câm miệng. Đúng lúc này, có hai tổ người cũng chạy tới, mặt sau còn đi theo hai cái H.I.G.A nhân. Thượng quan Kaka Nam Cung Kaka Mặc Vũ Nhu nhìn đến kia hai tổ đi đầu người, hét lớn. Nha, xem ra lại muốn đào thải hai tổ người. Cao H.I.G.A nhân nhìn đến Nam Cung quân mục cùng Thượng quan Tử Viêm, đứng lên, chuẩn bị bắt người. Nam cung quân mục cùng thượng quan tử viêm cũng thấy được bị trói chặt mặc tử diệp đám người, cũng thấy được chiều cao hắc y di nhân, nôn nóng. Thực mau nam cung quân mục cùng thượng quan tử viêm cũng bị hắc y di nhân bắt được trói lại. Vài người nhìn nhìn, đều thực rũ tang. Tiếp theo không bao lâu lại có mấy tổ người bị đuổi tới nơi này, sau đó bị bắt lấy trói lại, cái gì gia tộc người đều có. Bất quá cũng không kỳ quái. Bởi vì con đường này là chạy tới cuối cùng mục đích địa nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên hoàn thành nhiệm vụ trong thẻ nhiệm vụ tiểu tổ đều chạy tới cuối cùng mục đích địa. Mà H.I.G. nhân cũng liền ở chỗ này cho bọn hắn cuối cùng chướng ngại, chỉ cần có thể chạy trốn, liền không sai biệt lắm thắng. Người quan sát, cũng bắt đầu nôn nóng, cư nhiên không một cái tiểu tổ có thể tránh thoát H.I.G. nhân chặn đường. Khảo nghiệm bọn họ thời điểm tới rồi. Nam Cung gia chủ nói. nha Liền xem ai có thể nhanh chóng tìm được chạy trốn phương pháp Thượng quan gia chủ vướt trong dâu, gật gật đầu Chỉ cần còn không có bị đào thải tiểu tổ hoặc là hoàn thành nhiệm vụ tiểu tổ đều ở chỗ này Những cái đó không có hoàn thành nhiệm vụ Ta xem không phải bị đào thải chính là hoàn thành không được nhiệm vụ Vân gia chủ cũng nhìn màn hình Hàm xa mang ảnh nói còn chưa tới nơi đó mặc tử huyền cùng mặc vũ du Ngươi là tưởng nói hàn ngự ra hài tử hoàn thành không được nhiệm vụ đi Mạc gia chủ nói thẳng. Vốn dĩ chính là. Vân gia chủ xem bị vật trần, một chút cũng không giận, ngược lại đắc ý nhìn hắn. Vân gia chủ vẫn là đừng nói quá vẹn toàn, ngươi xem này không phải xuất hiện sao. Mạc gia chủ chỉ vào màn hình, đối vân gia chủ nói. Vân gia chủ còn rất đắc ý mặt nhìn đến mạc tử huyền cùng mạc vũ du chậm rãi biến mất. Chỉ thấy mạc tử huyền cùng mạc vũ du chẩm di di xuất hiện ở mạc tử diệp bọn họ bị chói địa phương. Nha! Đây là tập thể chơi bắt cóc cán sao. Mặc tử huyền ăn giã quả, cười xem bị trói người. Tiểu băng hưu, các người muốn hay không chơi nha. Một cái hắc y gì nhân nhìn đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du sạch xe quần áo cùng nhàn nhãm ma thần thái, có điểm giật mình, nghe được bọn họ nói, đứng lên, chậm rãi tới gần bọn họ. Thúc thúc, chúng ta cũng không phải là bị ngược quồng, loại này thao tác, các ngươi vẫn là chính mình chậm chơi đi. Mặc tử huyền lắc đầu, xua xua tay cử tuyệt. Mạc huyền vũ du chạy mau. Mạc tử diệp thấy bọn họ một chút đều không có để phòng tâm, chiều bọn họ hô. Nha, là vài vị ca ca tỉ tỉ nha. Các ngươi cũng chơi này tự ngược trò chơi nha. Thật là nhìn không ra tới các ngươi có này yêu thích. Mạc tử huyền cho mạc tử diệp bọn họ một cái mịt mở, không thể tin tưởng ánh mắt. Bọn họ là hắc y rìa nhân, là đào thải chúng ta người. Các ngươi chạy mau, không cần bị bọn họ bắt lấy. Lăng Hiên nôn nóng nha. Này hai đứa nhỏ như thế nào như vậy vô tâm không phổi nha, đều lúc này còn như vậy thả lỏng. Hoa! Wow. Thúc thúc nguyên lai like các người là H.I. dìa nhân nha. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du biểu hiện ra một bộ bộ dáng giật mình. Mạc Tử Huyền còn kinh ngạc nhìn H.I. dìa nhân bọn họ, còn lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Hiện tại biết chúng ta là H.I. dìa nhân, kia hai vị tiểu bằng hữu các người hai cái liền ngoan ngoan thúc thủ chịu chói đi bằng không sẽ con nếm mùi đau khổ Nga. H.I.G. Nhân thấy Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du sợ hãi biểu tình, tục tẳng cười nói. Đau khổ, thúc thúc tưởng mời chúng ta ăn cái gì đau khổ đâu. Mạc Vũ Du túi đầu, hỏi H.I.G. Nhân. Nhìn đến các ngươi ca ca tỉ tỉ bộ ráng không, đây là đau khổ. H.I.G. Nhân chỉ vào Mạc Tử diệp bọn họ. Nga. Thì ra là thế. Mạc Vũ Du ngẩn đầu nhìn nhìn, mắt đen mang theo quỷ dị ý cười. Vậy các ngươi lựa chọn đâu? Chúng ta nha, chúng ta lựa chọn loại thứ ba nha. Mạc Vũ Du mỉm cười đối y. nhân nói. Nơi này không có loại thứ ba, xem ra các ngươi chỉ nghĩ muốn chịu khổ lạc. Thúc thúc, các ngươi có hay không cảm giác thân thể có điểm vô lực nha? Mạc Vũ Du mang theo tà ác mỉm cười. Vừa dứt lời, nhân nhóm liền cảm giác chính mình toàn thân vô lực, đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả bị trói chặt người cũng cảm giác không có sức lực. Sau đó mọi người mang theo kinh ngạc nhìn cười sáng lạn mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Thúc thúc nhóm, các ngươi như thế nào đều nằm trên mặt đất lạ không phải nói phải cho chúng ta đếm mùi đau khổ sao. Mặc tử huyền trên mặt mang theo sợ hãi, mắt đen tắc tràn đầy ý cười. Các người đối chúng ta làm cái gì? Một cái hắc y ghè nhân hỏi. Những người khác cũng rất tò mò. Cái này nha. Không có làm cái gì. Chính là trộm hạ liêu mà thôi Yên tâm đi Chính là cho các người mất đi sức lực mà thôi Qua không bao lâu liền sẽ khôi phục bình thường Mạc tử huyền xem bọn họ như vậy tò mò Hảo tâm giải thích Người cái gì hạ dược vừa mới cùng các ngươi nói chuyện thời điểm nha Mạc tử huyền nháy đôi mắt nói Đừng nhiều lời Cảm giác đem bọn họ trói lại Đoạt đồ vật Mạc vũ du đứng ở bên cạnh đối mạc tử huyền nói Ok Mạc tử huyền đi hắc y -E di nhân nơi đó tìm được rồi hắc y -E di nhân chuẩn bị trói người dây thừng, cầm dây thừng nhanh chóng đi hắc y -E di nhân đều trói lại lên. Hảo, tỉ, kêu những người này làm sao bây giờ? Mạc tử huyền vũ vỗ tay, sau đó chỉ vào mạc tử diệp bọn họ hỏi mạc vũ du. Mọi người khẩn trương nhìn bọn họ, muốn biết bọn họ đem bọn họ làm sao bây giờ. Người quan sát đối với bọn họ biểu hiện, cùng bọn họ năng lực cũng biểu hiện ra kinh ngạc. Thật sự nghĩ không ra, vốn di thoạt nhìn yếu nhất, hẳn là trước hết bị đào thải tiểu tổ, cư nhiên có thể chống được hiện tại, còn đánh bại mạnh nhất tiểu tổ đều đánh bất bại hắc y rìa nhân. Hiện tại bọn họ cũng khẩn trương nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du như thế nào kế tiếp biểu hiện, đặc biệt là mặt khác gia tộc. Người muốn thế nào, dựa theo suy nghĩ của người đi. Mặc vũ du đem vấn đề còn cấp mặc tử huyền. Nô, no, ta ngấm lại ha. Mặc tử huyền chống cằm, nhìn bọn họ. Tử huyền các ngươi cởi bỏ chúng ta dây thừng, chúng ta chính là một bên. Lăng Linh xem hắn như vậy, hô lớn. Tử huyền đệ đệ, vũ du muội muội ta thúc thúc cùng các ngươi ba ba chính là bạn tốt, các ngươi nhanh lên giúp các ca ca cởi bỏ dây thừng nha. Thượng quan tử viêm cười đánh thân tinh bài. Tử huyền, vũ du, phiền thoái các ngươi mau giúp vũ nhu cởi bỏ dây thừng, nàng thân thể không tốt, lại thời gian dài không ăn uống, hiện tại thực suy yếu. Mặc tử Diệp đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du thấp giọng nói. Mặc tử huyền, mặc vũ du chúng ta hiện tại ở thi đấu, không tùy hứng. Mau giúp ta nhóm cởi bỏ dây thừng. Phía trước thi đấu trước, mở miệng nói qua mặc tử huyền cùng mặc vũ du nam hài hô. Mặt khác mặc ra người cũng sôi nổi mở miệng làm mặc tử huyền giúp bọn hắn cởi bỏ dây thừng. Bên cạnh mặt khác gia tộc người cũng sôi nổi mở miệng. Ta lại chưa nói không cởi bỏ, như vậy kích động làm gì? Mặc tử huyền cười nói. Nhìn mặc tử huyền cười, bọn họ cảm giác được một loại trào phúng. Mặc ra người ta sẽ còi bỏ, dù sao cũng là mặc ra người sao. Nhưng là các ngươi này đó không phải mặc ra người, cứ như vậy bạch bạch giúp các ngươi cởi bỏ, ta cảm giác có điểm có hại. Mặc tử huyền tiếp tục nói, ngon trỏ cùng ngón tay cái cỏ sát cọ sát. Người nghĩ muốn cái gì? Vân Kỳ vừa thấy hắn động tác, liền biết hắn có ý tứ gì. Đối với hắn tới nói chỉ cần có thể sử dụng đồ vật giải quyết sự, đều không phải sự. sảng khoái, ta liền thích cùng ngươi loại này người thông minh nói chuyện thiếm. Mặc tử huyền đánh một cái chỉ vàng, tiếp theo nói, các ngươi đều là danh môn vọng tộc người, tiền đối với các ngươi tới nói là nhất không sao cả lạp. Ta cũng không cần nhiều, mỗi người 50 và đi. Không thể mặc cả Nga, bằng không viên bội Nga. Sau đó vươn 5 căn ngón tay quơ quơ. Nói ra con số. Mạc tử huyền không nóng nảy bọn họ không đáp ứng. Bọn họ nhìn bọn họ ở hắn nói ra con số sau, thấp giọng thương lượng. Chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Cuối cùng Vân Kỳ nói. Thật là kẻ thức thời trang tuấn kịp cũng Chờ một chút, vì phòng ngừa các ngươi sau khi rời khỏi đây chơi xấu, các ngươi tơi ấn cái dấu tay. Mạc tử huyền gật đầu, thực vui mừng bọn họ đáp ứng rồi hắn điều kiện. Sớm tại Mạc tử huyền ở cùng hắn nói điều kiện thời điểm. Mạc Vũ Du liền ở bên cạnh dùng ở trên đường siêu tập động vật huyết làm thuốc màu, viết ở một kiện bị xé trên quần áo. Viết xong sau, Mạc Tử huyền bên kia cũng vừa vận hiệp thương hảo, Mạc Vũ Du liền đem viết giấy nợ quần áo cùng dư lại động vật huyết lấy qua đi. Tới tới tới, làm chủ người, địa vị tương đối cao người ra tới một chút, thêm một cái danh ấn một cái dấu tay, những người khác cũng muốn ấn dấu tay. Mạc Tử huyền cầm giấy nợ cùng huyết đi vào bọn họ trước mặt. Mạc Vũ Du tắc đi cởi bỏ mặc ra người dây thừng. Nhìn đến giấy nợ, Vân Kỳ liền ốc, hỏi, có thể giải thích một chút ý tứ sao? Vì cho các ngươi không kém chướng, các ngươi này đó địa vị tương đối cao là đảm bảo người. Sau khi rời khỏi đây, các ngươi làm những người khác đem tiền cho các ngươi thì tốt rồi, chúng ta tắc trực tiếp tìm ngươi đòi tiền. Mạc tử huyền nháy đôi mắt nhìn Vân Kỳ nói. Nguyên lai like Mạc Vũ Du viết chính là, nay vân ra 14 người. Thượng Quan gia 13 người, Nam Cung ra 11 người, Trần ra 7 người, Lý ra 7 người, Nghiêm ra 7 người tại gia tộc trong lúc thi đấu bị mặc vũ du cùng mặc tử huyền cứu, cố mỗi người cho 50 vạn thù lao cảm tạ bọn họ. Thi đấu sau khi kết thúc, Vân ra, Nghiêm ra, Thượng Quan ra, Nam Cung ra, Trần Gia Lý ra sẽ đem tiền dâng lên. Lúc sau để lại một đoạn chỗ chống làm cho bọn họ ký tên ấn ấn, đổi nghề lại viết khắc bạch ra có 7 người. Cũng bị mặc tử huyền cùng mặc Vũ giúp yếu, cố mỗi người 100 vạn thi đấu sau khi kết thúc, Bạch Gia cũng đủ số dâng lên thù lao, lúc sau cũng là chỗ trống. Kia vì cái gì Bạch Gia chính là bọn họ gấp đôi. Này không công bằng. Bạch Gia đại biểu, Bạch Gia chủ dòng chính từng trưởng tôn Bạch khi Vũ chỉ vào giấy nợ phẫn nộ nói. Bởi vì ta xem Bạch Gia khó chịu nha. mặc tử huyền lộ trắng tinh hàm răng mỉm cười nói. Ngươi bạch khi vụ không nghĩ tới hắn sẽ đến này một câu, làm hắn không biết như thế nào trả lời. Ngươi cái gì ngươi, ái thiêm không thiêm, không thiêm các ngươi liền chuẩn bị đào thải đi. Mạc tử huyền không khách khi nói, hiện tại là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, cư nhiên so với ta còn đại tính tình, ai quá ngươi nhà Bạch khi Vũ thật sự thực không nghĩ thiêm, nhưng tưởng tượng đến phải bị đào thải, vẫn là cắn răng ký tên cùng ấn dấu tay. Chờ bọn họ một đám thiêm song danh cùng ấn xong dấu tay, mặc Tử Huyền lại cầm giấy nợ làm những người khác ấn giấu tay sau, mới cùng mới vừa giúp mặc ra người giải xong dây thừng mặc Vũ Du cùng nhau giúp bọn hắn cởi bỏ dây thừng. Tuy rằng dây thừng giải khai, nhưng bọn hắn vẫn là không có gì sức lực, dược hiệu còn không có quá. Mà mặc Vũ Du cùng mặc Tử Huyền đã sớm cầm hắt ý gì nhân đồ vật, cùng nhau đi xa. Vũ Nhu thế nào, có hay không không thoải mái? Mặc tử diệp đỡ mặc vũ nhu lo lắng hỏi. Không có việc gì ca ca, chính là hảo khát cũng đói bụng. Mặc vũ nhu ôm bụng, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Mặc tử diệp nghe xong, chạy nhanh tìm ra phía chính mình còn dư lại thức ăn nước uống, lấy một chút cấp mặc vũ nhu. Mặc vũ nhu lấy quá thức ăn nước uống không có khách khí, bởi vì biết chính mình hiện tại tốt nhất là đem chính mình chiếu cô hảo, làm ca ca bọn họ lo lắng cho mình. Mặc tử Diệp lại phân đem dư lại đồ ăn phân tam phần Lăng hiền hai huynh muội các một phần, chính mình ăn một phần. Lang hiền hai huynh muội yên lặng ăn bánh quy, liền thủy. Những người khác xem bọn họ động tác, cũng tìm một chỗ ngồi xong, yên lặng ăn bánh quy, chờ mặc tử huyền dược lực qua đi, khôi phục thể lực. Mặc tử Diệp, vừa mới kêu hai người là các người mặc ra ai? Vì cái gì ta chưa từng có xem qua bọn họ? Vân Kỳ ở mặc tử Diệp đối diện, đối mặc tử Diệp hô. Bọn họ là ta tam thúc hải tử, bọn họ từ nhỏ cùng tam thẩm ở bên ngoài lớn lên, cho nên chưa thấy qua thực bình thường. Mặc tử Diệp bình tĩnh giải thích. Đó chính là nói bọn họ chưa từng có học quá mặc ra bất luận cái gì võ học, kia vì cái gì bọn họ vần kỳ câu nói kế tiếp chưa nói xong. Nhưng ý tứ thực minh bạch, một cái không có học quá mặc ra võ học, cư nhiên có thể đánh bại hắc y rìa nhân. Ừ, bất quá là dùng đường ngang ngó tát. Nếu là vô dụng dược, sao có thể đánh bại đám hắc ý địa nhân này? Đúng rồi, dược, bọn họ sao có thể có dược, không phải nói mỗi người chỉ có một ít thức ăn nước uống, còn có một phen trùy thủ sao? Vì cái gì bọn họ còn có có dược, bọn họ gian lận, gian lận. Bị mặc tử huyền hố nhất thảm bạch khi vũ kích động nói, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng. Không có khả năng, phải biết rằng kiểm tra đồ vật nhân viên công tác là tứ đại gia tộc người giao nhau kiểm tra. Lại còn có sử dụng dụng cụ, cho nên không có khả năng có để sót. Lăng Hiên đứng lên, chỉ vào bạch khi vũ lạnh lùng nói. kia vì cái gì bọn họ có dược. Đây là không tranh sự thật. Bạch khi vũ như là bắt lấy nhược điểm giống nhau, lời lẽ chính đang nói. Sau đó đối những người khác nói, các ngươi nói đúng không? Nếu là không có gian lận, bọn họ từ đâu ra dược, nhất định là bọn họ gian lận. Ta cảm thấy có khả năng khẳng định là bọn họ sấn kiểm tra nhân viên không chú ý trọng tàng. Ta cũng cảm thấy, bằng không bọn họ sao có thể sẽ đánh bại H.I. rỉa nhân. Bên ngoài lớn lên hải tử cứ như vậy sẽ đường ngang ngõ tát, một chút đều không tốt. Lần này mặc ra thanh danh liền phải bị bọn họ bại hoại. Nếu bọn họ là gian lận, chúng ta đây có phải hay không liền không cần thực hiện cái kia giấy lợ? Có đạo lý, đến lúc đó làm gia tộc ra mặt, chúng ta liền không cần thực hiện chứ bỏ mặc ra người bên ngoài, mặc khác gia tộc người nghe xong bạch khi Vũ nói, đều nghị luận lên, lại còn có muốn không thực hiện giấy nợ. Không phải nói mặc ra người không tin, kỳ thật bọn họ cũng có hoài nghi, chỉ là cùng cái trận doanh, bọn họ liền tính hoài nghi cũng không thể tham gia thảo luận, bằng không chính là thật sự là mặc ra thể diện cấp ném. Đương nhiên cũng có người không được, tỷ như, Nam Cung Quân mục Thượng quan Tử Viêm cùng với mặc Tử Diệp đối đầu Vân Kỳ, nam cung quân mục không tin là bởi vì hắn là ý nghĩa dược thế gia người, hoặc nhiều hoặc ít đối dược hương có điểm mẫn cảm, vừa mới mặc tử huyền giúp hắn giải dây thường thời điểm, hắn ở mặc tử huyền trên người hỏi nhàn nhạt dược hương, đây là trưởng kỳ cùng dược liệu giao tiếp nhân thân thượng mới có thể có được. Thượng quan tử viêm không tin là đối bạn tốt tín nhiệm, nếu hắn nói không có đó chính là không có. Vân kỳ không tin là đến từ đối nguy hiểm trực giác, vân kỳ có một loại đối nguy hiểm thực chuẩn trực giác. Hắn từ mặc tử huyền cùng mặc vũ du trên người cảm nhận được nguy hiểm, là cái loại này so với hắn lợi hại, hắn không thể phản kháng nguy hiểm. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cũng không biết nói bọn họ hoài nghi bọn họ gian lận, liền tính đã biết cũng chỉ là cười cười, sau đó hung hăng đánh bọn họ mặt. Từ nơi đó đi rồi sau, mặc tử huyền cùng mặc vũ du sử dụng nội lực làm chính mình bay nhanh mà ở rừng cây di động. Bọn họ muốn ở hôm nay buổi tối ngủ trước đuổi tới cuối cùng mục đích địa. Cái này rừng cây thi đấu một chút cũng không hảo chơi, bọn họ vẫn là sớm một chút kết thúc thi đấu, trở về ngủ thoải mái giường lớn, ăn mỹ vị đồ ăn hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du tốc độ quá nhanh, liền ca mạ giặt đều bắt giữ không được bọn họ thân ảnh, chỉ là veo một chút, một cái bóng đen hiện lên từ màn hình hiện lên. Lúc này người quan sát đều không bình tĩnh. Này này này, tốc độ này. Thế, người veo ta làm gì nha? Ta muốn nhìn một chút ta có phải hay không nằm mơ, xem ra không phải. Ngoà tàu, này hai đứa nhỏ thật là một đứa bé 5 tuổi, tốc độ này đều so với ta nhanh. Bọn họ không phải là mặc gia cô ý che giấu làm chuẩn bị ở sau đi. Mặc gia chủ, xem ra mặc gia thâm tàng bất lộ nha. Vân gia chủ âm chắc chắc cắn răng nói. Mặc gia chủ, mặc tam này hai đứa nhỏ thật là nhất mình kinh nhân nha. Thượng quan gia chủ cùng kinh ngạc nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Sâu kín đối mặc gia chủ nói. Mặc gia chủ, mặc tam này hai đứa nhỏ thật là hảo nha. Nam cung gia chủ vẫn là ôn hòa mang theo hâm mộ đối mặc gia chủ nói. Cảm ơn khích lệ, các ngươi cũng không kém nha. Mặc gia chủ đối với mặc tử huyền cùng mặc vũ du đột nhiên buộc phát ra tới năng lực cũng kinh ngạc một chút, nhưng thực mau liền che giấu rớt, ra mặt dày hứng lấy hạ mặt khác gia tộc hâm mộ ghen tị hận. Không biết xấu hổ lao đông tây, mặt khác gia chủ mang thầm. Thực mong bọn họ liền nhìn đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du đi tới rồi mục đích điểm. Người tới người nào? Một cái ăn mặc võ đạo phục đại hán chiều bọn họ hô. Chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ người dự thi, hiện tại tới giao nhiệm vụ. Mặc tử huyền lớn tiếng nói. Nhanh như vậy. Đại hán kinh ngạc nhìn bọn họ. Là thích. Đại thúc mau giúp ta nhóm kiểm tra một chút nhiệm vụ hoàn thành tình huống đi. Mặc tử huyền thiên chân nháy đôi mắt, đối đại hán nói. Hảo. Đem các ngươi toàn bộ đồ vật giao ra đây đi, ta nhìn xem. Đại hán đi lên trước. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du đem đồ vật toàn bộ phóng tới trên mặt đất, sau này lui một bước. Đại hán ngồi sổn xuống, xuống, bắt đầu kiểm tra. Càng kiểm tra càng giật mình. Chứ bỏ thiết yếu nhiệm vụ phẩm, còn có mấy cái đạn giấy súng lục, mấy bao bánh quy, nhưng cũng không hỏi bọn hán. Kiểm tra xong, đại hán đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói, các ngươi hoàn thành tự hảo. Cũng là đệ nhất tổ tới, hiện tại thỉnh nói cho ta các ngươi tên, ta hảo đăng ký. Thúc thúc vất vả. Chúng ta là mặc ra mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Mặc tử huyền đối đại hán gật đầu tỏ vẻ cảm tạ sau đó nói cho đại hán tên. Mặc tử huyền, mặc vũ du. ân hảo. Các ngươi trước chờ một lát, ta gọi người đến mang các ngươi về sơn trăng đi. Đại hán lấy ra một cái cứng nhắc, ở mặt trên điểm điểm. Nhìn đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du tên cùng tin tức, có điểm giật mình, bất quá cũng là lập tức phản ứng lại đây, sau đó ở phía sau bọn họ đánh câu, tỏ vẻ hoàn thành nhiệm vụ. Hảo! Hảo! Mặc tử huyền cùng mặc vũ du gật đầu, ngoan ngoan nói. Thực mau liền tới rồi một chiếc xe việt dã, đại hán cùng người điều khiển đánh một tiếng tiếp đón, đánh tiếp khai sau cửa xe, là mặc tử huyền cùng mặc vũ du lên xe. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du lên xe. Đại hán giữ cửa một quan, ý bảo người điều khiển có thể xuất phát. Xe an tính chiều sơn trang chạy tới, mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhắm hai mắt dưỡng thần. 10 tới phút sau, xe liền đến trong sơn trang. Sớm có người ở ngoài cửa chờ đợi bọn họ, mặc tử huyền cùng mặc vũ du vừa xuống xe, người nọ liền cung kính đối bọn họ Vân An, sau đó dẫn bọn hắn đến quan khán thi đấu địa phương. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhun nhún vai, đi theo người kia mà đi. Thực mâu bọn họ liền tới tới rồi quan khán thi đấu địa phương. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du vừa tiến đến liền đã chịu vạn chúng chú mục ánh mắt. Tây các vị không cần như vậy nhiệt liệt nhìn chúng ta, chúng ta sẽ thẹn thùng tích. Mặc tử huyền ra vẻ thẹn thùng nói, nhưng trong ánh mắt nào có cái gì ngượng ngùng, mãn nhãn kiêu ngạo. Một con quả đen cạc cạc cặc dắt mọi người trên đầu bay qua. Khu khu khu, đứng đắn điểm. Mặc ra chủ bị mặc tử huyền nói lôi trụ. Lấy lại tinh thần ho khan trẻ giấu, nghiêm túc nói. Nga! Mặc tử huyền vừa thấy mặc gia chủ nghiêm túc biểu tình, thu hồi không đứng đắn Mặc tử huyền, mặc vũ du chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh người chủ trì thấy thế, đứng lên đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói. Nga! Chúng ta đây có thể đi thôi. Ta hiện tại chỉ nghĩ tắm rửa ăn cơm ngủ, cảm ơn. Mặc vũ du nghe xong liền nhàn nhạt Nga một tiếng, sau đó hỏi bọn hắn. Ta cũng là. Mặc tử huyền gật đầu. Có thể. Người chủ chi chiều chiều môi, như thế nào cũng không thể tưởng được này hai đứa nhỏ như vậy bình tĩnh, cùng trong tưởng tượng mừng rỡ như điên bộ ráng hoàn toàn không hợp. Tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bọn họ, nhưng bọn hắn thoạt nhìn thực mỏi mệt, đành phải thả người. Ba ba, ông ta trở về, mệt. Mặc vũ du chờ đến đáp án, thò tay chiều chạy hướng mặc hàn ngự. Thượng quan thúc thúc, cũng muốn ôm, mệt chết bảo bảo. Mặc tử huyền xem mặc vũ du chạy hướng mặc hàn ngự, đành phải chạy hướng về phía trước quan tu trúc bên kia. Mặc hàn ngự không chê mặc vũ du trên người dơ hề hề, đem nàng bế lên tới, sau đó đôi mặc gia chủ gật đầu ý bảo đi trước. Mặc gia chủ gật gật đầu, mặc hàn ngự liền hướng cửa đi đến. Thượng quan tu trúc xem mặc tử huyền chạy tới, cũng không chê bế lên hắn, ai đều không xem một cái, đi theo mặc hàn ngự đi. Cái kia tiểu hài tử như thế nào cùng thượng quan gia cái kia tư sinh tử như vậy quen thuộc nha. Xem đứa bé kia đối cái kia thượng quan tu trúc bộ dáng, bọn họ khẳng định siêu cấp quen thuộc. Không phải nói bọn họ ở bên ngoài lớn lên sao. Chẳng lẽ nói là thượng quan tu trúc cùng Bạch Nguyệt Khê nhận thức. Có khả năng. Nhìn đến mặt tử huyền đối thượng quan tu trúc động tác, những người khác đều khe khe nói nhỏ tỏ vẻ tò mò. Thượng quan gia chủ. Nhà ngươi cái này tư sinh tử cùng mặc ra hải tử cũng thật quen thuộc nha. Vân gia chủ nhìn đến thượng quan tu trúc cùng mặc tử huyền động tác, mang theo ác ý nói. Vân gia chủ khi nào như vậy thích nhà người khác sự nha. Thượng quan gia chủ nhịu như mày, không vui nói. Hắn cũng không biết, cũng rất muốn rõ ràng vì cái gì bọn họ như vậy quen thuộc, nhưng loại sự tình này không thể hiện tại thảo luận, đành phải đổ trở về, làm vân gia chủ cấm miệng. Ừ. Vân gia chủ sao có thể không biết hắn ý tứ, nói hắn giống những cái đó bà ba hoa giống nhau bắt quái bái. Vân gia chủ bị đổ một chút, hừ lạnh một tiếng. Mặt khác hai nhà chủ tuy rằng rất tò mò, nhưng cũng không dễ dàng mở miệng. Đặc biệt là mặc gia chủ, rốt cuộc cũng liên lụy đến gia tộc của chính mình người. Sau đó bọn họ tiếp tục xem thi đấu tình huống, nhìn gia tộc của chính mình người thi đấu biểu hiện. Thượng quan thúc thúc, đợi lát nữa ngươi mang mặc tử huyền hồi ngươi phòng tắm rửa tẩy xong sau lại dẫn hắn hồi chúng ta cùng ba bà phòng. Mặc vũ du đầu ghé vào mặc hàn ngự trên vai đối mặt sau thượng quan tu chúc nói. Hảo, bất quá cũng muốn đi trước các ngươi phòng lấy tiểu huyền tử quần áo nha. Thượng quan tu chúc gật đầu nói. Tắm rửa xong, khoác ngươi khăn tắm không phải được rồi. Làm gì muốn như vậy phiền thoái lại đi một hồi. Mặc tử huyền nháy đôi mắt, cười tủng tìm nói. Hảo đi, ngươi tùy ý. Thượng quan tu chúc nhuôn nhuôn bay. Bất đắc dĩ nói. Mạc Hàn Ngự lẳng lặng nghe nói chuyện, không có chen vào nói. Ba ba, phiền thoái ngươi đợi lát nữa cho ta kêu một phần đơn giản đồ ăn, ta ăn xong liền ngủ. Mạc Vũ Du ôm Mạc Hàn Ngự cổ, nhìn hắn đôi mắt nói. Ấn. Mạc Hàn Ngự gật đầu, nhanh hơn nền bước. Tới rồi dừng chân địa phương, Mạc Hàn Ngự trực tiếp mang theo Mạc Vũ Du về phòng, thượng quan tu chúc tắc mang theo Mạc Tử huyền sẽ Han phòng. 30 phút sau. Mạc Tử Huyền bọc khăn tắm bị thượng quan tu thúc ôm trở về. Bước Mạc Tử Huyền, đối Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, xem như chào hỏi sau, liền đi rồi. Mạc Tử Huyền cầm Mạc Hàn Ngự chuẩn bị tốt quần áo ở trên giường trong chăn đổi hảo quần áo. Mạc Vũ Du đã sớm ở trên bàn trà ăn thượng, Mạc Tử Huyền đổi hảo quần áo chạy nhanh đi vào bàn trà biên, cầm không ăn cơm cùng chiếc đũa, bắt đầu lấp đầy bụng. Mạc Hàn Ngự thì tại bọn họ đối diện đơn người trên sofa lặng lặng nhìn bọn họ. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du ăn no sau, mạc hàn ngự gọi người tới thu thập, mạc tử huyền cùng mạc vũ du tắc nằm ở trên sofa tiêu hóa. Trong lúc cũng không có cùng mạc hàn ngự giao lưu. Đám người thu thập xong, mạc tử huyền cùng mạc vũ du liền gấp không chờ nổi nằm trên giường, ở rừng cây đái một buổi tối, căn bản là ngủ không tốt, vây chết bọn họ. Ba ba, ngươi không ngủ được sao? Mạc vũ du nằm trên giường, nhìn con ở trên sofa mạc hàn ngự. các ngươi ngủ đi, ta đem ánh đèn. Mặc hàn ngự bình tĩnh đối nàng nói. Hào đi. Mặc vũ du tổng cảm giác hắn quái quái. Nhưng tạm thời không biết nơi nào quái quái. Cho nên vẫn là chờ nàng ngủ no rồi lại tưởng nơi nào quái quái. Mặc hàn ngự đứng lên tắt đi trong phòng đèn. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du dính gối đầu không một hồi liền ngủ rồi. Cảm nhận được bọn họ ngủ rồi. Mặc hàn ngự nhẹ chạy bộ đến bọn họ trước giường. Tuy rằng là trong bóng đêm. Nhưng Mạc Hàn Ngự vẫn là thấy rõ bọn họ ngủ say khuôn mặt. Thật là có bí mật vật nhỏ. Thật không biết các ngươi các ngươi cái kia mò mì dậy các ngươi cái gì, thật chờ mong cùng nàng gặp mặt. Mạc Hàn Ngự rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh nói. Hai ngày sau, đại bộ phận người dự thi đều hoàn thành nhiệm vụ ra rừng cây, trừ tiểu bộ phận không có ở trong thời gian quy định tới mục đích địa, bị đào thải bị loại trừ. Hai ngày này, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đều đại ở trong phòng. Chơi chơi trò chơi, nhìn xem kịch, nơi nào cũng không có đi. Ngay cả ăn cơm cũng là làm người đưa đến ở trong phòng, ở phòng dùng cơm. Trong lúc, Mạc Lao phu nhân chờ Mạc gia nữ quyến xem bọn họ không có ra khỏi phòng, lo lắng tới xem qua bọn họ. Bất quá xem bọn họ tinh thần khí, vẫn là ăn uống gì đó đều thực hảo sau, liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó Mạc gia chủ nhà, Mạc Đại gia bọn họ cũng đã tới. Bọn họ còn xảo rượu mịt mờ giò xét một chút bọn họ đế, muốn biết bọn họ năng lực như thế nào tới. Nhưng là mạc tử huyền cùng mạc vũ du chính là hai chỉ tiểu hồ ly, sao có thể sẽ không biết bọn họ thử, ở trả lời thời điểm, cũng thật thật giả giả nói một lần. Mạc tử diệp bọn họ ở mạc tử huyền cùng mạc vũ du ra tới cách thiên hạ ngọ cùng vân kỳ bọn họ cùng nhau đã trở lại. Sau khi trở về cũng tới nhìn một chút mạc tử huyền cùng mạc vũ du. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du có lệ ứng phó một chút liền đem bọn họ đuổi đi. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du dưới tình huống như vậy ở phòng trạch hai ngày sau, rốt cuộc nên đón rừng cây thi đấu kết thúc kết quả công bố. Hôm nay buổi sáng, Mạc Hàn Ngự sớm làm Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du lên thu thập, mang theo bọn họ cùng Mạc ra chủ bọn họ một khối ăn xong cơm sáng, sau đó cùng nhau chạy tới thi đấu công bố địa điểm. Tới rồi nơi sân. Mạc gia chủ hòa mặt khác gia tộc, gia chủ ở trên đài cao giữa theo địa vị cao thấp ngồi xong, những người khác cũng dựa theo tại gia tộc địa vị hoặc ngồi hoặc đứng. Những cái đó tham gia thi đấu tiểu hải tử tắc một cái gia tộc một vị trí, dựa theo tổ đội tình huống tập thể đứng ở đài cao hạ, chờ đợi tuyên bố rừng cây thi đấu kết quả. Đại gia buổi sáng tốt lành, thật cao hứng đại gia hoàn thành cái thứ nhất thi đấu, phía dưới ta tới tuyên bố thi đấu kết quả. Đệ nhất danh là Mạc gia Mạc Tử Huyền tiểu tổ. Đệ nhị danh là Vân Gia Vân Kỳ Tiểu Tổ Cùng Mạc Gia Mạc Tử Diệp Tiểu Tổ Tê Danh. Đệ tứ danh là Nam Cung Gia Nam Cung Quân Mục Tiểu Tổ. Thứ năm danh là Thượng Quan Gia Thượng Quan Tử Viêm Tiểu Tổ. Thứ sáu danh là Chúc mừng trở lên 20 tổ tiểu bằng hữu hoàn thành thi đấu. Dựa theo quy định đệ nhất danh đạt được thập phần, đệ nhị danh đạt được 8 phần, đệ tam danh là 6 phần, đệ tứ danh đến đệ thập danh là 4 phần, mặt khác danh đạt được 2 phần. Thảo đây là lần này thi đấu kết quả. Kế tiếp, chúng ta giảng một chút trận thứ hai thi đấu quy tắc. Người chủ trì từng bước từng bước nghiệm, lần này thi đấu chỉ cần 20 tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác tiểu tổ hoặc là trên đường bị đào thải, hoặc là là hoàn thành nhiệm vụ tạm nhiệm vụ, không có ở quy định thời gian đến mục đích địa. Ta kháng nghị mặc tử huyền cùng mặc vũ du được đến đệ nhất, bọn họ ra lận. Người chủ trì tuyên bố xong thi đấu tình huống, bạch khi vũ liền nhấc tay la lớn. Vốn dĩ chỉ có người chủ trì thanh âm hội trường, nghe được Bạch Khi Vũ hô to nội dung, lập tức liền vang lên khe khẽ nói nhỏ. Yên lặng một chút, yên lặng một chút, vị này tiểu bằng hữu ngươi có cái gì chứng cư nói mặc tử huyền cùng mặc Vũ du gian lận sao? người chủ trì cầm mịp rổ phồn làm người an tĩnh lại, sau đó hỏi Bạch Khi Vũ. Ta có. Bạch Khi Vũ thấy những người khác nhìn hắn, ướng ngực, lớn tiếng nói. Vậy ngươi lấy ra tới cho đại gia nhìn xem đi. Chúng ta chính thai nghe được bọn họ nói. Các ngươi hẳn là biết chúng ta tiến vào rừng Tây chỉ có một ít bánh quy cùng thủy, cùng với một phen chùy thủ. Chứ bỏ này đó chúng ta liền cái gì đều không có mang theo, đúng không? Bạch khi vũ lớn tiếng nói, còn đối bọn họ hỏi. Đúng rồi, đây là khảo nghiệm các ngươi thích rứng lực cùng sinh tồn lực. Ngươi chủ trì gật gật đầu, những người khác cũng là. Ở chúng ta ở tiến vào rừng cây ngày hôm sau bên vạn thời điểm. Chúng ta rất nhiều người đều bị Hắc Y Ghiền nhân cấp bắt được, đây là các ngươi biết đến. Chính là bọn họ đâu? Rõ ràng mới 5 tuổi, hơn nữa vẫn là chưa từng có học quá cổ võ hài tử, lại còn có không, có động thủ, là có thể có thể đánh bại Hắc Y Liệp nhân, các ngươi liền không kỳ quái sao? Bạch khi Vũ tiếp tục nói, cuối cùng còn chỉ vào Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du. Cái này Bạch ra Hải Tử nói không sai, ta xem thời điểm cũng thực buồn bực đâu. Như vậy vừa nói ta cũng rất muốn biết. Ta xem khó bảo toàn này mặc ra hai đứa nhỏ thật là gian lận. Ta xem cũng là, hơn nữa bọn họ còn như vậy ngon độc, cư nhiên đối vân ra vân lân như vậy nục nhã, vừa thấy cũng không phải cái gì hảo hài tử. Ngươi nói như vậy cũng rất đúng, không bằng chúng ta làm mặc tử huyền cùng mặc vũ du giải thích giải thích đi, mặc ra chủ các ngươi cảm thấy đâu. Ngươi chủ trì thấy mọi người đều tò mò hoài nghi, vì thế đối phía sau ngồi mặc ra chủ đám người hỏi. Ừ. Chúng ta mặc ra người hành đến ngồi ngay ngắn đến thẳng, sao có thể ra lận, nhất phải nói bậy. Mặc ra chủ thực tức giận, nghiêm khắc nhìn thoáng qua Bạch Khi Vũ. Bạch Khi Vũ bị xem thực sợ hãi, chân có điểm mềm. Mặc ra chủ đừng nóng giận, nếu mặc tử huyền bọn họ không có ra lận, không bằng làm cho bọn họ giải thích một chút, cũng hảo còn bọn họ trong sạch, bằng không làm những người khác hiểu lầm liền không hảo. Vân ra chủ nhưng không buông tha cái này chế nhạo mặc ra cơ hội. Chạy nhanh nói. Mạc gia chủ, vân gia chủ nói có lý nha. Bạch gia chủ cũng phụ hòa nói, hán đối kia hai đứa nhỏ chán ghét tới cực điểm. Mạc gia chủ nhìn nhìn những người khác, những người khác tắc không có việc gì cao cao treo lên bộ dáng, nhìn bọn họ. A các người như thế nào không hỏi xem chúng ta ý kiến đâu. Rốt cuộc chúng ta mới là vai chính nha. Mạc tử huyền nhìn bọn họ, cười lạnh nói. Ai, đều do chúng ta quá ưu tú mới có thể làm nhân đố kỵ. Một cái nho nhỏ thi đấu đều làm người như vậy hoài nghi. Lần sau chúng ta vẫn là điệu thấp điểm." Mạc Vũ Du đối Mạc Tử Huyền nói, có linh khí trong ánh mắt chậm rãi kiêu ngạo. Bạch Khi Vũ thấy bọn họ như vậy, lại bắt đầu kêu to, đồng thời bị Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du trêu đùa Vân lần đám người cũng phối hợp Bạch Khi Vũ, nói Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du gian lận. Vân Lân đám người đã sớm hận chết Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du. Đã sớm muốn tìm cơ hội giáo hấn một chút bọn họ, nhìn đến bạch khi Vũ nói bọn họ gian lận, cũng mặc kệ Vân Kỳ cảnh cáo, cũng bắt đầu nói Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du gian lận, làm người chủ trì hủy bọn bọn họ thi đấu thành tích. Mặt khác người dự thi thấy bọn họ như vậy cũng bắt đầu có điểm dao động, rốt cuộc bọn họ trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ, như là chế rêu giống nhau. Nếu không phải vì bảo trì hình tượng Bọn họ đều tưởng ngồi dưới đất xem bọn họ biểu diễn. Mấy cái gia chủ ở trên đài bắt đầu thương lượng, rốt cuộc cái này thi đấu rất quan trọng. Vì bảo đảm thi đấu công bằng tính, bọn họ cảm thấy rất cần thiết đối mặc tử huyền cùng mặc vũ du tiến hành rõ hỏi. Sau đó người chủ trì làm cho bọn họ an tính lại, quản gia chủ nhóm thương lượng kết quả nói ra. Sau đó là mặc tử huyền cùng mặc vũ du nói cho bọn họ vì cái gì có dược. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du không có nói tiếp. Mà là nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự từ ban đầu liền mắt lạnh nhìn toàn bộ nơi sân, không có tham dự bất luận cái gì thảo luận. Hiện tại thương lượng kết quả ra tới, cũng không có ra tiếng, mà là thực thanh lánh nhìn. Lúc này hắn cảm nhận được Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du ánh mắt, thanh lánh mắt đen cũng nhìn về phía bọn họ. Ba ba, ngươi tin tưởng chúng ta gian lận sao? Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du đi lên người chủ trì chạm đài, người chủ trì tránh ra, làm cho bọn họ chạm đi lên. Mạc tử huyền không có trước giải thích, mà là hỏi Mạc Hàn Ngự. Mạc Vũ Du không nói chuyện, gắt gao nhìn chầm chầm Mạc Hàn Ngự đôi mắt. Ta Mạc Hàn Ngự hài tử còn khinh thường dùng loại này thủ đoạn. Mạc Hàn Ngự đứng lên, lãnh đạo thanh âm vang vọng toàn trường. Có ngươi những lời này ta liền vui vẻ. Mạc tử huyền cùng Vũ Du nháy đôi mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Bọn họ đối những người khác thái độ không thèm để ý, nhưng cái này phụ thân. Thái độ của hắn bọn họ vẫn là thực để ý bọn họ đối hắn vẫn là có chờ mong, muốn trên người hắn tình thương của cha. Thấy hắn như vậy tín nhiệm bọn họ, bọn họ tràn đầy sức sống. Kế tiếp chính là ngược cha và mặt thời gian, ha ha ha. Làm người quá yếu tố chính là có nhân đố kỵ, có người chính là không quen nhìn người khác so với hắn yếu Tú thật là thật đáng buồn nha. Mặc tử huyên ưỡn ngực, khinh thường nhìn bạch khi vũ cùng vân lân đám người. Còn không phải là ghi hận chúng ta thu các ngươi tiền, hoặc là chọc ghẹo các ngươi sao, muốn trả thù sao. Đáng tiếc nha, chúng ta không có gian lận, các ngươi nguyện vọng hoàn thành không được lạc. Thật là tiếc nuối nột. Nếu ngươi không có gian lận, vậy ngươi dược nơi nào tới? Bạch khi vũ khí hô lớn. Ngươi không có dược, còn không thể người khác có dược nha. Cái kia dược là ta dùng rừng cây thảo dược phối trí, không được nha. Mặc tử huyền càng thêm khinh thường nói. Đúng rồi. Các ngươi có phải hay không đã quên đem thủ lao cho chúng ta? Lại không cho ta đưa lại đây, có phải hay không muốn ta khua chiêng gõ trống đi nhà các ngươi muốn nhà? Mặc tử huyền kêu ngạo đối phía dưới các bạn nhỏ nói. Phía dưới người không nghĩ tới mặc tử huyền lại ở chỗ này nói báo đắc sự, một đám ngốc lăng ở. Như thế nào không nói lời nào, Nga, ta biết các ngươi là tiểu hài tử, không có tiền bái. Vừa vặn nhà các ngươi đại nhân ở chỗ này gia liền ở chỗ này muốn chứng hảo. Mạc Tử Huyền xem bọn họ không nói, lại bắt đầu tiếp tục nói. Vân ra, Nam Cung gia, Thượng quân gia, Bạch ra, Lý gia, Nghiêm gia, Trần gia người đều nghe, các ngươi gia tộc người ở ngày hôm sau buổi tối bị Hắc y. y nhân bắt cóc là tiểu ra cùng tiểu ra tỷ tỷ đem bọn họ liền xuống dưới, lúc trước đáp hứa hảo, chúng ta đem bọn họ cứu tới, mỗi người 50 vạn, bọn họ cũng ký tên ký tên. Cho nên hiện tại thỉnh các ngươi đem các ngươi gia tộc phải cho thủ lao dao ra đây đi. Mạc tử huyền không khách khí ngồi đối diện ở trên đài cao người ta nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Một người 50 vạn? Nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Vân gia chủ chỉ vào mạc tử huyền nói. Mặt chữa thượng ý tứ bái. Vốn dĩ không nghĩ ở chỗ này cùng các ngươi muốn trướng, tưởng trừa chút mặt muối cho các ngươi. Bất quá có người không cho chúng ta mặt mũi, Vũ Hàm chúng ta ra lận, làm chúng ta thực không thoải mái. Cho nên đại gia cùng nhau không thoải mái đi, đưa tiền đi. Mặc Tử Huyền quán xuống tay, trên mặt mang theo kiêu ngạo tươi cười. Bạch gia chính là 100 vạn nhất cá nhân, không cần quên mất. Mặc Vũ du ở bên cạnh bổ sung. Cái gì? 100 vạn, các ngươi như thế nào không đi cướp bóc? Một cái bạch gia người kinh ngạc la lớn. Ta chính là cướp bóc Không phục nha, cắn ta nha. Liền xem các ngươi bạch ra khó chịu cho các ngươi gia đại huyết. Mặc vũ du kiêu ngạo hương ngạnh nói. Người kia còn muốn nói cái gì, chính là bị mặc hàn ngự sắc bén mắt đen nhìn, cũng không dám nói. Mặc gia chủ, ta cảm thấy các ngươi nên hảo hảo giáo dục giáo dục một chút này hai đứa nhỏ, bằng không cũng qua không có giáo dưỡng. Vân gia chủ lâm mặt, cắn răng đối mặc gia chủ nói. Lao ra hỏa, đừng nói sang chuyện khác. Chạy nhanh đưa tiền, bằng không ta liền đi trên mạng tin nóng nói các ngươi thiếu tiểu hài tử tiền không còn, còn vu hãm chúng ta. Không biết cái này để tài kinh không kinh bạo. mặc tử huyền âm trầm chầm, chầm nói. Ta xem nhà ai truyền thông dám tin nóng. Vân gia chủ khí đứng lên, đối mạc tử huyền kêu gạo. Thiết, bình thường truyền thông đương nhiên không dám lạc. Bất quá quốc gia truyền thông liền khó nói lạc. Vừa vận ta nhận thức dương môi nhân viên công tác, hì hì. Đến lúc đó cả nước đều biết các ngươi này đó phá sự. Ha ha ha ha ha. Mạc tử huyền không có hảo ý cười nói. Toàn bộ người không dám tin tưởng nhìn mạc tử huyền lời nói. Như thế nào cũng tưởng tượng không đến đứa nhỏ này có loại này biện pháp. Ngươi vân gia chủ bị chọc tức nói không nên lời lời nói. Ta cái gì ta, chạy nhanh đưa tiền. Còn có các ngươi bạch ra, 7 người, một người 100 vạn, tổng cộng 700 vạn, cũng chạy nhanh cướp. Chậm ta chính là muốn thêm lợi thức. Mặc tử huyền cũng không dám bọn họ, vẫn luôn đòi tiền. Mặc gia chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo giáo giáo đứa nhỏ này thân là thế gia tử nên có lễ nghi. Ta tán đồng, ngươi xem hắn này kiêu ngạo bộ dáng, cũng quá không đem chúng ta bỏ vào trong mắt. Mặc gia chủ giờ xem lão, ở không giáo dục, ta xem bọn họ sau khi lớn lên cũng chừng ai. Nhìn mặc tử huyền kiêu ngạo bộ dáng, những người khác sôi nổi đối mặc gia chủ nói. Mặc ra chủ hòa mặc hàn ngự bọn họ vừa muốn nói gì, đột nhiên bầu trời chuyển đến ẩm ẩm ẩm phi cơ trực thăng thanh âm. Toàn bộ người hướng bầu trời xem, chỉ thấy tam giá phi cơ trực thăng chiều này bọn họ cái này phương hướng bay tới. Càng ngày càng gần, kiến thức quảng bọn họ thấy rõ tam giá phi cơ là quân dụng phi cơ trực thăng. Lại còn có có ba người bị phi cơ treo. thức mau phi cơ liền tới đến bọn họ trên không, phi cơ chẩm rãi đem ba người cũng thả xuống dưới. Thấy rõ ràng, là một cái ăn mặc quân trang nữ nhân cùng hai đứa nhỏ. Là ai khi dễ ta hài tử. Cách mặt đất còn có 7 tắm mế, nữ nhân chiều bọn họ hô. Thanh âm lại không có bị phi cơ thanh âm ché giấu. Toàn bộ người cảnh giác đứng lên, nhìn bọn họ. Những cái đó hải tử cũng chạy nhanh chạy đến đại nhân bên người. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du tắc kinh hỷ vạn phần nhìn chậm rãi giảm xuống ba người. Người là người phương nào? Vì sao tới chúng ta là tứ đại gia tộc thi đấu địa phương? Vân gia chủ xem bọn họ xuống dưới trạm hảo sau, lại thấy phi cơ bay đi, lạnh lùng nói. Bạch Nguyệt Khê chiều phi cơ kính một cái quân lễ, mới quay đầu mang theo thanh lánh mỉm cười nhìn trên đài cao mọi người. Mỏ mỉ mỏ mỉ mỏ mỉ mặc tử huyền cùng mặc vũ du xem Bạch Nguyệt Khê rơi xuống trạm hảo sau, nhanh chóng vừa chạy vừa kích động hô to. Nghe được mặc tử huyền cùng mặc vũ du tiếng la nói. Những người khác liền biết người tới thân phận. Đặc biệt là bạch người nhà đều thực kinh ngạc nhìn bạch Nguyệt Khê, bọn họ như thế nào cũng tưởng tượng không đến bạch Nguyệt Khê sẽ là quân bộ người. Trang Hảo, nói, ai khi dễ các ngươi Chờ mặc tử huyền cùng mặc vũ du sắp ôm lấy bạch Nguyệt Khê đuổi khi, bạch Nguyệt Khê mang theo nghiêm túc chiều bọn họ hô. Mọc mì, người dọa đến vũ du. Bạch Nguyệt Khê bên phải cũng ăn mặc quần trang mặc tử thần, đi đến mặc vũ du bên người, vướt nàng đầu. Đối Bạch Nguyệt Khê nói, Bạch Nguyệt Khê vô ngữ nhìn đứa con trai này đối nữ nhi sủng nịch. Tử huyền ngươi nói, bên trái Mạc Tử lê lạnh giọng hỏi Mạc Tử huyền. Mạc Tử huyền cũng thực vô ngữ, thực quý khuất. Các ca ca đều sủng tỉ tỉ, đều không yêu chính mình. Chính là sợ hãi nhà mình ca ca huy nghiêm, đành phải chỉ vào trên đài cao người đối Bạch Nguyệt Khê bọn họ nói, mọ mì, đại ca ca ca chính là bọn họ, toàn bộ người khi dễ ta cùng tỉ tỉ. Thua thi đấu liền nói chúng ta gian lận, còn quy nợ. Đặc biệt là vân gia cùng bạch gia người. mặc gia chủ xem ra là nhà các ngươi người, người tới xử lý đi. Vân gia chủ kiến bị bạch nguyệt khê làm lơ hắn, lại nghe được mặc tử huyền lời nói, cắn răng đối mặc gia chủ nói. Chập chập chập các vị thật đúng là danh môn thế gia nha cư nhiên khi dệ hai đứa nhỏ. Rõ ràng thi đấu có theo dõi camera còn tùy ý người bôi nhỏ ta hài tử, cứu nhà các ngươi người. người. Nói tốt thủ lao cũng không phó. Thật là vô tình vô nghĩa nha. Nếu làm không được công bằng công chính liền không cần cử hành thi đấu, miễn cho mất mặt xấu hổ. Bạch Nguyệt Khê đã sớm biết sự tình trải qua, lúc này hỏi lại, bất quá là khai cái đầu. Cho nên thực không khách khí mang theo ghét bỏ khinh bỉ đối trên đài cao mọi người nói. Nói hiệu nói vượng. Bạch Nguyệt Khê nơi này không phải người có thể nói lời nói địa phương, lập tức cút cho ta. Bạch gia chủ vừa thấy Bạch Nguyệt Khê liền giận sôi máu, lại nghe nàng nói như vậy. Cảm thấy nàng ở cười nhạo chính mình. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới nhà. Lao nương trong quân đội vội muốn chết. Nếu không có người nói cho ta ta nhi tử nữ nhi ở chỗ này bị người khi dễ, Lao nương mới không tới nơi này lãng phí thời gian. Bạch Nguyệt Khê mang theo khinh thường hô. Bạch tiểu thư chúng ta không có khi dễ mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Chúng ta chỉ là muốn biết sự tình chân thật tình huống mà thôi. Nam Cung gia chủ chấn an Bạch Nguyệt Khê. Biết chân thật tình huống. Các ngươi không phải vẫn luôn nhìn thi đấu tình huống sao. Như thế nào sẽ không biết bọn họ có hay không gian lận các ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Không cần nói cho ta các ngươi đều mắt ngủ. Bạch Nguyệt Khê không có bởi vì bọn họ là trưởng bối, ôn Nhu nói, mà là liên tiếp mấy cái dấu chấm hỏi. Ngươi cái gì thái độ nha? Thân làm một cái hổ bối như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện. Thượng quan gia chủ thấy Bạch Nguyệt Khê thái độ không phải thực hảo, lớn tiếng nói. Chính mình đều không có một cái trưởng bối dạng, còn tưởng ta giống cái hổ bối đối với ngươi, tưởng mở Bạch Nguyệt Khê đôi tay ô ngực, cao ngạo nhìn bọn họ. Mọ mì, ngươi chạy đề. Không phải nói cho tiểu huyền tử cùng từ từ chống lưng sao. Mặc tử thần xem nhà mình mọ mì chạy đề, ra tiếng đem nàng kéo về chính đề. Khu khu khu khu, không cùng các ngươi bằng, gian lận sự, các ngươi cho ta nhi tử nữ nhi xin lỗi, sau đó đem đáp ứng cho bọn hắn thù lao hiện tại chuyển khoản cho bọn hắn, chúng ta sự liền hiểu rõ. Bạch Nguyệt Khê cũng biết chạy đề, chạy nhanh đem trở lại chính đề thượng. Trên đài cao mấy cái gia chủ cũng biết như vậy đi xuống không được, hơn nữa cái này Bạch Nguyệt Khê thân phận cũng là cái không hiếu động nhân vật, hơn nữa bọn họ còn muốn tiếp tục thi đấu, thật sự không thể ở trì hoán đi xuống cho nên liền đáp ứng rồi Bạch Nguyệt khê yêu cầu. Vân ra chủ hòa Bạch gia chủ kỳ thật không nghĩ đáp ứng điều thứ nhất, rốt cuộc chọn sự đúng vậy nhà bọn họ người, nhưng rõ ràng bọn họ là số ít phái, cho nên Vân Lân cùng Bạch khi Vũ chỉ có thể làm cho mọi người đối mặt mặc Tử Huỳnh cùng mặc Vũ Du xin lỗi. Thù Lao cũng là đường trưởng thông qua di động chuyển khoản chuyển cho Mạc Tử Huỳnh cùng mặc Vũ Du, lúc này cứ như vậy giải quyết. Nếu sự tình giải quyết, không ngại ta cũng lưu lại quan khán kế tiếp thi đấu đi. Nói như thế nào ta cũng là mặc ra một phân tử, có tư cách xem đi. Bạch Nguyệt Khê thấy sự tình giải quyết, lập tức thay đổi thái độ, sang sảng cười hỏi. Người là mặc ra người, đương nhiên có thể lưu lại. Các vị gia chủ có ý kiến sao? Bạch Nguyệt Khê lời nói rơi xuống, mặc ra chủ liền gật đầu đáp, sau đó quay đầu đối với những người khác. Những người khác nơi nào có ý kiến, chứ không nói Bạch Nguyệt Khê có cái gì thân phận chỉ bằng nàng là mặc ra tức phụ này một cái liền có quyền quan khán thi đấu, những người khác cho dù có ý kiến cũng không thể có nha. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ cho phép, liền vui vẻ mang theo mặc tử lê cùng mặc tử thần chạy thượng đài cao, sau đó ngồi vào mặc hàn ngự bên người không bị thượng, cũng mặc kệ hắn có phải hay không tản ra khí lệnh. Đối với Bạch Nguyệt Khê thái độ, những người khác không biết nên dùng cái gì thái độ hảo, đành phải làm người chủ trì chạy nhanh bắt đầu trận thứ hai thi đấu. Tham gia thi đấu người chạy nhanh ấn trước hết bắt đầu vị trí chẳng hảo, chờ đợi người chủ trì tuyên bố trận thứ hai quy tắc. Trận thứ hai thi đấu cũng là đoàn thể tái, mỗi cái gia tộc chia làm 7 người một tổ, sau đó rút thăm, chịu đến đồng dạng con số tiểu tổ, lên đài tỉ thí. Tỉ thí không thể sử dụng dự vật, vũ khí, rớt xuống tỉ thí đài coi là thất bại, đương nhiên trên đường biết không có thể đánh thắng cũng có thể lựa chọn đầu hàng. Cuối cùng một chút tỉ thí điểm đến mới thôi. Không thể đà thương người tánh mạng, người vi phạm hủy bỏ thi đấu tư cách. Hảo, hiện tại cho các ngươi một giờ thời gian tổ hảo tiểu đội, dùng di động dựa theo phía trước thao tác đệ trình tiểu tổ danh sách, thuận tiện đem tiểu tổ đội trưởng cũng tuyển ra tới. Một giờ sau, tổ trưởng đi lên giúp thăm. người chủ trí bở lạ bở lạ bở lạ nói một đống thi đấu những việc cần chú ý. Trên đài cao mặc ra chỗ ngồi bên này, Bạch Nguyệt Khê mang theo mặc tử Lê cùng mặc tử thần ngồi ở mặc hàn ngự bên cạnh. Ba người vẫn luôn bị người nhìn chầm chầm xem. Đặc biệt là mặc hàn ảnh cùng ôn nhã đối mặc tử thần chú ý ôn nhã mang theo kích động, nước mắt đều mau chảy ra. Nếu không có mặc hàn ảnh ở bên cạnh nhìn, nàng đều phải không màng hiện tại nơi này ôm mặc tử thần khóc. Bạch Nguyệt khê lại không phải ngốc tử, sao có thể không không có nhìn đến bọn họ ánh mắt, đặc biệt là ôn nhã đối mặc tử thần cái loại này tràn đầy ái cùng kích động. Hơn nữa mặc tử thần cũng nhìn đến ôn nhã xem hắn cái kia kích động bộ dáng, còn có chính mình rõ ràng là ôn nhã cùng mặc hàn ảnh tương kết hợp khuôn mặt, từ nhỏ biết chính mình không phải mò mì thân sinh hài tử, lập tức liền biết hai người kia cùng hắn tuyệt đối có quan hệ, tưởng tượng đến nơi đây, mặc tử thần cảm giác đầu có điểm loạn, chui vào bạch nguyệt khê ôm ấp, ôm chặt lấy bạch nguyệt khê, còn đem đầu chôn ở bạch nguyệt khê trong lòng ngực. Không đi xem bọn họ, hắn hiện tại chỉ nghỉ yên lặng một chút Cái kia cái gì, các ngươi có thể hay không không chế một chút chính mình cảm xúc cùng ánh mắt, hai tử bị các ngươi dọa tới rồi. Bạch Nguyệt khê ôm mặc tử thần, sau đó nhìn mặc hàn ảnh cùng ôn nhã hai vị này ánh mắt như vậy nhiệt liệt, có điểm chống đơ không được, dùng chỉ có chung quanh một chút khoảng cách có thể nghe được thanh âm đối bọn họ giảng. Đại ca, ngươi trước mang đại tẩu trở về. Trước làm nàng bình tĩnh một chút, tối nay thi đấu đình chỉ, chúng ta đang nói. Mặc hàn ngự nhìn mặc hàn ảnh trong lòng ngực ôn nhã, lại nhìn nhìn bạch nguyệt khê trong lòng ngực mặc tử thần, biết đại tẩu đối đứa nhỏ này tưởng niệm thành tật, nhưng hiện tại nơi này rõ ràng không phải nói này đó địa phương, dùng thanh lánh thanh âm nói. Hảo. Mặc hàn ảnh cũng biết chính mình ái thê tình huống, tạm thời rời đi tương đối hảo. Ta không, ta muốn nhìn hắn. Ảnh ta sẽ không chê chính mình, không cần dẫn ta đi, được không? Ôn nhã vừa nghe. Vội vàng hai mắt đẫm lệ nhìn mặc hàn ảnh, khẩn cầu hắn không cần. Chính là thân thể của ngươi mặc hàn ảnh nói đến một nửa đã bị đánh gãy. Không có việc gì, ta thực hảo, nếu ta không thoải mái ta sẽ giảng, ngươi làm ta ở chỗ này lợi đi, hốn hồ ta như vậy rời đi, mặt khác gia tộc người khẳng định sẽ nói gì đó. Ôn nhã chạy nhanh lau khô nước mắt, ngồi xong, mỉm cười nói. Vậy được rồi, ngươi không thoải mái nhất định phải nói. Mặc hàn ảnh đỉnh không được cái thê yêu cầu giúp nàng xoa nước mắt, dặn dò nàng. ân Ôn nhã thấy mặc hàn ảnh đáp ứng nàng, mang theo nước mắt mỉm cười. Đại tẩu ta đây phiền toán ngươi, có thể hay không không như vậy bại lộ xem, mịt mờ một chút có thể không, bằng không thực thận đến hoảng. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ nói xong, chỉ vào ngón tay đối ôn nhã nói. để mội, ta ôn nhã bị Bạch Nguyệt Khê nói có điểm ngưỡng ngùng. Tính, ngươi đừng nói nữa. Ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào đi. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy nàng này, đại tẩu này ôn ôn nhu nhu bộ dáng liền có điểm không thích ứng, chạy nhanh đánh gãy. Đối với cái này đại tẩu không có không chán ghét, nhưng cũng không phải thực thích, hai người tính cách không giống nhau, nàng vẫn là thích hảo sẵn điểm. Ôn nhã không biết nói cái gì hảo, bên cạnh mặc hàn ảnh cùng mặc văn tuyết hai tỷ mội lại như như mày, đối Bạch Nguyệt Khê có điểm không mừng. Mặc hàn ngự trên mặt đến không có gì biểu tình. Nhưng trong lòng lại đối bạch nguyệt khê rất là tò mò. Tiểu quả cam, chạy nhanh từ ta trong lòng ngực ra tới nhà, mọ mì mau bị ngươi áp thở không nổi. Bạch nguyệt khê cũng mặc kệ bọn họ cái gì tâm tình, chạy nhanh đem mặc tử thần đầu nâng lên tới. Mọ mì, ta mặc tử thần không biết nói cái gì hảo, lại có điểm thấp thỏm bất an. Sợ cái quỷ nha, nơi này có hay không ăn thịt người quái vật. Chạy nhanh lên cho ta ngồi một bên đi, xem tiểu huyền tử cùng tiểu từ từ thi đấu. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đem hắn ôm ở một bên ngồi xong tức giận nói. Mặc tử thân ở bên cạnh ngồi xong thằng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn Bạch Nguyệt Khê mặt, hắn biết mỏ Mỹ là vì làm chính mình không cần tâm hoảng ý loạn, cho nên mới dùng như vậy không khí nói chuyện. Tính, dù sao có việc lão mẹ sẽ bọc, liền tính bên cạnh hai người kia là phụ mẫu của chính mình, thì thế nào, mỏ mỉ nói chỉ cần chính mình không rời đi, nàng liền sẽ không đuổi chính mình. Muốn hay không tới uống nước, ngươi đều hai cái giờ không uống nước. Mặc tử thần tưởng khai, đem sau lưng ba lô, bắt được trước ngực, kéo ra lấy ra một lọ thủy, vạn ra đưa cho Bạch Nguyệt Khê. Thật là mò mì tiểu áo đông, có đồ ăn vặt sao? Thuận tiện cho ta một chút. Xem thi đấu như thế nào cũng không có thể thiếu này đó. Bạch Nguyệt Khê lấy quá bình nước, uống một ngụm, sau đó hôn một chút mặc tử thần. Đồ ăn vặt không ở ta nơi này, ở tiểu quả lên nơi đó. Ngươi làm hắn cho ngươi đi. Mạc tử thần cũng không chê nàng uống qua, cũng uống một ngụm thủy. Mọc mi, tháng này đồ ăn vật lượng ngươi trước hai ngày liền ăn xong rồi. Đây là ta cùng ca. Mạc tử lê thấy bạch nguyệt khê nhìn chính mình, ngữ khí bình tĩnh nói, ngồi ngay ngắn hắn giống cái tiểu đại nhân, cùng bên cạnh mặc hàng ngựa quả thực một cái khuôn mâu khắc ra tới giống nhau. Tiểu quả lê, ngươi liền cấp mọc mi một chút, cùng lắm thì vào tháng sau lượng khấu, được không? Xem thi đấu không đồ ăn vặt thực nhàm chán. Bạch Nguyệt Khê đối với mặc tử lê làm lũng thảo muốn đồ ăn vặt. Đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là đối chính mình ăn đồ ăn vặt quảng quang nghiêm, mỗi tháng đều định lượng, hại chính mình đều ăn qua nghiện. Mặc ra người thấy Bạch Nguyệt Khê đối chính mình nhi tử làm lũng nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc, vừa mới lên sân khấu như vậy khí phách người, hiện tại cư nhiên vì một chút đồ ăn vặt, không có cảm thấy thẹn đối tiểu hài tử làm lũng tiểu nũng. Ngươi liền cấp mò mì một chút đi. Bằng không nàng ở chỗ này làm yêu, đã có thể khó coi. Mặc tử thần chính là biết nhà mình mò mỉ mì đối đồ ăn vặt nhiệt tình yêu thương, vì bảo tồn mò mì mặt mũi khuyên miêu tả tử lê. Mặc tử lê cũng biết cái này trường hợp không hảo kiên trì không cho, vì thế nói, liền hai bao, nhiều liền không có. Ấn ơn ấn ấn. Hai bao liền hai bao, giống vậy không có. Bạch Nguyệt Khê cũng biết đây là mặc tử lê điểm mấu chốt, cho nên gật đầu đáp ứng. Mặc tử lê tử ba lô lấy ra tàm túi đồ ăn vặt, hai bao cho bạch nguyệt khê, một bao cấp mặc tử thần. Bắt được đồ ăn vặt, bạch nguyệt khê một đôi hồ ly mắt cười híp làm nàng thoạt nhìn mị lực mội phần, nhưng mà quân màu xanh lục quân trang khiến cho nàng đã mị hoặc lại thanh lánh cao quý. Nàng không có lập tức khai túi liền ăn, mà là ôm vào trong ngực chờ thi đấu bắt đầu thời điểm, vừa ăn biến xem. Mặc tử thần lấy quá mặc tử lê cấp đồ ăn vặt, cũng trong bao chờ bạch nguyệt khê ăn xong chính mình hai bao sau, lại cho nàng. Mặc hàn ngự đột nhiên cảm thấy nữ nhân này hảo biến đổi thất thường, một hồi khí phách mười phần, một hồi giống cái hải tử giống nhau. Đột nhiên cảm giác có cái ánh mắt nhìn về phía chính mình, đối với tầm mắt nhìn lại, là mặc tử lê. Sau đó đánh giá hắn, mặc tử lê cũng đánh giá hắn. Mặc hàn ngự cảm thấy đứa nhỏ này nhất tưởng chính mình, không chỉ có là bộ dáng, liền tính cách cũng là giống nhau. Không cần đối ta mò mì đánh cái gì chủ ý, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc tử lê đối mạc hàn ngự đột nhiên nhỏ giọng nói, mang theo nghiêm túc nghiêm túc. Nàng là thê tử của ta. Mạc hàn ngự đối hắn nói không có đặt ở trong lòng. Mạc tử lê không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nạo kiều hứ lạnh một tiếng, quay đầu. Mạc hàn ảnh cùng ôn nhã nhìn bạch nguyệt khê cùng mạc tử thần hỗ động, trong lòng rất là chua sót. Đặc biệt là ôn nhã nghe thấy mặc tử thần kêu bạch nguyệt khê mụ mụ thời điểm, nếu không phải đáp ứng rồi mặc hàn ảnh không kích động, đã sớm muốn khóc ra tới. Thực mâu một giờ liền đi qua, phía dưới người dự thi tổ hảo từng người đội ngũ. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du cùng mặc tử diệp hai huynh muội cộng thêm mặc khác ba người một tổ. Lăng hiền hai huynh mội tắt sớm mặc khác mặc ra người một tổ. Mặc tử huyền kia tổ mặc tử diệp là đội trưởng, cho nên hắn đi lên giúp thăm. Lăng hiền. Nam cung quân mục, thượng quan tử viêm cùng với Vân Kỳ cũng là từng người đội ngũ trung tổ trưởng, vài người cùng đi lên giúp thăm. Mặc tử diệp lần này thi đấu ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Vân Kỳ đối mặc tử diệp mang theo tự tin phóng lời nói. Chờ mong đã lâu. Mặc tử diệp đồng dạng không nhột chí nói. Tử diệp, quân mục, lang hiên hy vọng không cần lại vòng thứ nhất liền gặp được các ngươi, vàng không mặt sau liền không hào chơi. Thượng Quan Tử Viêm cười đối Mạc Tử Diệp cùng Nam Cung Quân Mục cùng với Lăng Hiên nói. Không như vậy xảo. Lăng Hiên nói. Mạc Tử Diệp cùng Nam Cung Quân Mục không nói chuyện, nhưng cũng đồng ý hắn nói. Thực mau rút tham phân đoạn kết thúc, Mạc Tử Diệp chịu đến 10 hào, Lăng Hiên chịu đến 5 hào, Nam Cung Quân Mục cùng Thượng Quan Tử Viêm phân biệt chịu đến 9 hào cùng 12 hào. Bước thăm xong, người chủ trì liền tuyên bố buổi chiều bắt đầu thi đấu, người dự thi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi sau đó mặc ra chủi bọn họ liền mang theo từng người tộc nhân trở lại từng người nghỉ ngơi địa bàn Bạch Nguyệt Khê có điểm quá nghiệm còn tưởng rằng có thể vừa ăn đồ ăn vặt Biên xem thi đấu không nghĩ tới còn phải chờ tới buổi chiều mặc tử huyền cùng mặc Vũ du sớm tại rút thăm phân đoạn thời điểm liền chạy đến Bạch Nguyệt Khê bên người M Vũ Du không biết có phải hay không cố ý vẫn là như thế nào tích, vẫn luôn làm ăn vạ và mặc tử thần bên người đại ca đại ca nhìnt mặc tử thần vốn dĩ liền sủng muội muội Thấy mặc vũ du như vậy dính hắn, liền càng thêm vui mừng, liền vẫn luôn cùng nàng chơi. Mặc gia chủ làm mặc khác nhân tộc người từng người trở về nghỉ ngơi, sau đó mang theo con cháu bối đi vào một gian cùng loại phòng họp phòng. Phòng có một chương thật dài hội nghị bàn. Tiến vào sau, mặc gia chủ làm cho bọn họ từng người ngồi xong. Mặc lao phu nhân cùng mặc gia chủ ngồi ở thượng vị, mặc đại gia một nhà ba người ngồi ở mặc gia chủ bên phải. Mặc nhị ra một nhà dựa theo lớn nhỏ có thứ tự ngồi, mặc tam gia mang theo ái phu ngồi ở mặc nhị ra phía dưới. Mặc hàng ảnh cùng ôn nhã mang theo mặc tử diệp cùng mặc vũ Nhung ngồi ở mặc nhị phu nhân phía dưới, mặc hàng ngự tắc mang theo bạch nguyệt khê 5 người ngồi ở bọn họ phía dưới, sau đó là mặc văn tuyết một nhà bốn người, cuối cùng là Mạc văn băng cùng mặc Hàn kỳ. Bạch nguyệt khê hiện tại nơi này là chính mình ra người, ngươi có thể nói một chút người mấy năm nay đi nơi nào? còn có vì cái gì không nói này mấy cái hải tử sự. Mặc ra chủ kiến bọn họ ngồi xong, mang theo nghiêm túc hỏi Bạch Nguyệt Khê. Những người khác cũng nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Khê xem, bất quá không gặp nàng nửa điểm khẩn trương cảm. lão gia tử, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là quân đội người, đến nỗi ta như thế nào thành quân đội người, ta liền vô pháp nói cho ngươi. Phía trước ta vẫn luôn tây nam quân khu, hiện tại ta triệu hồi tới, đương nhiệm kinh đô quân khu phó tư lệnh. Quân hàm là trung tướng. Nay mấy cái hài tử sao? Ta đã sớm đem bọn họ thượng đến Mạc Hàn Ngự sở hộ khẩu thượng, là các ngươi chính mình không phát hiện, không trách ta." Bạch Nguyệt Khê đứng lên, đối Mạc gia chủ chậm rãi bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Bạch Nguyệt Khê như vậy tuổi trẻ là trung tướng quân hàm, lại còn có nhậm Kinh Đô quân khu phó tư lệnh chi chức. "Cái đứa nhỏ này đâu? Vậy ngươi như thế nào giải thích? Hắn là ta hài tử." Ta mất tích 6 năm hải tử. Ôn nhã chỉ vào mặc tử thần kích động khóc lóc đối Bạch Nguyệt Khê nói, nàng đã sớm muốn hỏi. Bạch Nguyệt Khê ta đại tẩu hải tử như thế nào ở ngươi nơi này, ngươi có phải hay không nên giải thích giải thích? Mặc văn băng năm đó liền không thích Bạch Nguyệt Khê, cho rằng cái này cổ võ thế ra sẽ không võ phế vật gả cho chính mình thiên tài tam ca, là đối chính mình tam ca vũ nhục Bạch Nguyệt Khê ngươi liền giải thích một chút đi, năm đó bởi vì đứa nhỏ này. Ngươi đại tẩu thiếu chút nữa ra ngoài y mướn, mấy năm nay cũng vẫn luôn tìm hắn. Mặc ra chủ biết Bạch Nguyệt Khê thân phận, ngữ khí phóng nhẹ điểm. Ta biết các ngươi rất tò mò. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ, liền tính những người khác chưa nói, cũng gắt gao nhìn chầm chầm nàng xem. Ta chỉ có thể nói trung hợp, năm đó ta hoài tiểu quả lê bọn họ 7 tháng thời điểm, trở về quá kinh đô làm một chút sự tình, sự tình xong xuôi sau ở bờ sông tản bộ thời điểm nhìn thấy hắn. Lúc ấy tưởng cha tiểu quả cam chính là nhà ai ném, lại không khéo quân đội phát tới tin tức làm ta lập tức trở về, cho nên ta đành phải mang theo tiểu quả cam cùng nhau đi, vốn định vội liền đi cha, chính là sự tình xong rồi, tiểu quả lê bọn họ liền xuất thế, cứ như vậy thường xuyên qua lại, tiểu quả cam 2 tuổi. Lại tưởng cha thời điểm, ta nói cho tiểu quả cam thân thế, tiểu quả cam nói tùy duyên, ta liền không có cha xét. Bạch Nguyệt Khê nói đơn giản một chút lúc trước nhặt được mặc tử thần trải qua. Ngươi nếu là trung tướng, ta không tin ngươi không có cái kia năng lực tra được hải tử là nhà ai vước, ngươi có phải hay không muốn trả thù chúng ta? Mặc văn băng ở Bạch Nguyệt Khê vừa mới nói xong, liền đứng lên chỉ vào Bạch Nguyệt Khê kêu to. Ngươi làm sao nói chuyện, ta mỏ mỉ nhưng không có giống ngươi giống nhau nhàn hạ thoải mái, ta mỏ mỉ chính là thường xuyên một cái nhiệm vụ hoàn thành sau lại tiếp theo tiếp theo cái nhiệm vụ. Một năm 365 thiên thời gian nghỉ ngơi thêm lên đều không có một tháng, ngẫu nhiên thanh nhàn một chút cũng là ở vội vàng. Hùng chi ta mỏ mỉ hỏi qua ta đại ca muốn hay không tìm thân sinh cha mẹ, là chính hắn nói không cần, liền tính ta đại ca hiện tại tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, như vậy chờ đến hắn trưởng thành, hắn sẽ không chính mình tìm nha ngươi có cái gì tư cách trách ta mỏ mỉ không tìm các người, nếu không phải ta mỏ mỉ lúc trước nhặt được ta đại ca. Ta đại ca còn không biết như thế nào tích, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mọ mì. Nói nữa các ngươi ai có thể khẳng định ta đại ca là đại bá nhi tử, gần bằng cảm giác còn có các ngươi nói là là được sao. Mặc tử huyền chụp một chút cái bàn, đứng ở ghế trên căm tức nhìn miêu tả văn băng, cuối cùng còn đưa ra một vấn đề. Chính là chính là, các ngươi có hay không chứng cứ thuyết minh ta đại ca là các ngươi ném hài tử. Mặc vũ du cũng đứng lên, phụ họa. tức chết các ngươi Mạc Vũ Du chính là nhớ rõ phía trước ở Mạc Gia chịu khí. Các ngươi hai cái cho ta ngồi xuống. Bạch Nguyệt Khê không vui đối này hai đứa nhỏ nói. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du xem Bạch Nguyệt Khê sắc mặt không tốt, đành phải không cam nguyện ngồi xuống. Tuy rằng này hai đứa nhỏ nói không dễ nghe, nhưng cũng là có lý, các ngươi như thế nào chứng minh nhà ta tiểu quả cam là các ngươi năm đó hài tử. Bạch Nguyệt Khê hiếm mắt, cười hỏi. Không có sai, hắn nhất định là ta hài tử. Là ta hải tử. Ôn nhã khóc lóc nôn nòng nói. Tiểu nhã đừng kích động đừng kích động. Mặc hàn ảnh xem ái thê như vậy kích động, lo lắng trấn an nàng. Bạch Nguyệt khê, ngươi đừng rào biện, chỉ cần làm nạ xét nghiệm ADN hết thể chẳng phải sẽ biết sao. Mặc văn băng thấy luôn luôn cùng chính mình muốn tốt tẩu tử đừng chính mình ghét nhất người lộng khóc, giận dữ nói. Phương pháp này không tồi. Tiểu quả cam nếu không ngươi cùng bọn họ làm một chút cái này dám định đi. Bạch Nguyệt khê tán đồng gật gật đầu, quay đầu đối với bên cạnh Mạc Tử Thần nói. Đại ca, Mạc Vũ Du mang theo hủy khuất nhìn Mạc Tử Thần. Nàng muốn bám trụ đại ca không cần như vậy dễ dàng làm cái này giám định, cấp chết bọn họ. Xem bọn họ còn dám không dám nói mỏ mì nói bậy. Nay tiểu nữ ma đầu chính là chặt chẽ nhớ rõ ở Mạc trạch sự. Mạc Tử Thần vừa thấy Mạc Vũ Du ánh mắt liền mềm lòng, cũng biết nàng không vui chính mình làm cái này giám định. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn luôn sùng ái nàng, cho nên mặc tử thần sờ sờ mặc vũ du đầu, đứng lên nhìn chung quanh một vòng nói, ta tạm thời không muốn làm giám định, ta hiện tại đầu góc thực loạn, chờ ta chính mình tưởng khai sau, lại nói chuyện này đi. Mọc mi, ta mệt mỏi quá, nhớ tới nghỉ ngơi một chút. Các ngươi cũng nghe đến tiểu quả cam nói, chờ chính hắn tiêu hóa xong tin tức này sau, lại nói chuyện này đi. Bay mấy cái giờ, ta cũng muốn đi ngủ một chút. Lào ra tử có thể không? Bạch Nguyệt Khê đứng lên, cười nói, cuối cùng nhìn mặc gia chủ. Không, không thể không thể như vậy, hai tử, mọ mì thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi hồi mò mì bên người được không? Ôn nhã chạy đến mặc tử thần bên người, đôi tay phóng tới trên vai hắn, khóc lóc nói. Ngựa ngùng, ngươi có thể cho ta lặng lặng suy nghĩ một chút sao? Ta một chốc một lát không tiếp thu được cái này. Mặc tử thần bình tĩnh nhìn ôn nhã. Thật sự, thật sự không thể trước dám định sao. Ôn nhã cẩn thận hỏi. Đang đợi một đoạn thời gian, chờ ta nghĩ kỹ rồi, rồi nói sau. Dù sao ta trong khoảng thời gian này mò mì đều sẽ ở kinh đô, ngươi muốn tìm ta thực dễ dàng. Mặc tử thần ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh nói. Ôn nhã, nếu hải tử đều nói như vậy, liền đang đợi một đoạn thời gian đi. Hơn nữa hải tử cùng Nguyệt Khê bay mấy cái giờ cũng mệt mỏi. Liên trước làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Tử huyền mang theo mẹ ngươi cùng các ca ca hồi các ngươi phòng nghỉ ngơi. Mặc ra chủ kiến loại tình huống này, khiến cho mặc tử huyền mang theo bạch nguyệt khê bọn họ về phòng. kia láo gia tử, nãi nãi ba mẹ chúng ta đi trước lạc. Bạch nguyệt khê đối bọn họ gật gật đầu. Sau đó làm mặc tử huyền cùng mặc vũ du dẫn bọn hắn đi trong phòng. Thái gia ra thái nãi nãi, các gia ra nãi nãi buổi chiều thấy. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du vui sướng chào hỏi. Mạc tử thần cùng Mạc tử Lê không nói gì, chỉ là đối bọn họ gật gật đầu. Tiếp theo Bạch Nguyệt Khê liền ra loại này tựa phòng họp phòng. Ra ra, ngươi làm gì không cho Bạch Nguyệt Khê làm Mạc tử thần đi làm xét nghiệm ADN, như vậy liền có chứng cứ thuyết minh Mạc tử thần là đại ca đại tẩu hài tử. Đại ca cùng đại tẩu mấy năm nay đối đứa nhỏ này nhiều chờ mong, ngươi lại không phải không biết. Mặc văn băng khó hiểu đối mặc gia chủ nói, ta tự nhiên ta có đạo lý của ta. Mặc kệ là Bạch Nguyệt Khê vẫn là đứa bé kia, đều khó mà nói lời nói. Hơn nữa không phải nói trăng gia Nguyệt Khê cùng kia mấy cái hài tử đều ở chỗ này sao, các người liền lợi dụng này đoạn thi đấu thời gian cùng bọn họ làm tốt quan hệ, chờ thi đấu kết thúc, không phải có thể vừa vận làm giám định sao. Mặc gia chủ nghiêm túc nói, ba ba mụ mụ, ta cùng Vũ Nhu là tiểu hài tử. Có thể vừa vặn cùng bọn họ làm tốt quan hệ, như vậy chúng ta có thể khuyên đệ đệ đã trở lại. Mặc tử diệp kiên định mà đối ôn nhã cùng Mặc Hàn Ảnh nói. Ba ba mụ mụ ta sẽ làm ca ca nhanh lên trở về. Mặc vũ nhu cũng phụ hòa nói. Mặc Hàn ngự từ tiến vào đến bây giờ một câu cũng chưa nói, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia. Hàn ngự, ngươi phòng trụ không được như vậy nhiều người, ngươi bên cạnh phòng vừa vặn không ai trụ, ngươi xem an bài đi. Hảo. Đại gia trở về nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có thi đấu. Mặc gia chủ xem không có gì muốn nói, liền làm cuối cùng kết thúc ngữ. Sau đó trong phòng hội nghị người theo thứ tự tiếp theo đi ra ngoài. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du mang theo bạch nguyệt khê mặc tử thần cùng với mặc tử lê đi vào bọn họ cùng mặc hàn ngự trụ phòng. Bạch nguyệt khê tiến phòng liền chiều giường lớn mà đi, đem chính mình ném trên giường. Ngựa đầu nhìn trần nhà, sau đó nhắm mắt lại. Mọc mi. Bốn cái tiểu ra hỏa cũng chạy lên giường Nằm ở nàng bên cạnh Cùng nàng thân mật Tiểu quả cam vì cái gì bất hỏa bọn họ tương nhận Bạch Nguyệt Khê quay đầu nhìn mặc tử thần Mọc mì Là ta không cho ca ca đáp ứng bọn họ Ta cùng tiểu huyền tử ở phía trước mấy ngày Liền giúp ca ca cùng đại bá làm xét nghiệm ADN Bọn họ là thân sinh phụ tử Mặc vũ du lo lắng Bạch Nguyệt Khê nói mặc tử thần Chạy nhanh nói Vì cái gì làm như vậy Ngãi ngãi mấy ngày hôm trước nói ngươi nói bậy, tiểu cô cô cũng giúp đỡ ngãi ngãi, cho nên ta muốn bọn họ không như vậy cao hứng, tức chết bọn họ. Đại ca ngươi sẽ không trách ta đi. Mặc vũ du không có dầu dếm, nói ra đấy lòng ý tưởng, cuối cùng còn thấp thỏm nhìn mặc tử thần. Ngươi nha, thật là tiểu phôi đản. Bạch Nguyệt khê quát một chút mặc vũ du cái múi, cười nói. Ngươi là vì mò mì hết giận, ca ca không trách ngươi. Hùng hồ ca ca lúc ấy cũng không biết làm sao bây giờ, như vậy vừa vặn tốt. Mạc tử thần lắc đầu, tỏ vẻ không trách. Hi hi hi hi, đại ca thật tốt. Mạc vũ du ôm Mạc tử thần co co. Đừng xảo, chạy nhanh ngủ một giấc. Ngủ đến ăn cơm chưa tái khởi giường. Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ ngủ. Bốn người ở Bạch Nguyệt Khê bên người nằm nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Biết Bạch Nguyệt Khê tại bên người, bốn người thực mau liền ngủ rồi, Bạch Nguyệt Khê lại không ngủ. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn bọn họ, lại ngẩn đầu nhìn chân nhà, nghĩ sự tình. Nàng Bạch Nguyệt Khê kỳ thật không phải chân chính Bạch Nguyệt Khê. Dựa theo chết một lần tính một đời nói, đây là nàng đệ tâm thế. Đệ nhất thế, nàng cũng kêu Bạch Nguyệt Khê. Là quốc gia bí mật bộ đội Long Hồ đội trưởng. Cha mẹ cũng là Long Hồ người. Ba ba là đệ nhất nhầm Long Hồ đội trưởng, có được lôi hệ dị năng, mụ mụ là phó đội trưởng, có được tinh thần hệ có thể. Long Hồ là quốc gia dị năng tổ, cùng Long Tổ không sai biệt lắm, nhưng càng thêm thần bí, trừ bỏ quốc gia tối cao người lãnh đạo, những người khác là không biết cái này bộ đội. Long Hồ ban đầu người đều là cô nhi, Bạch Ba Bạch mẹ cũng là vì dị năng, cho nên bị cha mẹ vứt bỏ, bị quốc gia thu dưỡng, sau đó thành lập cái này bộ đội. Bạch Nguyệt Khê kế thừa Bạch mẹ nó dị năng, cũng là tinh thần dị năng. Bạch Ba Bạch mẹ ở Bạch Nguyệt Khê 7 tuổi thời điểm, ra nhiệm vụ. Vì cứu đồng đội, cùng đảo quốc nỉ giả cùng huyết tộc người đồng quy vưu tận. Con tuổi nhỏ Bạch Nguyệt Khê lập tức mất đi hai cái thân nhất người, nếu không phải còn muốn thượng quan tu trúc, Bách Lý Nhiễm cùng với Lam Phỉ Phỉ Bồi, đã sớm hỏng mất. Vì cho cha mẹ báo thủ, cũng vì trở thành giống cha mẹ giống nhau người, đền đáp quốc gia. Bạch Nguyệt Khê bắt đầu hăng hái thăng cấp dị năng, 14 tuổi bắt đầu tiếp nhiệm vụ, 18 tuổi thời điểm trở thành Long Hồ đội trưởng. Thẳng đến 25 tuổi năm ấy, Cùng Lam Phỉ Phỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ, vội vàng hồi long hồ tổng bộ trên đường, bị một cái từ trên trời ráng xuống hỏa cầu cấp tạm đã chết. Cùng Lam Phỉ Phỉ tới rồi địa phủ, trải qua Diêm Vương giảng thuật mới biết được, bởi vì Thái Thượng Lão Quân cùng quá Bạch Kim Tiên đánh nhau, không cẩn thận đem các nàng cấp giết chết. Biết ngọn nguồn, Bạch Nguyệt Khê cùng Lam Phỉ Phỉ đại náo địa phủ một phen, yêu cầu Diêm Vương đem tội về đầu sỏ tìm tới, Diêm Vương đồng ý sau mới đình chỉ. Quá bạch cùng lão quân tới về sau, bạch nguyệt khê cùng làm phỉ phỉ đối bọn họ bắt đền một phen, sau đó làm Diêm Vương chạy nhanh đưa các nàng hồi hiện đại, không nghĩ tới Diêm Vương nghĩ sai rồi, đem bạch nguyệt khê cấp lộng tới yêu giới, thành dược hổ vương chín nữ nhi. Vừa vặn cái kia hổ vương cũng họ bạch, cho nên bạch nguyệt khê vẫn là kêu bạch nguyệt khê. Đến nỗi Lam phỉ phỉ cũng không biết bị bọn họ đưa đi nơi nào. Vì thế bạch nguyệt khê còn thừa dịp cùng dược hổ vương đi tiên giới thời điểm. Đem quá bạch cùng lão quân hai cái cấp hung hăng tấu một đốn. Hỏi một chút lam phỉ phỉ tình huống, chỉ là bọn hắn cũng chỉ là biết lam phỉ phỉ bị lộng tới một cái gì thế đại lục, nhưng nơi đó không về bên này tiên giới quảng, cho nên cụ thể tình huống cũng không biết. Chỉ có tu luyện thành thần mới có thể biết bên kia tình huống. Thành hồ yêu cử công chúa, bạch nguyệt khê vì trở lại hiện đại, lại bắt đầu nỗ lực tu tiên. Không có đại thần trợ giúp, nàng tưởng hồi hiện đại, Chỉ có thể chính mình tu luyện thành thần, sau đó sẽ rách không gian truyền tống trở về. Dược hồ vương chính là thần, hơn nữa vẫn là kiểu vi dược hồ. Bạch Nguyệt Khê không phải không nghĩ tới tìm hắn hỗ trợ, chính là nàng không biết nên như thế nào giải thích nguyên nhân, tổng không thể nói chính mình còn nhớ rõ kiếp trước, hiện tại còn tưởng trở về đi. Cho nên Bạch Nguyệt Khê đành phải nỗ lực tu luyện, hoa 900 năm, đã trải qua vô số rèn luyện khó khăn, liền kém lịch kiếp thành thần. Không nghĩ tới, bởi vì không có trải qua tính kiếp, thiếu chút nữa bị kiếp lôi cấp đánh chết. May mắn bị hồ vương cấp cứu trở về đi, nhưng tu vi gì đó đều không có. Cho nên nói nàng lịch kiếp thất bại, còn bồi tu vi. Cuối cùng Bạch Nguyệt Khê đem thương dưỡng hảo, còn không có đến cập tu luyện đã bị dược hồ vương cấp đá đến hiện đại trải qua tính kiếp. Hơn nữa vẫn là Bạch Nguyệt Khê cùng làm phỉ phỉ lúc trước sau khi chết năm thứ ba. Cho nên hồ yêu Bạch Nguyệt Khê thành bạch gia sản sinh nữ Bạch Nguyệt Khê. Vừa vận ngày đó là Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự kết hôn này phế vật Khê bị hạ xuân dược, dị ứng đã chết. Hồ yêu Khê thay thế nàng. Cùng Mạc Hàn Ngự xuân phong một đêm, ở Mạc Gia đãi không đến một tháng, Bạch Nguyệt Khê liền đi Long Hồ Tổng Bộ, vừa đi chính là 6 năm, trong lúc cũng hồi quá cùng Mạc Hàn Ngự trụ lưng chừng núi biệt thự, bất quá mỗi lần đều chọn Mạc Hàn Ngự không ở thời điểm. Đãi cái một hai ngày lại đi rồi. Cho nên Mạc Hàn Ngự 6 năm tới liền không có xem qua Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê nhìn trần nhà nghĩ đã trải qua tam thế sự. Nghĩ nghĩ, đột nhiên phòng cửa mở. Bạch Nguyệt Khê ngồi dậy, chỉ thấy Mạc Hàn Ngự mang theo một thân thanh lánh hơi thở đi đến. Mạc Hàn Ngự vừa tiến đến cũng nhìn đến Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trên giường nhìn hắn, bên người nằm bốn cái hài tử. Hai người cứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi, một câu cũng chưa nói. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy không khí có điểm xấu hổ, thanh thanh thanh âm, điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, giống bình thường thê tử nhìn đến trượng phu về nhà bộ răng nói, đã về rồi. ân Mặc hàn ngự không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê là cái này biểu tình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau biến mất, cuối cùng lãnh đạo gật đầu. Trang bước tiểu tâm tao sẽ đánh. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn, trong lòng lặng nghe nói. Sau đó hai người lại không nói gì. Mạc Hàn Ngự ngồi ở trên sofa, Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trên giường. Ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói. Bạch Nguyệt Khê thật sự chịu không nổi loại này quỷ dị không khí, xuống giường ngồi vào sofa biên, đối Mạc Hàn Ngự nói. Đây là ta tình kiếp đối tượng, như vậy lãnh đạm, quỷ tài sẽ thích thường hắn. Cao giả sẽ không không ta đi. Mạc Hàn Ngự ngừng đầu, nhìn chầm chầm nàng nhìn vài giây, chầm rãi nói, ngươi tưởng ta hỏi cái gì? Hỏi ngươi như thế nào thành trung tướng? Vẫn là hỏi ngươi năm đó không đem hải tử mang về tới, mà là chính mình ở bên ngoài chính mình dưỡng. Vẫn là hỏi ngươi mấy năm nay quá đến thế nào? Ngươi người này thật không thú vị. Bạch Nguyệt Khê sở sở cái múi, điệu môi nói. Mặc hàn ngự không lý nàng, mà là cầm lạp tộc xử lý tiêu bí thư chia hắn văn kiện. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn không để ý tới nàng, không để ý, mà là nhìn chầm chầm hắn xem. Không thể không nói này nghiêm túc công tác nam nhân thật là đẹp, huống hồ này nam nhân vốn dĩ liền đẹp, hiện tại càng thêm mê người. Tuy rằng bị cáo giả đá xuống dưới khó chịu điểm, nhưng cho chính mình tìm nam nhân vẫn là thực không tồi, chính là tính tình có điểm lãnh. Dựa theo bắt được tư liệu tới xem, này nam nhân trừ bỏ trong nhà nữ tính ngoại, đều không tiếp xúc mặt khác nữ tính, như vậy cũng hảo, chính mình liền không cần lãng phí thời gian véo đào hoa. Bạch Nguyệt Khê ở bên cạnh một bên y y. Một bên nhìn chầm chầm Mạc Hàn Ngự, không biết nhìn chầm chầm vào đường nhìn là không lễ phép sao? Mạc Hàn Ngự bị Bạch Nguyệt Khê nhìn chầm chầm có điểm không được tự nhiên, quay đầu đối nàng nói. Ngươi là ta lão công, ta là lão bà ngươi, láo bà nhìn chầm chầm láo công xem, có cái gì không đúng sao? Bạch Nguyệt Khê ra mặt dày, nháy đôi mắt cười hì hì đối Mạc Hàn Ngự giảng. Mạc Hàn Ngự chưa từng có nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê sẽ như vậy đúng lý hợp tình. Trước kia này đó nữ nhân nhìn đến hắn đều thẹn thùng mặt đỏ, cùng hắn nói chuyện càng là nhỏ giọng không dám nhìn hắn. Như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cái này thê tử như vậy ra mặt dày. Đúng rồi, các ngươi cái này thi đấu khi nào kết thúc nha. Ta chỉ có nửa tháng nghỉ ngơi thời gian, nửa tháng sau liền phải đi quân bộ đưa tin, đến lúc đó ta liền mang theo bốn cái hài tử qua bên kia ở, bọn họ cũng muốn ở quân bộ trường học đi học. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói. Dựa vào cái gì hải tử muốn bồi ngươi đến quân bộ trụ? Mạc Hàn Ngự vừa nghe Bạch Nguyệt Khê muốn mang hải tử đi quân bộ trụ, Vương máy tính, mang theo khí lạnh ép hỏi. Có cái gì vấn đề sao? Bọn họ từ nhỏ đến hắn đều cùng ta trụ quân bộ, đều thói quen. Bạch Nguyệt Khê không hiểu Mạc Hàn Ngự như thế nào biến sắc mặt sắc, nghiêng đầu vô tội hỏi. Ta không đồng ý. Hoặc là ngươi cùng bọn họ cùng ta cùng nhau hồi lương trừng núi biệt thự trụ. Hoặc là chính ngươi hồi quân bộ, bọn họ cùng ta trụ. Mạc Hàn Ngự cường ngạnh nói. Cái này có điểm khó tuyển ra. Cùng ngươi trụ là không có gì vấn đề. Nhưng vấn đề là như thế này bọn họ huấn luyện liền rơi xuống. Ngươi biệt thự nơi đó có huấn luyện địa phương sao? Nếu là có ta không ngại ở ngươi bên kia trụ. Bạch Nguyệt khê nghĩ nghĩ, nghi hoặc hỏi Mạc Hàn Ngự. Đối nàng tới giảng. Ở nơi nào trụ không có gì vấn đề, chỉ cần có thể làm cho bọn họ không rơi hạ huấn luyện liền hảo. Mặc hàn ngự không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê như vậy dễ nói chuyện, còn tưởng rằng nàng sẽ phản đối. Sửng sốt một chút, nghiêm túc đối Bạch Nguyệt Khê nói, ta có thể cho người kiến ngươi muốn huấn luyện phải dùng nơi sân. Như vậy nha, vậy được rồi. Ta cùng bọn họ mấy cái trụ biệt thử đi. Huấn luyện phải dùng đồ vật cùng nơi sân thiết kế, ta chuyển một phần tư liệu cho ngươi. Ngươi làm người dựa theo thiết kế đổ kiến thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê gật đầu đáp ứng rồi mặc Hàn Ngự yêu cầu. Ấn, thi đấu còn muốn hơn 10 ngày liền kết thúc, đợi lát nữa ngươi cho ta, ta làm người sấn trong khoảng thời gian này đem nơi sân kiến hảo. Mạc Hàn Ngự vừa lòng gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê lấy ra di động, cơ lắc mở một cái folder, đối Mạc Hàn Ngự nói, ngươi hỏng thư cho ta, ta đem chuyển cái văn kiện cho ngươi. Bên trong chính là thiết kế đồ Cùng với phải dùng đồ vật Mạc Hàn Ngự nói cho Bạch Nguyệt Khê Hắn biêu kiện dây số Bạch Nguyệt Khê đem lập tức liền đem văn kiện Chuyển cho hắn Di động biểu hiện văn kiện truyền tống thành công Bạch Nguyệt Khê liền đối Mạc Hàn Ngự giảng Hảo, ngươi xem một chút Ta đi trước mị một hồi Đợi lát nữa ăn cơm chưa kêu ta Sau đó liền đi ngủ Mạc Hàn Ngự nhìn nàng đi Trên giường nhắm mắt lại ngủ sau Nhìn trong chốc lát Mới tái hiện lấy qua máy tính Cớ lạc mở bưu kiện xem khởi Bạch Nguyệt Khê phát lại đây bưu kiện, sau đó đem bưu kiện chia tiêu bí thư, làm tiêu bí thư đi làm chuyện này, 10 ngày nội hoàn công. Làm xong này đó Mạc Hàn Ngự mới tiếp tục xem văn kiện. Thời gian một chút một chút quá khứ, thực mau liền đến 12 giờ nhiều, Mạc Hàn Ngự liền nhận được ăn cơm trưa thông chi. Sau đó Mạc Hàn Ngự đã kêu Bạch Nguyệt Khê cùng 4 cái hải tử lên. Bạch Nguyệt Khê cùng 4 cái hài tử lên sau. Sửa sang lại một chút chính mình liền cùng Mạc Hàn Ngự đi nhà ăn cùng Mạc gia chủ bọn họ cùng nhau dùng cơm. Chờ 6 cá nhân đi vào nhà ăn, những người khác đều đã làm tốt, chuẩn bị ăn cơm. Chờ Mạc Hàn Ngự 6 cá nhân ngồi ở Mạc Hàn ảnh vợ chồng phía dưới vị trí. Mạc gia chủ liền tuyên bố có thể khai ăn. Đại ca ta muốn ăn tôm, ngươi giúp ta lột tôm xác Đại ca ta muốn ăn cá, ngươi giúp ta chọn thứ đi. Đại ca ta muốn ăn bò bít tết. Ngươi giúp ta thiết một chút." Mạc Vũ Du đối Mạc Tử Thần làm lung yêu cầu, ăn này ăn kia. Mạc Tử Thần phi thường sủng Mạc Vũ Du, cho nên đều dựa vào nàng, giúp nàng lộng. Bạch Nguyệt Khê, ngươi xem ngươi dạy nữ nhi, kia lại người, cư nhiên làm Tử Thần hầu hạ nàng, còn Mạc Kệ quản. Mạc Nhị phu nhân vừa thấy Mạc Vũ Du như vậy làm nàng tưởng niệm tôn tử hầu hạ nàng, liền cao mày dằn dạy Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê vô ngữ nhìn Mạc Nhị phu nhân, nàng cũng chúng đạn. Thật là đủ rồi. Năm đó chính là bởi vì cái này bà bà, nàng mới không đến một tháng liền rời đi mặc ra. Mặc vũ du vừa thấy hư nãi nãi lại nói mọ mì, lôi kéo mặc tử thần. Mặc tử thần lập tức liền minh bạch mặc vũ du y tứ. Đem cắt xong rồi bò bít tiết phóng tới bạch nguyệt khê trong chén. Sau đó đối mặc nhị phu nhân nói. Nãi nãi, mọ mì cùng từ từ là nhà của chúng ta nữ hoàng cùng nữ vương. Hầu hạ các nàng là ta cùng bọn đệ đệ tự nguyện cho nên thì ngươi không nên trách mọ mì. Ta đại ca giúp ta tỉ tỉ lột tôm xác chọn xương cá, thiết bò bít tết, lại không có ngại đến ngươi, ngươi làm gì xen vào việc người khác, nói ta mọ mì. Mạc tử huyền nhưng không có mạc tử thần như vậy hảo tính tình, trực tiếp không khách khi nói. Tiểu huyền tử, cung đại nhân nói chuyện lễ phép điểm. Bằng không có người lại muốn nói mọ mì không giáo hảo chúng ta. Mạc tử lê lạnh giọng đối mạc tử huyền nói. Đáng tiếc nha. Có người chính là xem hóa mì khó chịu, mặc kệ chúng ta như thế nào làm tổng hội trứng gà trọn cũng đá, không có việc gì tìm tra. Mặc vũ du âm dương quái khi nói. Nếu là như thế này, vậy tìm cơ hội cho hắn một cái giáo hấn, cho hắn biết có chút người là không thể chọc. Mặc tử lê cười lạnh nói. Chính là người kia là chúng ta không thể động người đâu. Mặc tử huyên hỏi. Tìm hắn bên người người phiền toái không phải hảo, hoặc là tìm hắn để ý xuống tay. Tóm lại chỉ cần nói mỏ mì nói bậy, hoặc là khi dễ mỏ mì người, đều cần thiết cho ta trả thù trở về. Mạc tử lê âm mặt nói, cuối cùng còn nhìn thoáng qua ở ngồi người một vòng. Đã biết ca ca, đại ca ngươi không phải không thích làm những cái đó lung tung rối loạn kiểm tra nha giám định sao, chúng ta không cần làm tốt không tốt. Mạc vũ du ở mạc tử lê dứt lời sau, vung chiếc đúa, ôm mạc tử thần tay, không có hảo ý cười nhìn đối mạc nhị phu nhân, đối mạc tử thần nói. Lời nói rơi xuống, những người khác đều kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào cũng không thể tưởng được Mạc Vũ Du sẽ nói ra nói như vậy. Phản rồi phản rồi phản rồi, Bạch Nguyệt Khê ngươi xem ngươi dưỡng nữ nhi, cư nhiên hỏi như vậy ý xấu, ngươi có biết hay không đứa nhỏ này đối với ngươi đại tẩu nhiều quan trọng, ngươi nữ nhi cư nhiên còn xối dục hắn không cần làm giám định. Mạc nhị phu nhân đứng lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Bạch Nguyệt Khê nói. Lao nhị ra ngồi xuống. Mặc gia chủ vừa thấy mặc nhị phu nhân thất thố, nghiêm khắc nói. Mặc nhị phu nhân vừa thấy mặc gia chủ nghiêm khắc ánh mắt, có điểm sợ hãi ngồi xuống. Nguyệt Khê, ngươi không cần sinh khí, mẹ ngươi chỉ là bởi vì nhã nhi đối đứa nhỏ này tưởng nghiệm quá sâu, cho nên mới thất thố. Mặc gia chủ nhìn bạch Nguyệt Khê thanh âm thả chấm nói. Ra ra, cái này ta biết. Bất quả muốn hay không làm giám định, ta không nhúng tay các ngươi hỏi tiểu quả cam đi. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên biết mặc ra chủ là vì bảo tồn mặc nhị phu nhân mặt múi, cô ý nói. Nhưng nàng cũng không phải ăn buồn mệt, trực tiếp đem để tài đá cấp mặc tử thần. Nàng biết đứa con trai này nhất định sẽ giúp chính mình. Sau đó mọi người đều động tác nhất trí nhìn mặc tử thần, đặc biệt là ôn nhã gắt gao bắt lấy mặc hàn ảnh ống tay háo, khẩn trương nhìn mặc tử thần. Mặc tử thần xem mọi người xem hắn, không có chút nào hoảng loạn, còn mang theo nho nhã mỉm cười nhìn nhìn bọn họ. Như là Xuân Phong ôn nhã nói, từ từ nói rất đúng, ta gần nhất không quá thích làm những cái đó kiểm tra giám định. Chờ thêm đoạn nhật tử lại nói chuyện này đi. Hơn nữa ta gần nhất không muốn nghe đến xét nghiệm ADN loại này dường như lời nói, như vậy sẽ làm ta tâm tình không tốt. Còn cho mời các ngươi không cần lại nói ta mỏ mì, ta thực yêu ta mỏ mì, nếu là mỏ mì không vui, ta cũng sẽ không vui. Ôn nhã lập tức khóc ra tới, những người khác cũng kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ có mặc tử lê ba cái mang theo cười, đặc biệt là mặc vũ du cùng mặc tử huyền mang theo đắc ý xem các ngươi còn như thế nào khi dễ ta mỏ mì. Mặc tử Diệp vừa thấy chính mình thân ái mỏ mì khóc, đứng lên đối mặc tử thần nói, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi có biết hay không mỏ mì mỗi lần nghe được cái nào địa phương có cùng loại tin tức của ngươi, đều đổi tới nơi đó đều không màng thân thể của mình. Hiện tại ngươi cư nhiên còn như vậy, còn có mặc vũ du mặc tử huyền. Ta không nghĩ tới các ngươi là cái dạng này người. Ta có thể cảm nhận được nàng đối ta ái, nhưng là mỏ mì cùng từ từ với ta mà nói càng quan trọng. Chỉ cần mỏ mì cùng từ từ vui vẻ, chỉ cần ta có thể làm, ta đều sẽ đi làm. Cho nên thỉnh ngươi không nên trách tiểu huyền tử cùng từ từ. Ta sẽ đi làm giám định, nhưng còn không phải thời điểm. Mặc tử thần trầm khuôn mặt, đối mặc tử Diệp nói. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta cùng tiểu huyền tử đã sớm biết ta đại ca là đại bá cùng đại bá mâu nhi tử, vốn dĩ tưởng nói cho của các ngươi. Nhưng ai làm ngãi ngãi nói ta mò mì nói bậy, ta mặc vũ du cách ngôn chính là, nếu các ngươi làm ta khó chịu, ta khiến cho ngươi đau lòng vạn phần. Mặc vũ du cũng đứng lên, cũng không giấu giếm chính mình sớm biết rằng sự tình chân tướng. Ngươi, ngươi mặc nhị phu nhân chỉ vào mặc vũ du khi nói không nên lời lời nói. Như thế nào cũng không thể tưởng được cái này cháu gái nếu làm như vậy. Ngươi nói ngươi cùng tử huyền đã sớm biết, các ngươi làm sao mà biết được. Mặc ra chủ hỏi. Nhìn đến mặc vũ nhu mặt cùng ta đại ca rất giống, chúng ta liền cầm mặc vũ nhu còn có đại bá đầu tóc đi làm xét nghiệm ADN nha. Mặc vũ du lúc này cũng không gạt, dù sao chỉ cần chính mình không cho đại ca trở về, đại ca cũng sẽ không trở về, liền tính đi trở về, nàng cũng là chính mình đại ca. Ngươi nói ngươi làm xét nghiệm ADN. Đối. Ô ô, ô, ô ta hải tử, ta hải tử, tử thần mõ mì bảo bối. Ôn nhã nghe được Mạc Vũ Du làm xét nghiệm ADN, hơn nữa thật là nàng hải tử. Chạy nhanh chạy đến qua đi, ôm Mạc Tử thân khóc. Lúc này mọi người đều không ăn, liền nhìn ôn nhã ôm Mạc Tử thân khóc. Mạc Hàn Ngự mang theo hàn khí nhìn Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du bị hắn xem đến nổi da gà đều đi lên. Chạy nhanh đi đến Bạch Nguyệt Khê phía sau, cảnh giác nhìn hắn. Hai tử, ta là mụ mụ ô nhã, đây là ngươi ba ba mặc Hàn ảnh, đây là ca ca ngươi mặc tử diệp, đây là ngươi song bảo thai muội muội mặc vũ nhu. Ô nhã cuối cùng bình tĩnh trở lại, lôi kéo mặc tử thần giới thiệu mặc Hàn ảnh, mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu, tuy rằng hắn đã sớm biết bọn họ là ai. Mặc tử thần không nói chuyện, chỉ là nhấp miệng, lẳng lặng nhìn bọn họ. Cái này hảo. Có thể nói thẳng gỗ dầu thần là đại ca đại tẩu hài tử. Lúc này nào đó người đã có thể không vui lạc. Mặc văn băng vỗ tay, vui sướng nói, cuối cùng nhìn về phía bạch nguyệt khê nơi đó. Những người khác lúc này cũng nhìn về phía bạch nguyệt khê ngươi nơi đó, cảm giác nàng có điểm quá bình tĩnh. Nói như thế nào nàng cùng hài tử cũng ở chung mấy năm, không có khả năng như vậy bình tĩnh, không lời gì để nói nha. Mặc tử thần cũng khẩn trương nhìn bạch nguyệt khê, hắn trong lòng thực bất an. Cảm giác có cái gì muốn lưu đi. Tiểu quả cam, nếu ngươi tìm được rồi cha mẹ, vậy ngươi liền cùng bọn họ sinh hoạt đi. Mọ mì sẽ không không vui. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ đều nhìn nàng, vốn dĩ không tính toán nói, nếu bọn họ đều nhìn nàng, biết bọn họ muốn nàng nói cái gì, nàng liền mỉm cười đối mặc tử thần nói. Hoa! Mọ mì ta không cần ta đừng rời khỏi ngươi, ô ô ô, ô mọ mì không cần đuổi ta rời đi. Ta muốn cùng mỏ mì ở bên nhau ô ô ô ta đừng rời khỏi ngươi ô ô mặc tử thần nháy mắt hỏng mất, tránh ra ô nhã, chạy hướng bạch nguyệt khê gắt gao ôm nàng eo, ngửa đầu nhìn bạch nguyệt khê khóc lóc nói. Ngoan, không khóc không khóc không khóc hà. Ta tiểu quả cam nhất ngoan. Mỏ mì nói hiệu nói vượng, mỏ mì sẽ không không cần ngươi, không khóc hà. Bạch nguyệt khê như thế nào cũng không thể tưởng được, mặc tử thần sẽ nháy mắt khóc ra tới, chạy nhanh đem hắn bế lên tới, an ủi. Ô ô ô mò mì không muốn không muốn ta, ta sẽ ngoan ngoãn. Mặc tử thần treo nước mắt, ủy khuất nhìn bạch nguyệt khê. Hào đừng khóc, mỏ mì cùng ngươi nói giỡn. Bạch nguyệt khê cảm thấy chính mình vác đá nện vào chân mình, như thế nào cũng không thể tưởng được mặc tử thần sẽ khóc. Thật vậy chăng? Thật sự sẽ không không cần ta. Mặc tử thần đình chỉ khóc thúc thít, trên mặt treo nước mắt, kỳ vọng nhìn bạch nguyệt khê. Thật sự thật sự, chỉ cần ngươi không chủ động rời đi mỏ mì. Mọ mì liền sẽ không không cần ngươi. Bạch nguyệt khê vội vàng gật gật đầu, rất sợ hắn lại khóc. Mọ mì thật tốt. Tiểu quả cam sẽ không rời đi mọ mì. Mạc tử thần nín khóc mỉm cười, còn hôn một cái bạch nguyệt khê. Tử thần, ngươi. Ngươi không cần mụ mụ sao. Ôn nhã vẻ mặt đau khổ, muốn khóc không khóc nhìn mạc tử thần. Dường như dây tiếp theo liền phải ngã xuống đất giống nhau. Ta. Thực xin lỗi, ta không nghĩ rời đi mọ mì. Về sau ngươi nếu là muốn gặp ta, có thể gọi điện thoại cho ta, ta có thể cùng ngươi video, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngươi bên kia chủ một chút. Nhưng ta chủ yếu vẫn là tưởng cùng mò mì, cùng với các đệ đệ mội mội cùng nhau sinh hoạt. Mặc tử thân dừng một chút, sau đó cắn chặt răng hạ quyết tâm đối ôn nha nói. Ôn nha chịu không nổi như vậy kích thích, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nha nhi, nha nhi, nha nhi tỉnh tỉnh. mau kêu bác sĩ nha. May mắn Mạc Hàn ảnh đỡ ô nhã, hắn nuôn nóng lắc lắc ô nhã, xem nàng vẫn là không tỉnh, công chúa ôm một cái khởi ô nhã, phòng nghỉ gian đi đến, sau đó làm người kêu bác sĩ. Hàn kỳ mò mang bác sĩ lại đây. Mạc ra chủ làm Mạc Hàn kỳ đi. Mạc Tử Diệp hai huynh ngội, Mạc Văn Băng Mạc Văn Tuyết cùng với Mạc Nhị Phu Nhân cũng đi theo Mạc Hàn ảnh đi bọn họ phòng, những người khác tắc lưu tại tại chỗ. cố ý vô tình nhìn Bạch Nguyệt Khê đám người. Mọ mị mặc tử thần bất an nhìn bạch nguyệt khê. Ngoan, không liên quan chuyện của ngươi. Bạch nguyệt khê vướt đầu của hắn, an ủi. Nếu là ta không trở lại, nàng liền sẽ không té xỉu. Mặc tử thần tự trách nói. Chính là ngươi không trở lại, nàng liền càng thêm không hảo nha, nàng chỉ là một chốc một lát không tiếp thu được ngươi bất hòa nàng ở cùng một chỗ. Bạch nguyệt khê cảm giác hảo khô bức, bởi vì nàng sẽ không an ủi người, chỉ có thể khô cần nói. Đại ca, Ngươi chỉ là vâng theo bản tâm, dù sao nàng sớm muộn gì cũng muốn tiếp thu sự thật này, ngươi không cần tự trách lạc. Hơn nữa muốn trách cũng là trách ta cùng tiểu huyền tử, nếu không phải chúng ta lời nói, nàng cũng liền sẽ không hiện tại liền muốn ngươi trở về. Mạc Vũ du ngửa đầu nhìn mạc tử thần nói. Nói xong lời cuối cùng còn có điểm ngượng ngùng. Từ từ, không trách ngươi. Mạc tử thần chạy nhanh nói. Đối thoại đến đây kết thúc. Bọn họ cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì hảo, Thức mau mặc Hàn Kỳ liền mang theo bác sĩ trở về, mặc ra chủ làm hắn chạy nhanh mang theo bác sĩ đi lên. Bạch Nguyệt Khê đem mặc tử thần bông, sau đó ngồi ở ghế trên, chờ kết quả. Những người khác cũng không để ý Bạch Nguyệt Khê động tác, đều lo lắng ôn nhã tình huống. Mặt trên trong phòng, Mạc Hàn Ảnh khẩn trương nhìn ôn nhã, thường thường trương ngoài cửa, xem bác sĩ có hay không tới. Nhìn đến mặc Hàn Kỳ mang theo bác sĩ tiến vào, Chạy nhanh làm bác sĩ nhìn xem ôn nhã. Bác sĩ giúp ôn nhã kiểm tra, mặc Hàn ảnh xem bác sĩ kiểm tra xong, hỏi bác sĩ, bác sĩ, ta thê tử thế nào? Ảnh thiếu ra, ôn thiếu mãi mãi vốn dĩ liền thân thể không tốt, lại đã chịu đả kích, mới hôn mê. Tuy rằng tạm thời không có gì, nhưng nàng không thể lại đã chịu kích thích, bằng không thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Bác sĩ nghiêm túc đối mặc Hàn ảnh nói, hảo, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ. Mặc hàn ảnh biết nguyên nhân, đối bác sĩ gật đầu. Ta khai uống thuốc cấp ôn thiếu nãi nãi, ngươi cho nàng ăn một chút. Nàng chỉ chốc lát sau liền sẽ tỉnh, nhưng chú ý phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo. Mặc hàn ảnh làm mặc hàn kỳ cùng bác sĩ đi lấy dược, sau đó làm mặc nhị phu nhân, còn có mặc văn băng mặc văn tuyết mang theo mặc tử diệp hai huynh muội đi xuống lầu, chính hắn lưu lại nhìn ôn nhã. Mạc Nhị phu nhân biết Ôn Nhã không có gì sự liền mang theo hai cái nữa nhi cùng cháu trai cháu gái ra phòng, trở lại dưới lầu. Trong phòng chỉ còn lại có Mạc Hàn Ảnh cùng nằm ở trên giường Ôn Nhã. Mặc Hàn Ảnh yên lặng nhìn ái thê, 6 năm tới, vẫn luôn nhớ Thương Hải Tử đã trở lại, lại bất hòa chính mình thân, là cái cha mẹ cũng chịu không nổi nha. Chỉ chốc lát sau, mặc Hàn Kỳ đem dược lấy tiến vào, lại lui đi ra ngoài. Mạc Hàn Ảnh đem dược thật cẩn thận đút cho Ôn Nhã. Sau đó hôn một cái cái chán của nàng. Mặc nhị phu nhân bọn họ đi xuống lầu, liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê ngồi ở ghế trên. Hỏa khí liền lên đây. Bạch Nguyệt Khê, ngươi đại tẩu đều bị ngươi khí hôn mê, ngươi tự tại ngồi ở chỗ này, ngươi có hay không lương tâm. Bạch Nguyệt Khê tâm tất một chút, cảm giác hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, vẫn luôn nằm cũng trúng đạn. Nãi mãi, ngươi có ý tứ gì? Đại bá mẫu là chính mình té xỉu, quan ta mò mì chuyện gì? Ngươi đây là trần trùi giận chó đánh mèo. Mặc tử huyền nhưng không làm, này không phải khi dễ người sao. Ngươi cái gì thái độ, trưởng bối nói chuyện, tiểu hai tử cắm cái gì miệng, thật là không giáo dưỡng, thật là bị mẹ ngươi dạy hư. Mặc nhị phu nhân càng nổi giận. Là, ngươi dạy dưỡng hảo, giáo dưỡng hảo đến có thể tùy tiện giận chó đánh mèo với người. Mặc tử huyền trào phúng trở về. Đủ rồi, đều cầm miệng. Mặc ra chủ xem bọn họ còn tưởng xảo đi xuống. Hét lớn một tiếng. Ngươi nhìn xem các ngươi thành bộ dáng gì, trưởng bối không trưởng bối bộ dáng, tiểu bối không tiểu bối dạng. Mặc gia chủ xem bọn họ bị hắn nói không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Thượng bất chính hạ tắc luận bái. Mặc vũ du nhỏ giọng lầm bẩm Nhưng những người khác vẫn là có thể nghe được. Những người khác chịu chịu khoe miệng, có điểm muốn cười, nhưng hồi quá vị, chính mình cũng bị mắng đi vào. Nhưng không ai nói chuyện, đều an tĩnh nhìn mặc gia chủ. Tiểu nhã tình huống thế nào? Xem bọn họ đều yên tĩnh, mặc gia chủ hỏi mặc nhị phu nhân. Mặc nhị phu nhân đem bác sĩ nói cùng mặc gia chủ lại nói một lần. Những người khác đều chầm mặc, đối với cái này tình huống bọn họ không ngoài ý muốn, rốt cuộc ôn nhã mấy năm nay tình huống thân thể bọn họ đều rất rõ ràng. Mặc tử Diệp mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn chầm chầm mặc tử thần. Hắn hiện tại có điểm đoán trách mặc tử thần, cảm thấy nếu không phải hắn, Nhà mình mò mỉ mì liền sẽ không té xỉu. Mặc gia chủ cũng chú ý tới Mặc tử Diệp ánh mắt, cảm thấy như vậy thật không tốt. Rốt cuộc buổi chiều Mặc tử huyền Mặc Vũ Du cùng Mặc tử Diệp Mặc Vũ Nhu muốn cùng nhau thượng thi đấu đài thi đấu. Lúc này nếu là không khai đạo bọn họ, thực bất lợi với bọn họ đoàn kết. Mặc gia chủ làm cho bọn họ đều trở về, buổi chiều thi đấu thời điểm ở ra tới. Lại đơn độc làm Mặc tử Diệp cùng Mặc Vũ Nhu kêu lên trong phòng, đơn độc khai đạo bọn họ. Mạc Đại Gia Mạc Tam Gia mang theo ái nhân rời đi, Mạc Hàn Quân cũng rời đi. Lúc này, trừ bỏ bị kêu đi Mạc Tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu, cũng chỉ dư lại Mạc Nhị Gia cả gia đình. Mạc Nhị Gia cảm thấy cần thiết ngồi xuống tán gấu một chút, khiến cho bọn họ đều ngồi xuống. Thừa Diệp hiện tại đánh nhau tán gấu một chút đi Mạc Nhị Gia là một cái tương đối nho nhã người, nhìn nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Nguyệt Khê nha, mẹ ngươi đối với ngươi có điểm hiểu lầm, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Ta đâu muốn ngươi làm tử thần đi xem ngươi đại tẩu, ngươi đại tẩu mấy năm nay cũng không dễ dàng, không biết có thể hay không. ba. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Ta là tham gia quân ngũ, thích thẳng thán, không thích chính là không thích, ta cũng biết mẹ vì cái gì không thích ta, cho nên có một số việc ta không để bụng, nhưng thỉnh ngươi không cần liền cảm thấy ta dễ khi dễ. Về ngươi cái thứ hai vấn đề, ta không thể trả lời ngươi, ngươi hỏi tiểu quả cam đi. Bạch Nguyệt Khê mặt ngoài chính mình lập trường. Mạc nhị ra vừa thấy Bạch Nguyệt Khê thái độ, cũng biết nàng ý tứ. Nói thêm gì nữa cũng không thú vị, lần này nói chuyện cứ như vậy đến đây kết thúc. Mạc nhị ra mang theo Mạc nhị phu nhân về phòng, Mạc Văn Băng Mạc Văn Tuyết còn có Mạc Hàn Kỳ cũng đều về phòng, chờ đợi thi đấu đã đến. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy nhàm chán cũng mang theo Mạc Tử Lê bọn họ bốn cái về phòng, bất quá Mạc Tử Lê nói có việc muốn lưu lại. Bạch Nguyệt Khê cũng mặc kệ hắn, liền mang theo mặt khác ba cái trở về. Lúc này cũng chỉ dư lại mặc hàng ngự cùng mặc tử lê hai người, mặt đối mặt nhìn đối phương. Làm trượng phu, ngươi không cảm thấy vậy ngươi hôm nay biểu hiện rất kém cỏi sao. Làm phu thân, ngươi không cảm thấy ngươi hải tử đều bị khi dễ, ngươi không nên làm điểm cái gì sao. Mặc tử lê cảm thấy chính mình quá lùn, đứng ở ghế trên, lạnh giọng chất vấn mặc hàng ngự. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Chưa từng có bị con tin hỏi qua Mạc Hàn Ngự, cảm giác có điểm quái quái, vì thế hỏi lại Mạc Tử Lê. Làm trượng phu, ngươi ở chính mình thê tử bị khi dễ thời điểm hẳn là đứng ra, đem thê tử bảo hộ ở chính mình cánh chim hạ, làm phụ thân, hài tử bị khi dễ, ngươi cũng nên đứng ra, bảo hộ hài tử. Mạc Tử Lê mang theo nghiêm túc ngữ khí, đối Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự không có biểu tình trên mặt, mang theo một chút ý cười. Ngươi nói không sai. Nhưng ngươi không cảm thấy mẹ ngươi căn bản là không cần ta xuất hiện sao, nếu là ta thật sự ra tay, ta cảm thấy nàng khẳng định không vui. Mặc Han ngự khỏe miệng gợi lên, cũng mang theo nghiêm túc nữ khí. Hắn tuy rằng 6 năm không gặp Bạch Nguyệt Khê, cũng không quá hiểu biết nàng phía trước tính tình, nhưng hiện tại Bạch Nguyệt Khê, khẳng định sẽ không ỷ lại hắn tới giải quyết vấn đề. Cho nên vừa mới phát sinh hết thể sự tình, hắn đều lựa chọn quan khán, không ra tiếng. Mạc Tử Lê lập tức bị Mạc Hàn Ngự nói cấp nói không nói gì, hắn nói không phải không có đạo lý, mọ mì không quá thích người khác giúp nàng giải quyết vấn đề, húng chi thật sự cái loại này dưới tình huống. Mạc Tử Lê thật sâu nhìn thoáng qua Mạc Hàn Ngự, không nghĩ tới người nam nhân này chỉ cùng mọ mì ở chung không đến một ngày, liền hiểu biết đến mọ mì tính cách. Mạc Tử Lê hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ ngày thường cao lánh hình tượng, giận trưng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Hàn Ngự, tiếp theo liền đi rồi. Thật đúng là tiểu hài tử. Mặc hàn Ngự ở trong lòng nghĩ, không nói gì nhìn mặc tử lê đi xa. Mặc hàn ảnh vợ trong phòng. Ôn nhã An rược, thực mô liền tỉnh lại. Vừa tỉnh tới liền ôm mặc hàn ảnh buồn đầu khóc lên. Mặc hàn ảnh an ủi nàng nói, nhã nhi không khóc, hài tử chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thu được, cũng không nhìn tới rồi, hài tử cùng đệ mội cùng với kia ba cái hài tử cảm tình rất sâu. Chờ thêm một đoạn thời gian, hài tử khẳng định sẽ trở về. Chỉ cần ngươi hảo hảo yêu hắn, hắn khẳng định có thể cảm thụ, sau đó tiếp thu chúng ta. Thật vậy chăng? Ôn nhã ngừng đầu, hi vọng nhìn mặt hắn ảnh. Thật sự, ngươi đem ái tử Diệp Vũ Nhu kia phân kính lấy ra tới, đối lại đứa bé kia, đứa bé kia khẳng định sẽ cảm thụ, sau đó tiếp thu ngươi. Cuối cùng khẳng định sẽ trở lại chúng ta bên người. Cho nên ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, bằng không như thế nào làm hài tử trở về nha, Mặc hàn ảnh thực khẳng định gật gật đầu, thuận tiện cho nàng ra chủ ý. Hảo, ta phải hảo hảo dưỡng hảo tự mình, nhanh lên làm hài tử cảm thụ ta ái, sau đó trở lại chúng ta bên người. Ôn nhã nghe xong mặc hàn ảnh nói, chạy nhanh lau khô nước mắt, kiên định nói. Chính là phải có như vậy chạy nhanh. Buổi chiều thi đấu ngươi liền đừng đi nữa. Ngươi thân thể hư, trước dưỡng dưỡng. Chờ mai kêu lại đi xem. Bằng không liền đối với ngươi không hảo. Ngươi không hảo liền không thể ai đứa bé kia. Mặc hàn ảnh nắm lấy cơ hội làm ôn nhã nghỉ ngơi. Ôn nhã cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng rồi. Buổi chiều mặc ra chủ mang theo trừ bỏ ôn nhã bên ngoài những người khác đi vào một cái có võ đài nơi sân. Người quan sát vây quanh võ đài mà ngồi, có thể bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn đến luận võ đài tình huống. Dựa theo buổi sáng rút thăm tình huống, một tổ đối một tổ tỉ thí. Mặc tử diệp bọn họ chịu đến 10 hào, cho nên là đệ thập cái lên sân khấu, trước đó bọn họ nghiêm túc quan khán mặt khác tổ thi đấu. Thi đấu áp dụng đào thải chế, thắng được tổ thăng cấp, thua liền đào thải. Bạch Nguyệt khê nhìn bọn họ tỉ thí cảm giác hào nhàm chán, bắt đầu thời điểm tư thế ra dáng ra hình, tới rồi mặt sau căn bản chính là đánh nhau, đều là loạn đấu cái loại này, không hề kết cấu. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền càng đừng nói nữa, đều nhắm mắt lại dưỡng thần. Không nghĩ xem. Không sai biệt lắm hai cái giờ sau, liền đến mặc tử huyền bọn họ lên sân khấu. Bọn họ đối thủ thực xảo, là Bạch Khi Vũ mang đội ngũ. Bạch Khi Vũ vừa lên tới liền bắt đầu khiêu khích mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Hiện tại Bạch Khi Vũ có thể nói là hận chết mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Nếu không phải bọn họ, hắn buổi sáng cũng sẽ không tại đây loại trường hợp thượng mất mặt, cũng sẽ không bị chính mình thái ra ra răng dậy. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du đối với hắn khiêu khích làm lơ làm lơ, bạch khi vũ lúc này càng chán ghét bọn họ, trọng tài vừa nói bắt đầu, liền dựa theo thái gia gia giáo phương pháp, bắt đầu công kích mặc tử diệp bọn họ. Mặc tử diệp hai huynh muội trải qua mặc gia chủ khuyên bảo, cũng biết chính mình không thể hành động theo cảm tình, muốn lấy đại cục làm trọng, cho nên cho dù có điểm chán ghét mặc tử huyền cùng mặc vũ du, cũng không biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng biết mỏ mỉ sự cũng không được đầy đủ trách bọn họ. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du chỉ nghĩ nhanh lên so song tái, cho nên từ lúc bắt đầu liền phát lực, không đợi mặc tử diệp bọn họ phản ứng lại đây, mặc tử huyền cùng mặc vũ du liền đem bọn họ cấp toàn bộ đá xuống đài. Ok, thu phục Trọng tài nhanh lên tuyên bố kết quả. Mặc tử huyền vô vô tay, đối ngây người trọng tài hô. Mặc tử diệp tổ thắng. Trọng tai nghe được mặc tử huyền thanh âm mới phản ứng lại đây, lớn tiếng tuyên bố. Lúc này bị bọn họ kinh sợ người cũng mới lấy lại tinh thần. Ngươi thấy rõ ràng bọn họ động tác không? Tốc độ cũng quá nhanh, đều khai không rõ. Đây là mặc ra cái gì tuyệt kỳ nha? Như thế nào trước kia không thấy quá? Này hai đứa nhỏ đều như vậy lợi hại, kia mặc ra những người khác chẳng phải là lợi hại hơn. Những lời này vừa ra, mọi người đều nghĩ tới. Một cái hài tử đều như vậy lợi hại, kia học võ nhiều năm những người khác không phải lợi hại hơn. Bọn họ nhìn về phía mặc gia người phương hướng mang theo kiên kỵ. Mặc gia chủ, các người mặc gia thật đúng là tàng hảo thâm nha. Vân gia chủ nghiến răng nghiến lợi đối mặc gia chủ nói. Trong lòng hận thẳng ngứa, này mặc gia cư nhiên có loại này tuyệt học, chính mình cư nhiên không biết. Hảo thuyết hảo thuyết. Mặc gia chủ cười đáp lại, trong lòng cũng là kinh ngạc và phần. Thượng quan gia chủ cùng Nam Cung gia chủ cũng ý Tứ ý tứ đối mặc gia chủ nói một ít nói. Trong lòng nghĩ cái gì cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Kế tiếp lại bắt đầu mặt khác tỉ thí, chính là mặc gia những người khác lại cùng mặc khác gia chủ giống nhau. Rốt cuộc không xuất hiện mặc tử huyền cùng mặc vũ du sử dụng cái loại này tốc độ, lúc này bọn họ lại sở không tới mặc gia tình huống. Một cái buổi chiều, đấu vòng loại kết thúc ngày hôm sau bắt đầu trận chung kết, tới rồi ngày thứ ba là trận chung kết. Ôn nhã nghỉ ngơi một ngày sau, cũng bắt đầu cùng bọn họ cùng nhau xem thi đấu. Bất quá nàng ngồi vào mạc tử thần bên cạnh, mạc tử thần nghĩ nàng là chính mình thân sinh mâu thân cũng liền không có né tránh. Ôn nhã thực vui vẻ, lại là hỏi có muốn ăn hay không trái cây, lại hỏi có phải hay không khác, tóm lại đem chính mình tình thương của mẹ thời khắc đối mạc tử thần phong thích. Đương nhiên nàng cũng không có bỏ qua đối mạc tử diệp hai huynh muội con ái. Trận thứ hai thi đấu ở ngày thứ ba buổi sáng liền so xong rồi, đệ nhất danh không cần phải nói đương nhiên là mặc Tử Diệp tiểu tổ, rốt cuộc tổ có hai cái đại sát khi ở. Kế tiếp là cá nhân thi đấu, một chọi một. So. Cũng là chọn dùng đào thải chế, ván thứ nhất là hỗn học chiến, toàn bộ người dự thi thượng luận võ đài, ở mặt trên đãi 1 giờ, cuối cùng mặt trên lưu lại 25 người liền có thể tiếp theo tiếp theo cuộc, rút thăm một chọi một. Nhiều một người liền tính toàn bộ đạo thải Thiếu không quan hệ. Ở hôn học chiến, mặc Tử huyền cùng mặc Vũ Du bị trở thành mạnh nhất đối thủ. Có đại bộ phận người đều muốn đem bọn họ đẩy xuống. Nhưng mặc Tử huyền cùng mặc Vũ Du quỷ thực, biết xong quyền khó địch bốn tay, cho nên ở trên đài nơi nơi nhảy đác, cố ý nhiễu loạn bọn họ, làm sao từng cái công phá. Vân Lân cùng Bạch khi Vũ chính là ở cuối cùng thời điểm bị bọn họ hai cái cấp đá xuống đài. Nhìn bọn họ tức muốn hộp máu bộ dáng Mạc tử huyền cùng mạc vũ du ở trên đài cười ha ha. Có không thể nời hà, mạc tử huyền cùng mạc vũ du thật là từ đáy lòng cảm giác được sảng. Kế tiếp chính là một chọi một, cái này đối với mạc tử huyền cùng mạc vũ du tới nói không có gì khiêu chiến, nhưng đối với mạc tử diệp bọn họ bốn cái tới nói liền khó nói. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống mạc tử huyền bọn họ như vậy biến thái, cho nên đánh không lại những cái đó 14-15 tuổi, cho nên bọn họ không có tiến vào trận chung kết. Tiến vào trận chung kết, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du liền nghiêm cẩn nhiều một chút, nhưng cũng vô dụng toàn bộ lực. Cuối cùng Mạc Vũ Du đệ nhất, Mạc Tử Huyền đệ nhị, đệ tam là vân ra một người. Đến đây Mạc ra điểm xa xa dẫn đầu, thiếu niên tổ thi đấu cũng chính thức kết thúc. Kế tiếp chính là thanh niên tổ thi đấu, thanh niên chất hợp thành hai bộ phận, vì khác nhau đã kêu tiểu thanh niên tổ cùng thiên niên lớn tổ. Hai cái tổ thi đấu đồng thời tiến hành. Hàn ảnh Mạc quân Mạc Hàn Ngự cùng với Mạc Văn Tuyết Trượng Phu Lăng Thiên Phong ở Thiên Nhiên Lớn Tổ. Mạc Văn Băng, Mạc Hàn Kỳ thì tại Tiểu Thanh niên Tổ. Thi đấu nội dung trừ bỏ rừng cây thi đấu ngoại, mặt khác hai chàng giống nhau. Rừng cây thi đấu là đoạt đối phương thẻ bài, cái kia tổ đoạt nhiều liền thắng, trong khi hai ngày. Tiểu Thanh niên Tổ trước so, sau đó Thiên Nhiên Lớn Tổ. Bạch Nguyệt Khê mấy ngày nay quá đến tương đương thích ý, xem thi đấu ăn đồ ăn vặt, nếu không liền chơi máy tính. Di động. Mạc Tử Lê đối lập tái không có gì hứng thú liền cầm một quyển sách ngồi ở Bạch Nguyệt Khê bên người xem, xem nàng ăn nhiều đồ ăn vặt liền ngăn cả nàng, xem nàng chơi di động máy tính lâu rồi thì thu. Dù sao chính là giống cái bà quản gia giống nhau quản Bạch Nguyệt Khê. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ mượn phòng bếp nhỏ cấp Bạch Nguyệt Khê chuẩn bị cho tốt ăn, điển hình đánh một đống cấp một cái táo. Mạc tử Huyền cùng Mạc Vũ Du so tái cũng đi theo Bạch Nguyệt Khê bên người cùng nàng cùng nhau làm này đó. Ba người nếu không cùng nhau chơi game, nếu không cùng nhau phun tảo thi đấu người. Muốn nói bất đắc dĩ nhất đương thuộc mặc tử thần, ôn nhã vì làm mặc tử thần cảm thụ nàng ái, đó là toàn tâm toàn ý trả giá, hỏi hàn ân cẩn còn tự mình xuống bếp cho hàn nấu ăn. Thông qua mấy ngày hiểu biết, ôn nhã một sửa phía trước ốm đau bệnh tật, nhu nhu nhược nhược hình tượng. Trên mặt tuy rằng vẫn là mang theo cười, nhưng thoạt nhìn so với trước sáng lặn nhiều, không có cái loại này ưu đu buồn cảm. Làm người vừa thấy liền có ánh mặt trời cảm giác. Trải qua hiệp thương, mặc tử thần kêu ôn nhã mặc hàn ảnh vì ba mẹ, kêu bạch nguyện khê cùng mặc hàn ngự vì mò mì đã đi. Như vậy liền tránh cho một ít xấu hổ, tuy rằng mặc hàn ảnh thực khó chịu, chính mình nhi tử kêu chính mình ba ba, kêu mặc hàn ngự đã đi. Như vậy sẽ làm hắn cảm giác chính mình so mặc hàn ngự càng không chịu nhi tử ái, rốt cuộc đạt đi bảo bối so ba ba càng thân mật một chút. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn cấp Mạc Hàn Ngự xem thường. Mạc Hàn Ngự đối với chuyện này, không có gì cảm xúc. Nhưng có thể kích thích một chút nhà mình cái này chẳng ra gì điều đại ca, hắn trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Lúc sau Mạc Hàn Ngự, Mạc Hàn Quân, Mạc Hàn Ảnh, Lăng Thiên Phong một tổ cùng với Mạc Hàn Kỳ cùng Mạc Văn Băng cùng Mạc ra mặt khác ba người tổ một tổ tham gia trận đầu thi đấu, rừng cây thi đấu. Bạch Nguyệt Khê vừa mới bắt đầu cảm thấy còn thực cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn một ngày sau, Bạch Nguyệt Khê liền cảm thấy hảo nhàm chán, còn không bằng ở trong phòng chơi quân cờ, xem quân sự báo cáo, hoặc là xem mản gà ạ nỉm cũng so ở chỗ này hảo. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Gia Chủ nói nàng muốn biết sau đó không lâu quân đội diễn tập báo cáo, cho nên đành phải hai ngày đều không tới xem thi đấu. Mạc Gia Chủ đã biết Bạch Nguyệt Khê thân phận, không có hoài nghi liền gật đầu đáp ứng rồi. Mạc Tử Lê thấy Bạch Nguyệt Khê không xem thi đấu, cũng đi theo nàng ở trong phòng đợi. Đọc sách, cùng nàng đánh cờ hoặc là bồi nàng xem nhảm chán mản gà á niềm. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du ra tới 2-3 lần nhìn một chút mặc hàn ngự thi đấu tình huống, cảm thấy hắn rất lợi hại, không có người là đối thủ của hắn. Mặc tử thần tắc một nửa thời gian cùng ôn nhã mặc tử diệp mặc vũ Nhu ở bên nhau xem thi đấu, chịu nàng quan ái, một nửa thời gian ở trong phòng bồi bạch nguyệt khê. Hai ngày sau, mặc hàn ngự bọn họ so song tái không hề ngoài ý muốn mặc Hàng Ngự bọn họ chờ đến đệ nhất danh. Sau đó tiếp theo trận thứ 2 đoàn đội tái, mặc Hàng Ngự bốn người lại bỏ thêm một cái khác mặc ra người, một đường thẳng đường đến trận chung kết, sau đó lại vô tình ngoại được đến đệ nhất danh. Tới rồi nơi này mặc ra điểm, ổn ngồi đệ nhất thế ra danh hiệu. Cuối cùng một hồi có phải hay không đệ nhất cũng không cái gọi là. Trận thứ 2 thi đấu kết thúc, mặc Hàng Ngự nhận được một chiếc điện thoại, vội vàng cùng mặc ra chủ nói một tiếng. Lại nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê, lại cùng Bạch Nguyệt Khê nói một chút chính mình có việc gấp phải rời khỏi, khả năng muốn 2-3 tháng mới có thể trở về, thuận lợi nói một tháng liền có thể trở về. Làm Bạch Nguyệt Khê thi đấu sau khi kết thúc, trực tiếp hồi lương trừng núi biệt thự, hắn đã cùng quản gia chào hỏi. Bạch Nguyệt Khê thực kinh ngạc Mạc Hàn Ngự cư nhiên sẽ cùng chính mình chào hỏi, cũng chính là lập tức, sau đó biểu hiện thực nghiêm túc đối Mạc Hàn Ngự nói chính mình đã biết. Mạc Hàn Ngự thấy nàng biết sau. Ngay cả đêm rời đi Nam Lang Sơn Trang, hắn vừa ly khai mặt khác gia tộc người cũng trước tiên được đến tin tức. Sau đó sôi nổi làm người đi hỏi thăm tình huống, mặt gia chủ thả ra tin tức mặt hàn ngự bởi vì công tác sự tình yêu cầu khẩn cấp xử lý, cho nên rời đi. Mặt khác gia chủ biết này chỉ là mặt gia chủ có lệ giải thích, nhưng cũng cha không đến mặt hàn ngự rời đi sau đi nơi nào, đành phải thôi. Bạch Nguyệt Khê tưởng mặt hàn ngự không ở nơi này. Chính mình ở đãi đi xuống cũng không có gì ý tứ, cũng tính toán chạy lấy người. Vì thế ở đệ tam chàng thi đấu bắt đầu ngày đó buổi sáng, trên bàn cơm nối mặc gia chủ đưa ra phải đi người sự, tỏ vẻ quân bộ bên kia tới thúc dục chính mình đi đưa tin. Hơn nữa cũng muốn mang theo mặc tử lê bốn cái hải tử cùng nhau rời đi. Đang nói chuyện này thời điểm, Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo thực nghiêm túc biểu tình, làm mặc gia chủ tin là thật, khiến cho nàng có thể trước rời đi. Nhưng hải tử có thể ở chỗ này trước ở, chờ nàng xử lý tốt sự tình lại đến tiếp hài tử, hoặc là thi đấu sau khi kết thúc, hắn làm tài xế đưa bốn cái hài tử hồi mặc hẳn ngự lương trừng núi biệt thự bên kia. Mặc tử lê bốn cái đương nhiên phản đối cái này đề nghị, cho thấy chính mình muốn cùng mò mì rời đi. Lại còn có nói nếu là không cho bọn họ rời đi, bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, liền không nhất định. Mặc gia chủ nghĩ đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du ở phía trước thi đấu biểu hiện cũng biết lưu lại bọn họ khẳng định sẽ xảy ra chuyện, đành phải thả bọn họ rời đi. Tôn nhã biết mặc tử thần phải rời khỏi, trong lòng thực luyến tiếc, nhưng trải qua mấy ngày nay mặc hàn ảnh khuyên bảo, còn có biết mặc tử thần không thích chính mình khóc, cho nên chịu đựng không khóc ra tới. Vì thế bạch nguyệt khê ở bọn họ đi xem thi đấu thời điểm, liền thu thập đồ vật ngồi mặc gia chủ làm người chuẩn bị tốt xe rời đi Nam Lang Sơn Trang. Bạch Nguyệt Khê mang theo mặc tử huyền bọn họ trở lại lương trừng núi biệt thự Lâm Quản gia đã sớm nhận được mặc hàng ngự điện thoại, nói trắng ra Nguyệt Khê đã trở lại, lại còn có muốn ở lương trừng núi biệt thự thường trú. Cho nên lại nhìn đến Bạch Nguyệt Khê mang theo mặc tử huyền bọn họ trở về cũng không có thực kinh ngạc. Thiếu phu nhân, mặt khác hai vị thiếu gia phòng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là không biết ngài là cùng thiếu gia trụ, vẫn là ta làm người ở mặt khác cho ngài chuẩn bị phòng. Lâm quản gia đem Bạch Nguyệt Khê bọn họ ngay tiến biệt thự, chuẩn bị tốt trà bánh, cung kính đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến chính mình trước kia trở về quá, nhưng không có ở biệt thự trụ quá, 6 năm trước cái kia một tháng, nửa tháng ở nhà cũ, mặt khác nửa tháng ở chỗ này trụ, nhưng Mạc Hàn Ngự lại đi công tắc đi. Hiện tại chính mình muốn ở chỗ này thường trú, vẫn là cùng Mạc Hàn Ngự trụ đi, dù sao chính mình cũng có thể có lẽ đài ở bộ đội đãi thời gian nhiều một chút. Liên cung mặc Hàn Ngự chủ đi. Bạch Nguyệt Khê uống trà, đối quản gia nói: "Tốt." Quản gia gật gật đầu, sau đó ở một bên chờ. Ngồi trong chốc lát, Bạch Nguyệt Khê liền trước làm Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du mang Mặc Tử thần cùng Mặc Tử Lê tìm được bọn họ phòng sửa sang lại chính mình hành lý, sau đó lại làm Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du cùng nàng đi lầu ba Mặc Hàn Ngự phòng giúp nàng sửa sang lại hành lý. Mặc Tử Huyền cùng Mặc Vũ Du không ý kiến. Mang theo mặc tử thần cùng mặc tử Lê tìm được phòng, liền đi mặc hàn ngự phòng giúp Bạch Nguyệt Khê sửa sang lại đồ vật. Nàng chính mình liền cùng lâm quản gia nói, lâm quản gia, mặc hàn ngự không phải nói cho các ngươi thành lập rèn luyện nơi sân sao. Mậu kiến hảo sao? Ở nơi nào? Ngài nói cái kia nha, tiêu bí thư đã sớm an bài người kiến, lại quá một tuần liền có thể sử dụng. Liên ở biệt thự hoa viên phía tây bên kia, thiếu phu nhân yêu cầu ta mang ngài qua đi nhìn xem sao. Lâm quản gia không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê hỏi cái này, sửng suốt một chút, cung kính nói. Không cần, ta tin tưởng các ngươi sẽ làm tốt. Ngươi không cần ở chỗ này nhìn ta, đi vội đi. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu, sau đó đôi Lâm quản gia nói. Tốt, thiếu phu nhân ngươi nếu là có chuyện gì tùy thời kêu ta, ta trước đi xuống. Lâm quản gia đối Bạch Nguyệt Khê hành một cái lễ, sau đó đi vội khác sự. Bạch Nguyệt Khê xem Lâm quản gia đi rồi, lấy ra di động. Cớ là mở một cái nói chuyện phiếm phần mềm, điểm tiến một cái đàn. "Holy, ta tới rồi, mỹ nhân, sự tình an bài hảo sao?" "Viên đặng, lão đại, như thế nào mấy ngày nay không thấy ngươi thượng đến nhà?" "Cô lang, lão đại, kinh đô quân khu thế nào nha?" "Bá Vương Hoa, lão đại, kinh đô bên kia mỹ nam nhiều hay không nha, mắt lấp lánh." "Thử Vi Hoa, khẳng định lại là một đám tiểu nhược kê ghét bỏ." "Cô lang, Bá Vương Hoa, Cho dù có Mỹ Nam cũng không dám muốn ngươi cái này nữ Hán tử nha. Bá Vương Hoa, cô la ngươi tìm chết, chờ ta sẽ căn cứ xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tử Vi Hoa, ai nha nha, các ngươi thật là một đôi hoàn gia nhà xem diễn. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ để tải chạy trật, chạy nhanh ra tiếng. Hồ Ly, các ngươi câm miệng cho ta, mỹ nhân tên kia đâu? Chạy chạy đi đâu? Viên đạn, lão đại, mỹ nhân ở cùng đầu gỗ nói chuyện phim đâu? Muốn hay không ta kêu hắn một chút nha. Hồ ly, làm cho bọn họ cho ta đi lên. Ta có việc tìm bọn họ. Viên đạn, tốt, chờ một chút. Thực mâu bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc liền lên đây. Mỹ nhân, lão đại, lão đại, lão đại, ta tới rồi. Tìm ta chuyện gì nha. Chạy nhanh nói, ta còn muốn cùng đầu gỗ lẫn nhau nói hết đâu. Hồ ly, thú ân ái bị chết mò. Mỹ nhân, lão đại ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận đắc ý. Hồ không biết xấu hổ. Mỹ nhân, thử. Đầu gỗ, lao đại ngươi không phải tìm mỹ nhân có việc sao. Hồ bị khí hồ đồ, mỹ nhân ta làm ngươi làm sự tình làm tốt không? Mỹ nhân, làm tốt, ta đã cùng kinh đô bên kia người ta nói hảo. Đến lúc đó ngươi trực tiếp qua bên kia thì tốt rồi. Hồ tốt, gần nhất những người đó có hay không làm cái gì động tác. Mỹ nhân, đảo quốc bên kia có điểm tình huống. Gần nhất có điểm động tác Nhưng tạm thời còn không biết bọn họ làm gì Ta làm người đi tra xét Bạch Nguyệt Khê nhìn đến Bách Lý Nhiễm phát tin tức Nhìn đến đảo quốc hai chữ Trong mắt hiện lên một tia sắc bén Hồ Ly, Cho ta điều tra rõ Nếu là phát hiện bọn họ ở nguy hại quốc gia sự Cho ta hung hăng đả kích trở về Mỹ Nhân Là Lão Đại Hồ Ly, Hảo Không có việc gì Ta trước hạ Mỹ Nhân Nga Bạch Nguyệt Khê nói xong liền rời khỏi tới phần mềm, đem điện thoại ném tới trên sofa, nhắm hai mắt không biết nghĩ cái gì. Bất quá thực mau nàng liền lấy lại tinh thần, ăn trái cây xem tivi, rất là nhàn nhã. nhã. Mặc tử huyền cùng mặc vũ Du bọn họ sửa sang lại thứ tốt liền xuống lầu, Bạch Nguyệt Khê tỏ vẻ muốn ăn bọn họ làm đồ ăn, cho nên bốn người lại vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Lâm quản gia biết tin tức sau, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê ở nhàn nhã mà xem tivi. Lại nghĩ đến trong phòng bếp nghiêm túc nấu cơm bốn cái tiểu thiếu da tiểu tiểu thư, cảm giác Bạch Nguyệt Khê có điểm giống mẹ kế. Muốn nói cái gì, nhưng chính mình giống như không có quyền lợi gì, liền chưa nói cái gì. Ở lưng chừng núi biệt thự đãi ba ngày, nhìn một chút ở xây dựng trung sân huấn luyện, cảm thấy không tồi. Lại không ra khỏi cửa xa đọa ba ngày, Bạch Nguyệt Khê cảm thấy chính mình nên đi quân bộ đưa tin. Vì thế ngày này, Bạch Nguyệt Khê sớm liền lên, thu thập lập tức chính mình. An mặc quân trang, cùng quản gia cầm một cái chìa khóa xe, mang theo mặc tử lê bốn cái hải tử cùng đi kinh đô quân khu. Kinh đô quân khu ở vào kinh đô thành Nam Giao vùng ngoại ô chỗ, từ lương chừng núi biệt thự đến vùng ngoại ô, tự giá muốn hai cái giờ. Hai cái giờ sau, Bạch Nguyệt Khê liền lái xe xuất hiện ở quân khu cổng lớn. Đứng gác tiểu binh đem Bạch Nguyệt Khê xe ngăn cản trụ, làm Bạch Nguyệt Khê bọn họ xuống xe kiểm tra dò hỏi. Bạch Nguyệt Khê năm người xuống xe đứng ở cửa làm cho bọn họ kiểm tra. Nữ sĩ, thỉnh đưa ra ngươi chứng kiện. Bạch Nguyệt Khê đem chính mình chứng nhận sĩ quan đưa cho tiểu binh. Tiểu binh nhìn đến giấy chứng nhận thượng tin tức, đối lập một chút giấy chứng nhận chiếu, lại nhìn nhìn Bạch Nguyệt Khê. Chạy nhanh đối Bạch Nguyệt Khê kính một cái quân lễ, hơn nữa la lớn, "Kinh khu 5 đoàn tam liền Trương Bân, hướng thủ trưởng Vân An." Bạch Nguyệt Khê cũng trở về một cái quân lễ, sau đó bông. Đối Trương Bân nói, "Tiểu huynh đệ, ta là tới đưa tin. Thỉnh cùng các ngươi Tư lệnh nói một chút, Bạch Nguyệt Khê tới kinh khu quân bộ đưa tin. Trương Bân mang theo Tôn Kính Thanh em nối Bạch Nguyệt Khê nói: "Là, ta đây liền đi liên hệ Tư lệnh, thỉnh ngài chờ một lát một chút." Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, chờ hắn chạm đỉnh gọi điện thoại. Điện thoại là Tư lệnh trợ lý chuyển được, Trương Bân nhanh chóng đem sự tình cùng trợ lý nói một chút. Tư lệnh trợ lý biết gần nhất sẽ có một cái tân điều tới phó Tư lệnh, cho nên tiếp xong điện thoại sau Làm người đi cửa tiếp Bạch Nguyệt Khê bọn họ, chính mình đi cùng tư lệnh báo cáo. Trương Bân treo điện thoại, đi ra đối Bạch Nguyệt Khê nói, Trung tướng, tư lệnh trợ lý nói làm người tới đón ngươi, thỉnh ở chỗ này chờ một lát một chút. Hảo. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nói. Thực mau liền có một chiếc quân dụng xe dịp đi vào cửa, đình hào xe, trên xe xuống dưới một cái ăn mặc quân trang tiểu binh, đối Bạch Nguyệt Khê được rồi một cái quân lễ, sau đó nói. Xin hỏi ngài chính là tới báo danh phó tư lệnh sao? Ấn Bạch Nguyệt Khê trở về một cái quân lễ, gật đầu. Tổng tư lệnh ở văn phòng chờ ngươi, mời theo ta tới. Hảo, ta chính mình lái xe đi. Sau đó tiểu binh lái xe ở phía trước dẫn đường, Bạch Nguyệt Khê mang theo mặc tử lê bốn cái lái xe đi theo hắn đi tổng tư lệnh văn phòng. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê xe, huấn luyện chung những cái đó binh lính đều rất tò mò, rốt cuộc quân bộ rất ít có ngoại lai chiếc xe.